người sở hữu cẩn thận phòng bị, bọn họ lần này cử động, thật ra khiến diệp hiên rất kinh ngạc. các ngươi nghe nói qua c h í n h hâm, hai gật đầu, rất ý tứ rõ ràng, mà nguyên vũ cười khổ nói, nếu thật là vì kia c h í n h hâm cô nương xem bói kết quả, chúng ta lần này sợ rằng thật muốn giữ nhiều lành ít, la vân vẻ mặt âm trầm, hiển nhiên cũng rõ ràng điểm này. một bên, bạc h ngọc nghi ngờ nói, cái kia k í n h hâm, rất lời hại phải không. nghe vậy la vân nhìn nàng một cái, lắc đầu nói, k í n h hâm, nào chỉ là lời hại, tên kia, nhất định chính là yêu nhiệt, một cái, với tên kia như thế yêu nhiệt, nói xong lời cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào trên người diệp hiên, người sau sườn sốt một chút,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 ngươi cũng chưa có nghe nói qua kim thủy vương danh từ này đi kim thủy vương nhìn diệp hiên trong mắt không sợ hãi chút nào ngươi xác thực rất lời hại nhưng rất đáng tiếc vô luận thật lời hại ngươi trung quy chỉ là một huyền hoàng đ ỉ n h phong mà ta đạp tới sinh t ử c h i cảnh đ ỉ n h phong bất quá ngươi yên tâm có n g ư ờ i bảo vệ rồi ngươi ta sẽ không giết ngươi nói xong lời cuối cùng, hắn quét mắt mặt đầy kiêng kỵ mọi người, tới cho các ngươi. xin lỗi, hôm nay ở nơi này an nhỉ đi, ta có thể ứng trước tương lai không sáu, chương một trăm hai mươi năm phá phong, lời nói này để cho mọi người lùi lại nửa bước. này kim thủy vương, thực lực đạt tới sinh t ử chi cảnh đ ỉ n h phong, có thể nói, đối với bọn họ có thể tạo thành tuyệt đối áp chế,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 cái này làm cho hắn trong lòng tràn đầy nghi ngờ. chính mình với hoàng hôn giáo hội nhân, tựa hồ ứ n g khi không có lời ít liên hệ, thậm chí còn nói người quen chứ, sẽ là ai, bảo vệ rồi chính mình. Kim thủy vương nhìn hắn một cái, ngươi đây liền không cần biết, khuyên ngươi thức thời nhiều chút, cút qua một bên, nếu không đừng trách b ả n vương hạ thủ vô tình, mặc dù ta không giết ngươi,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 bây giờ lại với hoàng hôn giáo hội có xính d ấ p tám phần mười là song phương đạt thành một ít hiệp n g h ị thật không nghĩ đến. dưới tình huống này, đối phương sẽ chọn bỏ qua cho diệp hiên. hơn nữa còn cũng chỉ bỏ qua cho diệp hiên này một cái tối thiên tài nhân. thật sự là dượng dị. lâm cương lúc này liếc nhìn băng linh, hừ nhẹ nói, quý tôn thần tử,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 có thể nói, kỳ tâm nên chạm, đối mặt mọi người hoài nghi ánh mắt, băng linh lạnh lùng liếc hắn một cái, thả ngươi chó má. trước đây không lâu, diệp hiên mới vừa đem chúng ta t ô n g môn ẩ n núp hoàng hôn giáo hội thành viên bắt tới, bổn t ô n g nhắc nhở ngươi, ngươi nếu không có chứng c ứ sẽ thấy bêu xấu ta băng tuyết thần t ô n g danh dự, đừng trách bổn t ô n g không nể tình,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 Lần này kim thủy vương với hoàng hôn giáo hội cấu kết, sợ rằng, chúng ta cực thiên vực muốn t ổ n thất nặng nề rồi, một điểm này tại chỗ ai cũng biết rõ, tên kia, có thể là sinh tử c h i cảnh đ ỉ n h phong a, ở trước mặt bọn họ không coi vào đâu, có thể ở trung bình thực lực chỉ có huyền vương thanh niên thiên tài t r u n g coi như quá mức vô địch, gần như trên mặt mỗi người, cũng nắp lên một chút tuyệt vọng, Băng linh là nhẹ g i ọ n g nói, các vị đạo hữu không cần phải lo lắng. Nếu như này kim thủy vương chỉ có sinh từ chi cảnh đ ỉ n h phong thực lực, vậy hắn chắc chắn phải chết. Lời này trong nháy mắt, đưa tới ánh mắt mọi người chú ý. Lâm cương khiên thường nói, băng lão tặc, này đến lúc nào rồi rồi, ngươi còn đang nhạo báng chút ta, kim thủy vương chắc chắn phải chết. h ừ, cầm đầu sát sao.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 giả yên nhìn trong hình ảnh một chút, thần sắc như c ũ như thường, hào không gợn sóng, cổ vực chung, diệp hiên ở dưới con mắt mọi người, bật cười, nhìn ngẫm nhìn kim thủy vương, thì ra như vậy ý ngươi, cảm thấy ăn chắc chúng ta, khó e miệng của kim thủy vương k h ẽ nhích, phải thì thế nào, dứt lời, từ hắn trên người h í t động mở một cổ làm người ta hít thở không thông kinh khủng áp lực,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 từ hắn trên người, kim quang nhàn nhạt ngưng tụ, tuần đụng phải khí tràng áp chế mọi người, càng là biểu tình khó coi. La vân cùng nguyên vũ, hai người cũng đều dối rít ngưng ra huyền khí thay mỗi người người bên cạnh gánh vác đến áp lực. giờ phút này lực áp b á c h đã làm cho huyền hoàng sơ kỳ lâm thịnh cùng bạch ngọc, cũng mất đi toàn bộ sức chiến đấu, nhìn khí tràng mở hết kim thủy vương,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 trên người khí tức từ h u y ề n hoàng đ ỉ n h phong tùy tiện đột phá nửa bước sinh tử c h i cảnh tiếp lấy chính là bước vào sinh tử c h i cảnh nhìn đến đây kim thủy vương trên mặt vẫn còn có mấy phần nụ cười nguyên lai là ẩm dấu thực lực rồi không trách đáng tiếc sinh tử nhất trọng còn chưa đủ nhưng rất nhanh hắn không cười được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 Tu vi cố định hình ảnh ở sinh tử c h i cảnh đ ỉ n h phong thuộc về sinh tử c h i cảnh đ ỉ n h phong cường đại khí tràng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đem kim thủy vương nắm trong tay cuộc diện đảo ngược bao phủ ba cây đội ngũ cường đại khí tràng ở diệp hiên tức dưới trận trực tiếp bị tan giã chuyện này điều này sao có thể nhìn giờ phút này huyền khí q u a n h quẩn diệp hiên vô luận vực ngoại hay lại là khu vực bên trong tất cả đều b ộ t phát ra cực kỳ chấn động mạnh hám hình ảnh ngoại băng linh nhìn sưởng sờ mọi người trên mặt vẫn là bộ kia lạnh nhạt nồ cười như thế nào bổn t ô n g cũng không có lừa các ngươi đi nghe nói như vậy tại chỗ trên mặt mỗi người biểu tình khác nhau những thứ kia tán tu cường giả càng nhiều là mừng như điên hưng phấn Diệp hiên nếu là như vậy mạnh, kia khởi không phải đại biểu, bọn họ vãn bối được cứu rồi. Sau đó những thứ kia đến từ mỗi cái tông môn cường giả, có thể nói là lấy được một c á c h vui mừng thật lớn. Diệp hiên, chân thực tu vi lại cao đạt đến sinh tử c h i cảnh đ ỉ n h phong, mà niên kỷ của hắn, mới bất quá hai mươi tuổi a, hai mươi tuổi sinh tử c h i cảnh đ ỉ n h phong, này ý v ị như thế nào, cực thiên vực để nhất tôn môn băng tuyết thần vực lần trước thanh vân cuộc chiến người tham chiến chung băng nguyệt băng hi băng vũ nhi đồng d ạ n g là hai mươi tuổi ban đầu cũng chỉ là đến gần huyền hoàng trung kỳ liền bị cũng liệt vào vì cực thiên vực ngàn năm khó gặp thiên tài một trong mà phía sau băng nguyệt cùng băng hi hai người cũng hơn bốn mươi tuổi rồi phương mới đạt tới sinh tử chi cảnh đ ỉ n h phong. dù là nói năm đó mạc hàn tuyết cái này vạn năm không một yêu nhiệt ở thanh vân cuộc chiến bộc lộ tài năng lúc, cũng không có diệp hiên kinh khủng như vậy đi. mà đã như thế, cũng may là ban đầu mạc hàn tuyết không có tiếp lục đại thần t ô n bất kỳ một c á c h nào ném ra cành ô l i u nếu không, cực thiên vực cách cục, chỉ sợ sớm đã thay đổi. mà bây giờ, càng yêu nhiệt diệp hiên xuất hiện, lại một phần của đệ nhất thần t ô n g băng tuyết thần t ô n g có thể dự đoán, một khi diệp hiên lớn lên, băng tuyết thần t ô n g vô cùng có khả năng ở diệp hiên dưới sự dẫn sắt, hoàn toàn chỉnh hợp cực thiên vực sở hữu thế lực, dĩ nhiên cũng bao gồm bọn họ mấy đại thần t ô n g lần này, mấy đại thần t ô n g t ô n g chủ ý nghĩ trong lòng có thể thì có nhiều chút biến hóa vi diệu.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 luôn là như vậy có thể cho nhân mang đến kinh h ỉ không trách diệp hiên một mực tự tin như vậy nguyên lai、like. còn ẩm dấu sâu như vậy lá bài tẩy đối với lần này kim thủy vương cảm thụ có lẽ mới là sâu nhất cái kia hắn chết nhìn tròng trọc diệp hiên kim sắc khắp khuôn mặt là u buồn cũng nói nhân loại xảo trá bản vương hôm nay coi như là thấy được ngươi g i ấ u thật đúng là thâm n ộ t diệp hiên trong tay tinh huy thần kiếm, cười nhìn đến hắn, ngươi không cũng sống như vậy, ta c h ờ ngươi, nhưng là c h ờ thật lâu, từ vừa mới bắt đầu, diệp hiên liền dự cảm đến, khống chế huyền thú chiều phía sau màn người giật dây, rất lớn xác suất sẽ là một nhân vật mạnh mẽ, cứ việc không biết rõ đối phương tại sao tránh trong bóng tối,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 Ta liền ngây ngốc tới nơi này chịu chết. nghe vậy, diệp hiên hơi nhíu mày, há, thủ đoạn. Kim thủy vương cũng không nói n h ả m chỉ chỉ diệp hiên, tiếp lấy thập phần khiêu khích ngoắt ngoắt ngón tay. đến, thử một chút, diệp hiên nắm chặt thần kiếm, trong mắt lói lên một đạo sát cơ, tác thành ngươi, tịch diệp kiếm vực, dứt lời, hắn q ơ múa trong tay thần kiếm.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 chương một trăm hai mươi bảy vẫn lạc, vừa lên đến, diệp hiên đánh liền đến ý tưởng của đánh nhanh thắng nhanh, tịch diệt kiếm vượt quả quyết sử dụng, kia p h ả n g phất có thể xé xách thế gian hết thầy kiếm khí, t r ớ c mắt đem kim thủy vương thân thể nghiền nát, vốn là kim sắc sáng trói thân thể, đối mặt kiếm khí gần như giống như là mảnh giấy như thế vỡ vụn thành vô số, t, tại chỗ không ít người cũng hít một hơi lãnh khí,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 bây giờ biết rõ, ta tự tin đến từ nơi nào sao, hắn ánh mắt xéo qua mắt liếc mặt đất, lấy thực lực của ngươi, c ò n zip không chết b ả n vương, không cần làm tiếp vô dụng vùng v ẫ y diệp hiên hít sâu một cái, hắn cũng không tin, c ò n c ó n zip không chết huyền thú. Lúc này, hắn lại lần nữa xuất kiếm, nhưng lần này,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 trong lòng của h ắ n thì huyết tâm tình cũng bộc phát nghiêm trọng từ lúc ban đầu lạnh nhạt dần dần tàn bạo hiển nhiên huyết sắc này trận pháp đang giúp h ắ n khôi phục đồng thời cũng đang lặng lẽ thay đổi thân thể của h ắ n mà những người khác nhìn này không hồi hộp chút nào nhưng lại khó phân cuộc chiến sinh tử mỗi một người đều trợn tròn mắt ở nơi này là chiến đấu Đơn g i ả n là một phương diện ngược sát a. Bất quá, ngắn n g ủ i rung đ ồ n g sau đó, la vân dẫn đầu phản ứng kịp, nghiêm n h ị nhìn về phía mọi người nói, kia kim thủy vương ở cạnh này trận pháp khôi phục, chúng ta phải nghĩ biện pháp phá hủy này trận pháp. Nếu không, diệp hiên huyền khí sớm muộn sẽ tiêu hao hầu như không còn. những lời này lập tức thức tình mọi người. đúng vậy.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 dẫn đầu tìm ra hai cái tâm trận vị trí lúc này giúp kiếm xuất thủ công ích hai nơi tâm trận như vậy vỡ nhỏ nhìn thấy một màn này kim thủy vương có thể không bình tĩnh này trận pháp tổng cộng liền mười tâm trận mới một hồi sẽ không có hai cái tiếp tục như thế trận pháp sợ rằng chẳng mấy chục sẽ bị phá mà bây giờ kim thủy vương ở trong lúc vô tình cả người đều bị huyết văn bao trùm. hai con mắt màu vàng ống cũng đều hoàn toàn trở thành máu đỏ. thanh âm cũng có vài phần biến hình. con chiến hôi môn, tim chết. hiện nay, thanh âm của hắn gần như đều là gầm thép. cũng chính là lần này gầm thép, thân thể của hắn, bắt đầu điên cuồng vặn vẹo, biến hình. cuối cùng, là thành huyết sắc hình dạng của quái vật.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 Hắn ngoắt tay, vận chuyển chung trung tâm trận pháp, trong nháy mắt phun mạnh ra số lớn huyết khí, máu kia tức vô cùng nhanh chóng trên mặt đất ngưng tụ, không bao lâu, một cái cả người đấm máu dáng vóc to sư tử xuất hiện ở trong trận pháp, ngăn cản bọn họ phá h ư trận pháp. Sát, kim thủy vương nổi dần gầm lên một tiếng, kia huyết mã lúc này há miệng to như c h ậ u máu, hướng mọi người gầm t h é p một tiếng,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 mà đúng lúc này, cách đó không xa lâm thịnh, vừa vặn mới vừa tìm được một nơi tâm trận chỗ, vừa mới đến gần, liền trong nháy mắt bị ánh mắt của huyết mã phong tỏa, thấy vậy, nguyên v ũ thần sắc biến đổi lớn, một bên hướng hắn cấp tốc phóng tới, một bên hô, mau tránh ra, n à y huyết mã nếu là do trận pháp diễn sinh mà ra, hiển nhiên đối với nơi nào có tâm trận vô cùng hiểu,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 Cảm g i á c tử vong, rõ ràng quanh quẩn tại hắn trong ý thức. Tiếp đó, cái kia huyết mãi nghe răng trởn mắt. Hung áp nhìn hắn. Chợt nhào tới. Huyết tốc thỉnh tránh Trong mắt hắn, kia huyết mãi vậy có thể xé nát một thiết Cái kia mãi mãi Kia mãi đến áp Sắp đó. độ đại. có có có phóng cực chỉ căn cũng cùng cùng kỳ không khả không kinh nhanh. nghe Hung nhìn hắn. nhào huyền hoàng hắn. nhọn Hắn hoàng. vậy lâm răng bản nẻ năng. răng ngừng trào sơ lời vô xé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 Nàng kia cũng có thể trì hoãn một hồi, có thể huyết mã lại cũng không như nàng mong muốn. ngược lại thì nghiêng đầu lao thẳng về phía lâm thịnh, ở trong mắt huyết mã, kim thủy vương mệnh lệnh lớn hơn hết thầy, mà lâm thịnh nhìn nghiêng đầu qua huyết mã, tâm lại lần nữa lạnh nửa đoạn, rống, huyết mã hướng hắn sống lên một tiếng, to lớn đầu lớn chợt cắn xé đi xuống, lấy lâm thịnh bị áp chế trạng thái,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 ờ huyết mã dùng sức cắn hợp bên dưới, thân kiếm cong càng phát ra lời hại, nhìn huyết mã một viên răng nhọn đã đâm rách nàng cánh tay phải, nguyên vú miệng to thở hồn hển, trọng thương lại toàn lực thi triển phong độn, hơn nữa trước chiến đấu, nàng căn bản là không có huyền khí lại lần nữa thi triển phong độn chạy thoát, mọi người cũng đều nhìn thấu nàng mệt mỏi,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 kia bị tạp xuống nửa đoạn thân huyết mã, lại lần nữa nhanh chóng khôi phục, nó giống như là cái gì đều không phát sinh, ánh mắt rời đến một chỗ khác tâm trận, mà cử ly này gần đây, bất ngờ chính là băng thanh tuyết, băng thanh tuyết, mới từ nguyên vũ tự bảo trong rung động phản ứng kịp, liền thấy, huyết mã đã hướng nàng vọt tới, mà diệp hiên ở nguyên vũ từ một khác kia, trong nháy mắt kinh ngạc sau đó, trên mặt có cũng chỉ là tức giận, bây giờ mắt thấy huyết mã lại phải tập kích băng thanh tuyết, hắn đâu còn có thể nhìn, ta xem ngươi dám động nàng. nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh dẫn đầu sông về huyết mã, ta có thể ứ n g trước tương lai không sáu, chương một trăm hai mươi chín đường sống duy nhất, cho b ổ n công tử mau tránh ra, chỉ thấy một đạo lệ mang vạc qua không trung,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 Lập tức giúp người ra mau tránh ra. ngay sau đó, kia huyết mã muốn truy khích băng thanh tuyết, nhưng la vân đã sớm đoán được, lạnh lùng nói, muốn đi, hỏi qua bồn công tử sao, la vân trong mắt hiện ra đào đào chiến ý. lúc này từ trong chiếc nhẫn xuất ra một viên đan dược nuốt xuống, dược liệu tan ra, trên người hắn khí tức k ị c h liệt leo lên.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 mắt thấy hút đưa tới này huyết mã c ầ u h ậ n la vân không hề theo chân nó chính diện chiến đấu, bắt đầu lấy né tránh làm chủ, d i ệ p hiên nhìn thấy một màn này coi như là thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó đối ngô ngốc đến mọi người quát lên, tự nhiên đ ỡ ra làm gì, tiếp tục tìm tâm trận, vừa dứt lời, liền bị kim thủy vương một chảo vỗ vào thân kiếm, thân thể của hắn bay ngược ra hơn mười mét,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 có thể thực tế thường thường rất tàn khốc bọn họ muốn dễ dàng đem tâm trận toàn bộ tìm ra căn bản không quá thực tế trong chiến đấu kim thủy vương mắt thấy những người khác tìm tâm trận tốc độ kinh người lại lần nữa s a n g hai tay trên mặt đất lại vừa là một đoàn huyết khí đang nhanh chóng ngưng tụ trong nháy mắt lại vừa là một cái huyết mã bị triệu hoán đi ra n à y người mụ Diệp hiên rõ ràng cảm thấy trên người kim thủy vương khí tức y ế u thêm vài phần, lại lần nữa trở lại sinh tử c h i cảnh đỉnh phong trình độ. Rõ ràng, n à y huyết mã phi thường tiêu hao trận pháp lực lượng, mà trận pháp lại cùng kim thủy vương thực lực trực tiếp nối kết. Diệp hiên ngẩng đầu một cái, liếc nhìn không trung, chân mày từ đầu đến c ố i nhíu chặt đến, tựa hồ đang chờ đợi cái gì, Ở vực bên ngoài, một đám cường giả đối với kia zết không chết kim thủy vương cũng đều biểu thì phi thường giật mình. Bực này trọng sinh năng lực, đã vượt qua bọn họ phạm vi hiểu biết. đáng rét, kia kim thủy vương rốt cuộc xảy ra chuyện gì. bạc trường vũ liếc nhìn trong hình ảnh khổ chiến la vân cùng bị zết vô số lần lại sống lại kim thủy vương. biểu tình tương đương khó coi, băng linh thở dài nói.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 nhất đến đây, băng linh bất đắc dĩ nói, tiểu t ử kia mới tới tôn g môn, bổn tôn băng tuyết k i ế m q u y ế t cũng không học bao lâu, hiện ở trên người hắn, căn bản cũng không có tinh thông cường đại huyền kỹ. Lần này, bạc h trường vũ im lặng, đang lúc này, giả vũ nghi ngờ truyền tới âm thanh, ngạch, băng tiền bối, không đúng sao, quý tôn diệp hiên,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 Vốn lấy bây giờ tình huống này, không nói không nói được. Dạ vũ lúc này đem vĩnh n g u y ệ t cổ sâm, liên quan tới diệp hiên lời nói đúng sự thật nói một lần. có sư p h ụ ở, hắn ngược lại là không có thêm dầu thêm mỡ, nghe xong hắn giảng thuật, băng linh t r a o mày, hắn thật là không nghĩ tới còn có này đương tử chuyện, không khỏi liếc nhìn hình ảnh, này nha đầu.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 càng là cười khổ, cho dù tuyết rơi thì thế nào, lấy băng tuyết kiếm huyết uy lực, cũng không đạt tới cái tuyến kia. phải nói, là trong truyền thuyết bản đầy đủ băng tuyết kiếm huyết còn có thể thử một lần, nhưng điều này có thể sao, ta có thể ứ n g trước tương lai không sáu, chương một trăm ba mươi cường thế trở về, bây giờ dạ yên, cũng không có mới bắt đầu ổ n định. Lúc trước sở dĩ không lo lắng diệp hiên, là bởi vì tin tưởng ở kim thủy vương giữ lý trí dưới tình huống, không dám đối diệp hiên như thế nào. Thật không nghĩ đến, diệp hiên chiến lược kinh khủng đến loại trình độ này, có thể làm được nghiện ép kim thủy vương trình độ, càng là cuối cùng đem kim thủy vương say thành bộ dáng này, mà hiện dưới loại trạng thái này kim thủy vương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 nhưng cũng xác thực không có năng lực làm, nhưng những người khác có thể xuôi sẹo rồi. ánh mắt của nó trong nháy mắt rơi xuống còn lại tìm tâm t r ầ n trên người, đang lúc nó chuẩn bị lại lần nữa đánh ra. đột nhiên, một tiếng kiếm minh từ xa phương truyền tới, này kiếm minh tiếng vang vọng đất trời. mọi người cảm nhận được hơi thở này tất cả đều xứng sờ, đồng loạt nhìn về phía phát ra động tính địa phương, đang muốn muốn công k í c huyết h mã, liền bị một đảo xích sắc ánh kiếm thổi qua thân thể, n à y ánh kiếm uy lực cực lớn, trực tiếp đem trên người huyết mã má máu thịt tước mất mấy chục khối, rồi sau đó một cái bóng người màu đỏ xuất hiện trong tầm mắt, nàng bay vút ở nhánh cây ngọn cây giữa, đảo mắt đi tới trước mặt mọi người, thấy người này, mọi người ấm tưởng cũng không phải đặc biệt thâm,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 hướng mà yên đánh tới nơi này một người một thu chiến đấu vừa mở ra đó là ác liệt đánh khí thế ngất trời mà những người khác thấy huyết mã bị ngăn cản cũng đều trở về tìm kiếm tâm trận một màn này để cho khói miệng của diệp hiên khẽ n h í t kim thủy vương nhìn dáng dấp ngươi chẳng mấy chục sẽ không có phản phất là nghe hiểu diệp hiên lời nói kim thủy vương liếc nhìn bị cuốn lấy hai cái huyết mã có chút nóng này. hiện nay, tình huống đối với h ắ n cũng không quá hay. Nếu là cưỡng ép ngưng tụ con thứ ba huyết mã, h ắ n tự thân lực lượng sẽ lại lần nữa co lại. đến lúc đó vô cùng có khả năng bị diệt hiên một phen toàn lực bùng nổ chém chết. nhưng nếu là không ngưng tụ, rất nhanh thì trận pháp muốn phá. đến lúc đó h ắ n vẫn bại một lần. Kim thủy vương biến thành quái vật trên mặt biểu tình bộc phát vặn vẹo, cuối cùng giữ tợn che mặt đường hầm, có thể á c nhân loại, ta muốn giết ngươi rồi, giết các ngươi, nói xong, hắn nhìn kia hai cái huyết mã liếc mắt, tức giận nói, phá, lúc này hai cái huyết mã trong nháy mắt giải tán, kim thủy vương bên này khí tức trong nháy mắt cường đại rất nhiều, lại lần nữa đi tới nửa bước thánh giả sự đáng sợ, Diệp hiên hơi nhíu mày. người này thu hồi huyết mã. không lo lắng trận pháp bị phá. giờ phút này, mặt đất trận pháp tâm trận đã bị phá hỏng tám cái. mắt thấy lập tức có thể hoàn toàn phá hỏng. liền ở cuối cùng, kim thủy vương không lại công kích diệp hiên. hắn một c á i tay theo như trên mặt đất. nhìn đến đây, tất cả mọi người rất không minh mạch. người này muốn làm gì. ngay cả bên ngoài những cường giả kia, cũng cũng kỳ quái, chẳng nhẽ, n à y kim thủy vương còn có hậu c h i ê u gì. ngay sau đó, mọi người liền thấy, kia kim thủy vương tay đè xuống đất sau đó, liền bắt đầu có liên tục không ngừng huyết khí thông qua cánh tay hắn bị hấp thu đi lên. hắn vốn là to con thân thể, to lớn hơn, trên người huyết khí trở nên càng đậm đà. gần như đều nhanh ngưng tụ thành thực chất, diệp hiên chân mày nhảy h ạ người này, trên người khí tức còn đang kéo dài leo lên, rút cuộc, đợi đến cuối cùng, kim thủy vương tựa hồ là hấp thu xong cuối cùng huyết khí, c h ầ m rãi đứng lên t h ể toàn bộ quá trình, cũng bất quá chỉ là mấy cái hô hấp công p h u diệp hiên liếc nhìn mặt đất gần như biến mất huyết sắc trận pháp, thậm chí còn nói, không khí chung quanh chung, huyết khí độ dày đều đến phi thường mỏng manh trình độ, mà đúng lúc này, cuối cùng hai cái tâm trận cũng bị tìm tới, tiếp lấy bị phá h ư trên mặt đất, từng đạo trận văn bể tan tành thành tinh quang tiêu tan trên không chung, quá tốt, xong rồi, mọi người tất cả đều kinh khỉ kêu lên, có thể ngay sau đó, liền truyền đến kim thủy vương khàn khàn thanh âm, các ngươi những thứ này có thể á p nhân loại. Hôm nay, nhất định phải chết ở b ả n vương trong tay, máu tươi lồng giam, hắn nghiêm ngặt quát một tiếng, nhất thời lấy kim thủy vương làm đầu nguồn, như nước thủy chiều hướng chung quanh bay vút đi. Mục tiêu đó là mọi người chung quanh, gần như trong nháy mắt, mọi người liền phát hiện mình bị một đoàn huyết khí bao vây ở. tiếp đó, vô luận là huyền khí, cũng hoặc là hành động, toàn bộ đều bị hạn chế ngay tại chỗ, cho dù là mạc in, giờ phút này cũng cao mày nhìn bao phủ tự thân lực lượng, đáng ghét, đây là thứ quái ruột gì, nàng liều mạng muốn tránh thoát, nhưng lại không làm nên chuyện gì, duy chỉ có diệp hiên, huy hiếm chém vỡ tập hướng mình đoàn kia huyết khí, nghiêm nhị nhìn lên trước mặt kim thủy vương, người này trên người bây giờ huyết khí giống như đậm đặc huyết tương ở tứ chi gian n g o a nguậy làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác buồn nôn nhưng chân chính để cho diệp hiên chú ý hay lại là địa phương trên người bất ngờ đi đến thánh giả khí tức kinh khủng kim thủy vương máu đỏ con ngươi nhìn tròng trọc diệp hiên mở ra miệng to như c h ậ u máu điềm nhiên nói đầu tiên là ngươi cho b ả n vương chết đi ta có thể ứng trước tương lai không sáu, chương một trăm ba mươi một kiên định âm k h y hắn vung huyết sắc cử t r à o tập sát tới, bởi vì đạt tới thánh giả cảnh giới, tốc độ nhanh làm người ta tức lộn ruột, cơ hội là trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt diệp hiên, liền cho hắn cơ hội phản kháng cũng không có, diệp hiên đồng tử chợt co rút lại, trong lòng hô thầm một tiếng không tốt, cũng trong lúc đó, vô luận là khu vực bên trong hay lại là vực ngoại, đều chết nhìn tròng trọc trước mặt một màn này. trong lòng mỗi người cũng cầu nguyện, diệp hiên có thể né tránh công kích, t ự lấy bây giờ kim thủy vương thật sự cho thấy thực lực cường đại, muốn là không có cách nào kịp thời né tránh. kết quả chỉ có một, tử vong, mà đối với diệp hiên tự mình tiến tới nói, hắn không nghĩ tới đối phương đột nhiên bạo phát ra vượt xa chính mình tốc độ. Lần này, căn bản là muốn tránh cũng không được. Cuối cùng, thân thể của hắn bị huyết sắc này tự trào t r ú n g mục tiêu. nhưng làm người ta kinh ngạc là, cũng không hề tưởng tượng chính giữa máu tươi văng tung t ó i ngược lại, hết thầy vô cùng bình tĩnh. tại chỗ, diệp hiên thân thể lại trong nháy mắt biến mất. hắn g i ố n g như một cái ảng ảnh, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, duy nhất lưu lại. chính là tại chỗ một chương hôi màu trắng p h ủ lục theo gió phiêu tán, kim thủy vương lạnh lùng nhìn hết thầy các thứ này, không hiểu xảy ra chuyện gì. nhưng rất nhanh, hắn liền chú ý tới trống giống xuất hiện ở phía xa diệp hiên, chính đại miệng thở hổn hển. Lần này, có thể thật sự là kinh hiểm vạn phần, thiếu chút nữa, hắn tự là đối phương dưới vuốt vong hồn, tại chính mình gần như không có gì phòng bị dưới tình huống, coi như là mặt trên người long uyên giáp, cũng khó mà chống đỡ thánh giả cấp bậc công kích, bất quá thật may, trên người hắn còn có bảo vật, mới vừa rồi cứu hắn một mạng, bất ngờ chính là t ử mẫu sinh t ử phù, cách đó không xa băng thanh tuyết cùng bên ngoài băng linh toàn bộ cũng thở dài, diệp hiên quả nhiên là có dự kiến trước, cũng còn khá lúc ấy ở bên trong lựa chọn là tử mấu sinh tử phù. nếu như lựa chọn khác bảo vật, lần này sợ rằng nhất định phải chết. chỉ bây giờ là tình huống vẫn không cần lạc quan. khi thấy diệt hiên sống sờ sờ xuất hiện ở xa xa, cuồng bảo bên trong kim thủy vương, trong mắt huyết quang b ả o động, bản vương không tin, ngươi còn có thể tránh, hắn gào thép, thân hình lần nữa bảo trùng đi ra ngoài chỉ là lần này trong lòng diệp hiên đã sớm có phòng bị đương nhiên sẽ không để cho hắn lần nữa được như ý lúc này diệp hiên lách người né tránh kim thủy vương móng nhọn lạc tại chỗ một nơi phía trên tảng đá gần như giống như là ở c ắ t đậu hủ như thế đem nham thạc h nghiền nát xuống thấy vậy mỗi người cũng hít một hơi lãnh khí người này công c h không khỏi quá ác liệt đây nếu là lạc ở trên người mình mỗi người cũng nuốt nước miếng một cái cũng may diệp hiên bên này chính trì hoãn thời gian để cho bọn họ không có trước tiên đụng phải kim thủy vương công c h nếu không lấy bây giờ bọn họ này bị trói buộc đến tình huống phỏng chừng mấy cái đối mặt liền muốn toàn quân bị diệt diệp hiên là cuối cùng hy vọng bây giờ không có trận pháp tất cả mọi người hy vọng đến, diệp hiên giống hơn nữa trước như vậy, nhìn ép kim thủy vương từ đó chiến thắng đối phương, có thể trên thực tế, bây giờ song phương chiến đấu đến phiên diệp hiên nguy hiểm không dứt, thánh g i ả cùng sinh t ử c h i cảnh, giữa trinh lệch thật sự là quá lớn, nếu không phải có kiếm vực gia trì, sợ rằng cũng còn không có biện pháp ở trước mặt kim thủy vương c h ố n g bao lâu, nhưng gần đó là có kiếm vực cũng chỉ là miễn cưỡng chiến đấu mặc dù hắn còn có chút lá bài tẩy có thể cùng đối phương chắp h é p đánh một trận tử chiến nhưng vấn đề là muốn liều mạng hoàn cảnh căn bản không cho phép diệp hiên lại lần nữa liếc nhìn không trung nhìn đầy trời u buồn chân mày vẫn là nhíu chặt đến đáng g h é t hiện ở dưới hoàn cảnh này muốn phải chờ tuyết rơi gần như là chuyện không có khả năng a hắn bây giờ mạnh nhất công kích chính là băng tuyết kiếm huyết trung cuối cùng một kiếm đến lúc đó huyết kiếm thuật cộng thêm t ị c h diệt kiếm vực cộng thêm một kiếm kia có lẽ mới có thể đem đối phương chém chết nhưng vấn đề là hiện ở cái tình huống này nơi nào có muốn tuyết rơi ý tứ bây giờ tình huống Diệp hiên cũng không dám tùy tiện liều mạng, vạn nhất nếu là không có thể đứng giết đối phương. kết quả chính là người sở hữu nên vì hắn xung động bỏ ra huyết giá cổ vực bên ngoài. mọi người thấy bây giờ diệp hiên tình huống, từng cái cũng đều chặt cao mày. bọn họ đều là cường giả đỉnh cao. rất dễ dàng liền nhìn ra được trong đó lời hại. cũng biết rõ tại sao diệp hiên một mực ở bị trèn ớt. nhưng bọn họ đồng d ạ n g là không có giải quyết chấp pháp hoặc có lẽ là gần đó là có cũng không có biện pháp truyền đạt cho diệp hiên hiện ở cái tình huống này cũng chỉ có thể dựa vào diệp hiên chính mình nghĩ rằng cùng hắn t ả o hóa băng linh cùng giả yên hai người biểu tình một c á c h so với một c á c h khó coi băng linh dĩ nhiên là bởi vì tôn nữ cùng tôn môn thiên tài đều có thể chôn t h a y ở đây mới âm nở mặt dạ yên là bởi vì kia kim thủy vương bạo động dĩ nhiên cũng có diệp hiên bây giờ gặp gỡ nguyên nhân sự tình phát triển đến bây giờ cái tình huống này ít nhiều có chút vượt qua nàng dự liệu mặc dù nói nếu như kim thủy vương có thể giết người sở hữu đối với nàng trợ giúp lớn vô cùng lần hành động này nàng cũng sẽ lập được đại công nhưng nếu như nếu như vì vậy hy sinh diệp hiên Nàng kia tình huống nhiệm vụ thất bại, nhưng bây giờ lại muốn những thứ này cũng đều đã chậm. Nàng cũng chỉ có thể trong lòng âm thầm cầu nguyện. Diệp hiên, ngươi có thể nhất định phải không việc gì, cổ vực một cách kim sắc trong không gian. âm h i chính đang ngủ say, ở trước mặt nàng. quyển kia vô t ử thiên thư đang chậm rãi xoay tròn, không ngừng đem lực lượng màu vàng dung nhập vào âm h i trong cơ thể. âm h y ngủ say phi thường thâm trầm, tựa như có lẽ đã quên mất ngoài giới hết thầy, cũng đối với bên ngoài diệp hiên thật sự gặp gỡ hết thầy không biết chút nào, đây cũng là vô t ử thiên thư cố tình làm, đối với nó mà nói, đem truyền thừa hoàn chỉnh giao cho âm h y là thiên đại truyện, về phần nói âm h y muốn cấp bách rời đi này, đi trợ giúp diệp hiên bọn họ, dưới cái nhìn của nó, căn bản không quan trọng, vì để tránh cho ngoài ý, mới đưa â m khi lâm vào hôn mê, đang lúc truyền thừa tiếp tục truyền đến. đột nhiên, kim sắc trong không gian, không biết từ chỗ nào xuất hiện một đạo thải hà, kia thải hà xuất hiện trong nháy mắt, chạy thẳng tới hướng â m khi tới, đ ả o mắt liền tiến vào trong cơ thể nàng, toàn bộ quá trình, ngay cả vô t ử thiên thư cũng không có phản ứng kịp, n à y thải hà vào vào bên trong cơ thể, trong nháy mắt liền đem âm khi đánh thức, nàng chợt mở mắt ra, mới vừa vừa mở mắt liền hô lên âm thanh, diệp hiên ca ca, lời nói âm vang lên trước mắt, toàn bộ trong không gian, nhất thời pháp tắc kích động, bạo động, hiển nhiên, nàng nói chuyện sẽ dẫn động thiên địa pháp tắc sự tình, cũng không có khôi phục. nhưng nàng căn bản không quản những thứ này nàng nhìn bên ngoài phát sinh hết thảy nhất là thấy đang ở trong khổ chiến diệp hiên nàng khẩn cấp muốn phải rời đi nơi này vô t ử thiên thư hiện lên ra một hàng chữ ngài tạm thời không thể rời đi nơi này nếu không lần này truyền thừa đem không cách nào hoàn thiện đối với ngài có hại vô lợi trên thực tế âm hi từ trước hãy cùng vô tử thiên thư liền rời đi nơi này tranh luận rất lâu chính là nhìn không có cách nào thuyết phục nàng vô tử thiên thư mới đưa nàng ngủ say bây giờ đột nhiên tỉnh thật sự vượt qua nó dự liệu mà lần này thái độ của âm hi cũng phi thường kiên quyết nàng trên không trung viết ra một nhóm kim sắc văn tự những thứ này ta bất kể bây giờ ngươi chỉ có một lựa chọn Thả ta đi ra ngoài, nếu không, bây giờ ta tự sát ở nơi này, ngươi tiếp tục từ từ ở nơi này chờ đợi vị kế tiếp ký chủ đi. nói xong, nàng từ trong không gian giới chỉ xuất ra một thanh đ o ạ n đao, đặt ở trên cổ, thần sắc kiên nhị, g mắt thấy huyết tuyến xuất hiện ở nàng trên cổ, vô t ử thiên thư lần này không bình tĩnh, t r u n g quanh kim quang trong nháy mắt giải tán, mà âm khi, Cũng coi như xuất hiện ở cổ vực. có trước lũng. như hiện Trong thùng lũng, ta có thể ứng trước tương thể xuất Ta ở l ôm khi xuất hiện, lúc ban đầu cũng không có hấp dẫn mọi người chú ý. dù sao ánh mắt của người sở hữu cũng ở ở giữa chiến trường một người một thú trên người, này liên quan đến bọn họ sinh mệnh. vì vậy, căn bản không có chú ý tới nàng. ngược lại là bên ngoài một đám các cường giả ở gặp được âm hi xuất hiện sau đó từng cái biểu tình cũng có vài phần cổ quái này âm hi là bọn hắn nhìn tận mắt biến mất thế nào bây giờ đột nhiên lại đi ra càng khiến người ta cảm thấy vượt quá bình thường là giờ phút này âm hi quanh thân khí tràng nào còn có một chút huyền vương dáng vẻ rõ ràng là đạt tới huyền hoàng trình độ Mặc dù nói huyền hoàng ở hiện hữu thế cuộc cũng không phát huy ra nhiều đại tác dụng, có thể chuyến đi này thứ nhất, tăng lên một c á c h đại cảnh giới, quả thực để cho người ta không thể không hiếu kỳ, không ít người đều nhìn về băng linh. đối với lần này, hắn một câu nói không nói, chỉ là yên lặng nhìn âm h y mà trong mắt hắn, rõ ràng là nhiều một chút thần thái, kia là hy vọng q u a n g mang. mà mới vừa hạ xuống cổ vực âm khi nhìn xa xa chật vật chiến đấu diệp hiên luôn miệng nói diệp hiên ca ca nàng một tiếng này kêu toàn bộ thiên địa một trận rung động trong không gian huyền khí ba đồng dối loạn lên động tính này trong nháy mắt để cho diệp hiên chú ý tới âm khi bóng người này nha đầu lại còn không hề rời đi ngay sau đó h ắ n cũng bị trên người âm khi cường đại rất nhiều lần k h í tức kinh ngạc đến, mà những người khác cũng đều theo ánh mắt nhìn tới. nhưng khi bọn h ắ n thấy, đây chẳng qua là cái cô bé, từng cái mặc dù giật mình, nhưng là đều không ôm có cái gì hy vọng, như vậy một cô bé, có thể cho chiến cuộc mang đến ảnh hưởng gì, có thể diệt hiên lại trong lòng là mừng rỡ. Lắc mình tránh thoát kim thủy vương một đạo công kích sau đó, hướng âm h y h ộ không nên tới gần, ở nơi nào giúp ta cuộc kế tiếp thiên nhiên bảo phong tuyết, vốn đang đang do dự làm như thế nào trợ giúp diệp hiên thời điểm, nghe được câu này, âm h y đầu tiên là xứng sờ, ngay sau đó gật đầu đáp ứng, mà những người khác, đều bị một câu nói này nói ngây ngẩn, cuộc kế tiếp thiên nhiên bảo phong tuyết, bọn họ dĩ nhiên là không biết rõ, diệp hiên muốn tuyết rơi nhiều là vì cái gì, nhưng bất kể là từ cái gì mục đích, tuyết rơi loại này toàn bộ xem thiên ý sự tình, là âm khi có thể cải biến, mặc dù nói, thực lực cường đại tới trình độ nhất định có thể dùng huyền khí cứng é p sửa đổi thiên tượng, có thể thiên nhiên tuyết rơi nhiều, này cũng không giống nhau, liên quan tới điểm này, bên ngoài một đám cường giả mới là tối m ộ n g bức, bọn họ dĩ nhiên là biết rõ d i ệ p hiên muốn thiên nhiên tuyết rơi nhiều là vì cái gì. nhưng vấn đề là, âm hi thật có thể mang đến thiên nhiên bảo phong tuyết, băng linh là trên mép trọn. Ở âm hi lúc xuất hiện, hắn cũng đã đoán được d i ệ p hiên khả năng hành vi. bây giờ nhìn lại, quả nhiên không có ra dự liệu của hắn, đến đây đi. để cho bổn t ô n g biết một chút về, n g ư ờ i băng thần chi nhận rốt cuộc tu luyện đến như thế nào trình độ. băng tuyết kiếm quyết, hắn thật sự biết rõ một chiêu cuối cùng kiếm quyết, tên đó là băng thần chi nhận. từ một chiêu này, hắn cũng có thể nhìn ra được, diệp hiên kết quả tu luyện bao nhiêu năm băng tuyết kiếm quyết, cổ vực bên trong, âm hi khi lấy được diệp hiên sau khi phân phó, lúc này bắt đầu hành động, ở ánh mắt mọi người chung, nàng cũng không có qua nhiều cử động, cũng chỉ là đứng ở nơi đó, nghiêm nghị kêu lên hai chữ, phong khởi, nghe vậy, tất cả mọi người lăng lăng nhìn nàng, này nha đầu, rốt cuộc muốn làm cái gì, cảm tình liền chỉ nói là hai chữ, thật sự coi chính mình là thần, nói phong khởi, thì có phong xuất hiện, nhưng mà, để cho bọn họ chố mắt nghẹn họng là, chỉ chốc lát sau, vốn là bình tĩnh sống như như nước cổ vực, đập vào mặt một cổ bão, toàn bộ trong thung lũng, nhất thời tịch cuốn lên cuồng phong. tiếp đó, đang lúc mọi người trợn mắt h ố t mồm chung, âm hi lại vừa là hai chữ phun ra, vân hải, ngay sau đó vốn là tán lạc tại các nơi màu đen đám mây, Bắt đầu nhanh chóng hướng đỉnh đầu của nàng tụ đến, toàn bộ đất trời đều là bị mây đen này che giấu, vô biên mây đen ngưng ghép thành một mảnh vô biên vân hải, không ngừng lăn lộn, phun trào, tiếp đó chính là một câu cuối cùng, b ã o tuyết dứt tiếng nói, một mảnh phiến lông ngỗng tuyết rơi nhiều hoa từ thiên trôi g i ạ t hạ xuống, đón lấy ở trong cuồng phong hóa thành vô tận bạo phong tuyết, đem trọn cái cổ vực mấy trăm dặm, cũng bao phủ trong đó. mà âm khi, liền giống như cả thế giới đế vương một dạng đứng sừng sừng ở phong tuyết đỉnh, n à y có thể nói thần tích một màn, để cho sở hữu cũng nhìn ngây người, bao gồm bên ngoài những cường giả kia, một đám người, thậm chí ngay cả bị nhốt ở bên trong hậu bối cũng không để ý tới, tất cả đều vây ở băng linh bên người vội vàng hỏi, băng tôn chủ, thiếu nữ này, chớ không phải là trong truyền thuyết ngôn linh thánh thể, không có sai, n à y đợi chỉ có thần mới có thể có được năng lực, tuyệt đối là ngôn linh thánh thể, ngôn linh thánh thể, không chỉ là đối với cực thiên vực mà nói vô cùng hiếm thấy, coi như là bỏ vào vực ngoại, thả vào toàn bộ đại lục, vậy cũng là nói chi không thẹn đỉnh cấp thể chất, hoặc có lẽ là, nó chính là rất nhiều thánh thể trung trần nhà một loại tồn tại, đây nếu là bị vực ngoài một ít thần cấp đại năng phát hiện nàng tồn tại, có lẽ đều phải đứng x ế p hàng tới thu đồ đ ệ mà băng linh, đối với thân phận của âm h y ngược lại là không có che giấu, tự nhiên phóng khoáng thừa nhận, hắn cũng không lo lắng âm h y an toàn, lại không nói, bây giờ âm h y có thể hay không đi ra đều là khó nói, cho dù đi ra, tin tưởng cũng không có người dám chịu nàng như thế nào, ngôn linh thánh thể, theo truyền thuyết là chân thần truyền thế mới có thể chất, thứ người như vậy, từ sinh ra bắt đầu còn tức vận gia thân, hoặc có lẽ là bị vận mệnh thật sự che chở, ở thể chất sau khi thức tình, giết nàng, gần như ngang hàng cùng đắc tội thiên đạo, ảnh hưởng, cũng không chỉ là người giết người, còn có sau lưng liên quan tuyệt đại đa số người cũng phải bị lớn nhỏ khác nhau ảnh hưởng, liên quan tới chuyện này, tham khảo hạ trước ở t ô n g môn khi dễ nàng mấy vị kia kết quả, cũng liền biết một, hai, lạc vân, bị tại chỗ chém chết, trần khoan, bị phế tu vi, biến thành quái vật, nhưng còn khó hơn trốn một kiếp thậm chí còn nói băng thần cũng đều thảm t ử không còn hình dáng bao gồm sự tình liên quan gần như người sở hữu đều được không nhẹ xử phạt phía sau càng là thiếu chút nữa bị giận dữ thái thượng trưởng lão lần lượt tìm tới cửa cho tới đối với ngôn linh thánh thể gần như không người tình nguyện đắc tội càng không muốn xuất thủ chém chết Trừ phi nói cô ra quả nhân, cũng quyết định, không vào sinh tử luôn hồi. một cách như vậy đau đầu hiện nay xuất hiện ở băng tuyết thần tung. trong lúc nhất thời, bọn họ tâm tình cũng đều phức tạp, bọn họ có không ít người, đều bắt đầu hy vọng, lần này thanh vân cuộc chiến, thiên tài toàn bộ táng thân cổ vực đi, dùng tự thân thiết l ự c mấy cái thiên tài, đổi băng tuyết thần tung hai đại yêu nhiệt g nhân tài, Hoàn toàn là kiếm bổn không lỗ. Dù sao, một khi diệp hiên cùng âm h i trưởng thành. nhưng diệp hiên, đương nhiên sẽ không để cho bọn họ như vậy như nguyện. Kim thủy vương lại lần nữa nhìn về phía diệp hiên, không biết có phải hay không là ảo giác. từ b ả o phong tuyết sau khi xuất hiện, diệp hiên toàn bộ nhân khí chất, xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa, hoặc có lẽ là bởi kiếm ý đại thành. trước diệp hiên, càng nhiều là phong mang che giấu, ẩ n ở vô hình. nhưng bây giờ hắn, đã s ố n g như ra khỏi vỏ thần kiếm, phong mang tất lộ, ta có thể ứng trước tương lai không sáu, chương một trăm ba mươi ba băng thần hạ xuống. đối với diệp hiên thay đổi, kim thủy vương đem đỗ lỗi ở dẫn phát bảo phong tuyết trên người âm h i hắn liếc nhìn âm h i chỗ phương hướng, trong mắt lói lên một đảo hàn mang trong nháy mắt xông ra ngoài ngay cả d i ệ p hiên cũng không công ích chỉ là d i ệ p hiên sáng sớm liền nhìn ra ý tưởng của hắn hư lạnh nói muốn động nàng hỏi qua ta sao vừa nói thân hình hắn đã lao ra hướng kim thủy vương huy kiếm bổ xuống không có trận pháp vô hạn khôi phục thêm được sau đó Kim thủy vương đối với tự thân an toàn rõ ràng coi trọng không ít đối mặt diệp hiên công k í c h thân hình hắn chẳng những quay cuồng né tránh nhưng từ đầu đến cuối không có bỏ qua cho âm h i ý tứ mặc dù có diệp hiên công k í c h hay là ở không ngừng đến gần âm h i mà âm h i thấy kim thủy vương đánh tới mặt liền biến sắc có thể không biết sao lấy nàng huyền hoàng cảnh giới căn bản vô lực né tránh liền ở công kích cần phải lúc rơi xuống sau khi một đạo thân ảnh hay lại là cho dù vọt ra rõ ràng là diệp hiên mắt thấy này kim thủy vương vô luận như thế nào cũng đối âm khi phát động công kích hắn không có lựa chọn nào khác kim thủy vương huyết sắc cự trào lạc ở trên người hắn diệp hiên bị đem lực lượng khổng lồ chấn thể nội khí huyết cuồn cuộn mà kim thủy vương không nghĩ tới chính mình một chảo lại không xé toái diệp hiên. Trong mắt có chút kinh ngạc. Hắn tự nhiên là không có cách nào xé nát. trên người diệp hiên long uyên giáp đang toàn lực dưới sự vận chuyển. phòng ngự có thể không phải đùa giỡn. mà lúc này, diệp hiên ở hít sâu một cái sau. đối diện hướng kim thủy vương hạ xuống một kiếm. một kiếm này, đem kim thủy vương rút ra bay ra ngoài. chỉ là cũng không có tạo thành tính thực chất tổn thương. Diệp hiên liếc nhìn sau lưng âm hi nói, ngươi trước tạm thời rời đi này, phía dưới giao cho ta là được rồi, sáng tạo ra bảo phong tuyết sau, sau đó cũng chưa có âm hi chuyện, thắng bại, tất cả đều tại hắn. âm h i cứ việc không yên tâm một mình hắn chiến đấu, có thể thấy diệp hiên thần sắc nghiêm túc như vậy, hay lại là lựa chọn tin tưởng hắn. Diệp hiên ca ca, muôn văn cẩn thận, nhìn âm h i ở trước mặt viết ra kim sắc văn t ử Diệp hiên cười gật đầu, yên tâm đi. Cuộc chiến đấu này, ta sẽ thắng lợi. âm h i gật đầu một cái, lúc này x o a y người rời đi. n à n g cũng biết rõ, chính mình ở lại chỗ này, chỉ sẽ để cho diệp hiên phân tâm bảo vệ mình. ngược lại, n à n g có thể giúp, đều đã làm, phía dưới thì nhìn diệp hiên rồi thấy âm h y rời đi diệp hiên nhẩu ngụm chọc khí c h ầ m rãi xoay người nhìn kim thủy vương bảo phong tuyết trung hai người xa xa đối mặt diệp hiên tràn đầy vết thương hắn giơ lên tinh huy thần kiếm chỉ kim thủy vương nhàn nhạt nói ngươi vừa có thể nói chuyện nghĩ đến cũng có thể nghe hiểu ta lời nói một chiêu phân thắng bại Huyết sinh từ, dám không, dám không, phải nói trước mặt, kim thủy vương vẫn tính là ổn định, có thể cuối cùng hai c á c h này một nơi, kim thủy vương biểu hiện trên mặt bộc phát dữ tợn, ở trên người, huyết khí chưa từng có đậm đà, ngay sau đó, ở quanh người hắn, cơ hồ là tạo thành một mảnh huyết hải, nếu muốn chết, bản vương tác thành ngươi, vừa nói, Toàn bộ trong thiên địa huyết khí đều bắt đầu hướng hắn vị trí phương tổ lại. nhìn thấy một màn này, diệp hiên cũng biết ý hắn. hắn hít cặp mắt, huyết kiếm thuật, tự trong tay, băng lam sắc trường kiếm, cũng trong nháy mắt ngưng tổ trước nhất một dạng huyết quang. huyết sắc này chợt nhìn, với kim thủy vương ngưng tổ r a huyết khí, bao nhiêu giống nhau đến mấy phần, vẫn chưa xong. theo trong cơ thể huyền khí bộc phát bạo động trên thân kiếm huyết quang bộc phát đậm đà diệp hiên tiếp tục nói tịch diệt kiếm vực lấy hắn làm trung tâm tịch diệt ý quanh quẩn mở cũng không có khuyết tán quá xa cũng chỉ là đang ở diệp hiên chu vi trăm mét màu xám cho nhạc khí vận tại hắn đã biến thành huyết trường kiếm màu đỏ trên vườn quanh đến giờ phút này trên người hắn phát ra khí tức đã đạt tới tương đương trình độ kinh khủng mà bên ngoài băng linh nhưng là biết rõ lúc này mới vừa mới bắt đầu băng thần chi nhận đến đây đi băng linh ngưng mắt nhìn trong sân nhưng mà không nghĩ tới diệp hiên này đang chuẩn bị ngưng tụ một kích tối hậu xúc thế đãi phát kim thủy vương đã phát sát mà tới chửi thề một tiếng Quá mẹ nó hèn h ạ cổ vực chung, chúng thiên tài tất cả đều trong lòng mắng to. người này nói xong rồi một chiêu quyết định thắng bại, kết quả lại thừa diệt nhân ra chính ở ngưng tụ lực lượng lúc đánh lén. đơn giản là quá vô sỉ cũng mặc kệ vô bất vô sỉ ở trong mắt kim thủy vương, thắng lời mới là hết thầy. bây giờ diệt hiên đã cho hắn mấy phần uy hiếp ý vị. Nếu như để cho Hắn tiếp tục ngưng tụ lực lượng, đến thời điểm thắng bại còn thật khó mà nói, cho nên Hắn chọn đánh lén. Bây giờ Hắn đã xem huyết khí trong cơ thể hoàn toàn kích thích, ở tại quanh thân, huyết khí cơ hồ là ngưng tụ thành thực chất, cái kia một đôi huyết sắc cử trào, càng là lói lên trói mắt tia máu. cũng may, diệp hiên từ vừa mới bắt đầu liền chưa có hoàn toàn tin tưởng đối phương. đã sớm làm xong ứng biến chuẩn bị. trong tay hắn tinh huy thần kiếm đối diện bổ ra một đạo kiếm khí. kim thủy vương không hề sợ hãi. huyết sắc cử trào trực tiếp t r ộ t vào kiếm khí kia trên. chỉ là trong nháy mắt liền đem chi xé nát. nhưng chính đang hắn chuẩn bị lại lần nữa phát động công kích. lại phát hiện diệp hiên đã một tiếng quát chói tay. cửu trọng huyết ảnh. vừa dứt lời. Diệp hiên thân ảnh nhất chia làm cửa. Mấy đảo huyết sắc ảnh t ử dối rít hướng hắn đánh tới. n à y chín đảo huyết ảnh. Mỗi một đảo đều tựa như là thực chất như thế. Mang đến cho hắn tương đối lớn uy hiếp. Cổ vực ngoại. Mọi người thấy giờ phút này diệp hiên thật sự thi triển thủ đoạn. Mỗi một người đều lộ ra biểu tình cổ quái. Cửa trọng huyết ảnh. n à y không phải giả yên thường dùng so chiêu thức ấy ư. thế nào d i ệ p hiên bên này cũng sẽ, mà kinh ngạc nhất còn phải số giả yên chính mình. Nàng ngạc nhiên nhìn kia chín đạo huyết ảnh, cũng chỉ có nàng biết rõ, huyết kiếm thuật cũng tốt, c ử u trọng huyết ảnh cũng tốt, đều là huyết ma kiếm huyết chiêu thức, mà huyết ma kiếm huyết lai lịch. Nàng càng là sáng tỏ trong lòng, ngoại trừ nơi đó, không thể nào lại có người khác nắm giữ, nhưng bây giờ, c ử u trọng huyết ảnh lại từ nơi này d i ệ p hiên thi triển ra hơn nữa nhìn dáng vẻ còn là phi thường thuần thục dáng vẻ căn bản không giống như là mới vừa học được c á c h này làm cho trong lòng nàng càng không sờ được đầu não cổ vực bên trong mỗi người đều nín thở ngưng thần nhìn chăm chú hết thầy các thứ này d i ệ p hiên biến thành ra huyết ảnh tốc độ tương đương nhanh trên không trung liên tiếp lướt đi mấy đạo tàn ảnh Kim thủy vương cũng là quá cứng, căn bản không có né tránh, huy động c ử trảo đối diện không ngừng đem kia huyết ảnh chính diện xé nát. cho đến cuối cùng, diệp hiên ngưng tụ ra chín đảo huyết ảnh toàn bộ bị xé nát, nhìn lại tại chỗ vẫn không có diệp hiên tung tích. Kim thủy vương đầu tiên là xứng sờ, ngay sau đó mặt liền biến sắc, ánh mắt của hắn tầm mắt trợt về phía sau nhìn, nhưng là phát hiện Diệp hiên đã sớm tại hắn phía sau, sắc mặt nghiêm chỉnh lạnh lùng nhìn hắn, băng thần hạ xuống, bốn chữ vang lên, vang r ồ i toàn bộ đất trời, vô biên bảo phong tuyết, lấy đáng sợ tốc độ hướng diệp hiên t ổ đến, diệp hiên bên ngoài cơ thể, một đảo băng lam h ư ảnh chậm rãi ngưng ghét mà thành, h ư ảnh này bộ dáng là c á n h nữ t ử nhưng trên người phát tán hạ dẫn chất, để cho mỗi một thấy nhân cũng vì đó dung một cái. Bực này thánh khiết, tôn quý cảm giác, căn bản không tựa như phàm trần có thể xuất hiện, nàng tựa như cùng một nữ thần tôn, đứng ngạo nghễ với này trong gió tuyết, nhất là băng linh, khi thấy này nữ t ử xuất hiện, nhìn trợn mắt h ố t mồm, đây là băng thần, ta có thể ứng trước tương lai không sáu, chương một trăm ba mươi bốn chủ tớ khế ước ở diệp hiên quanh thân kia cơ hồ là ngưng ghét thành thực chất nữ t ử hư ảnh chính lạnh nhạc nhìn tiền phương kim thủy vương ở trong tay nàng màu băng lam băng tuyết lực nhanh chóng ngưng tụ cuối cùng thành một thanh to lớn thủy tinh kiếm nhưng so với băng tuyết tài quyết thanh kiếm kia phía trên nhiều hơn rất nhiều kỳ dị đường vân Lại cô gái này thần h ư ảnh bên trên tàn mát ra cường đại khí tức, để cho từng cách thấy nhân, cũng vì đó ngược lại hít một hơi lạnh, thậm chí nói, cũng không dám cùng mắt đối mắt, này nữ thần tôn, phảng phất chỉ nên tồn tại ở trên trời, mà không phải này trên thế gian, thậm chí còn bọn họ đều không có tư cách nhìn t h ẳ n g đối phương, loại này kỳ l ạ cảm giác, gần đó là vực ngoại những l u â n hồi chi cảnh đó cường giả siêu cấp cũng sống như vậy vực ngoại bạc t r ư ờ n g vũ nhìn một màn này nghi ngờ hỏi băng tôn chủ bổn tôn nếu là không có nhớ lầm lời nói các ngươi băng tuyết kiếm huyết bên trong tựa hồ không có một chiêu như vậy chứ còn là nói thực ra lúc trước băng tôn chủ vẫn luôn ẩ n g i ấ u thực lực rồi hả những lời này hấp dẫn những người khác chú ý, không có cách nào bây giờ diệp hiên thật sự thi triển chiêu thức, đem trình độ cường đại, đã vượt xa ra thiên giai huyền k ỹ phạm vi, mà băng tuyết thần tung băng tuyết kiếm quyết, bất tài chỉ là một thiên giai kiếm quyết, trong thời gian này t r i n h lịch, cũng không biết bao nhiêu, nhưng trên thực tế, băng linh mình cũng là vẻ mặt m ộ n g bức, hắn căn bản liền không nhớ, Băng tuyết kiếm quyết chung, có một chiêu như thế, có thể để cho băng thần trực tiếp ra trên thế giới bây giờ. dựa theo hắn hiểu biết, băng tuyết kiếm quyết một chiêu cuối cùng. Băng thần chi nhận, là mượn dùng băng thần lực lượng, để hoàn thành cường đại công kích. nhưng bây giờ d i ệ p hiên này thi triển ra chiêu thức, biết là trực tiếp đem băng thần triệu hoán đi ra tiến hành công kích, mặc dù nó i chỉ là một h ư ảnh. nhưng đ ắ c phi thường biến thái bây giờ diệp hiên một chiêu này cùng hắn hiểu biết băng tuyết kiếm quyết một chiêu cuối cùng uy lực mạnh hơn người này rốt cuộc làm cái gì băng linh nhìn trong hình ảnh diệp hiên bóng người trên mặt cao mày phải nói mới bắt đầu hắn đối diệp hiên càng nhiều là hoài nghi nhưng bây giờ càng nhiều chính là nghi ngờ hắn có thể khẳng định Băng tuyết thần t ô n g tuyệt đối không thể nào có loại này cường đại kiếm chiêu, còn vừa dễ dàng cho gọi ra băng thần. đột nhiên, băng linh nghĩ tới một c á c h khả năng, chẳng lẽ nói, diệp hiên hắn, cổ vực bên trong, kim thủy vương thấy diệp hiên quanh thân ngưng ghét ra băng thần h ư ảnh, cặp mắt trợn to mấy phần, không biết có phải hay không là ảo giác, hắn kể từ bây giờ trên người diệp hiên, lại cảm thấy tia chút sợ hãi, không sai, giống như đối phương chỉ cần chỉ một ngón tay đầu liền có thể bóp chết hắn, loại này vô cùng nhỏ bé cảm giác, hắn cũng không biết rõ, đây là diệp hiên thật sự cho gọi ra băng thần mang đến cho hắn áp lực, hắn muốn giấy rùa tránh né, có thể lại phát hiện, thân thể của mình giống như là bị đỉnh ngay tại chỗ, căn bản không thể động đậy, chuyện này, Hắn chỉ có thể c h ơ mắt nhìn mình trước mặt nữ thần h ư ảnh, trong tay băng lam sắc trường kiếm càng ngày càng trói mắt trói mắt. tiếp đó, vung hạ một đạo lam sắc hồ quang, một kiếm này, ẩm chứa tịch diệt kiếm ý, ẩm chứa h ọ c không ai có thể hơn, ẩm chứa băng thần lực lượng cùng băng tuyết lực, hoàn toàn xứng đáng là diệt hiên mạnh nhất một kiếm, kiếm lạc, vô thanh vô tức, Toàn bộ thiên địa tất cả thuộc về hoàn toàn tính mịt chính giữa, cho đến cuối cùng, băng thần tư ảnh chậm rãi tàn đi, trên bầu trời, đen nhánh vân hải, bị một kiếm này bổ ra, nhanh chóng tàn đi, cơ hồ là ở đồng thời, trói buộc mọi người huyết khí toàn bộ giải tán mở, tránh thoát trói buộc, ánh mắt của bọn họ tất cả đều là rơi vào trên người kim thủy vương, bị màu băng lam hồ quang t r ú n g mục tiêu hắn, cặp mắt trợn tròn, thân thể cứng ngắc nhìn thẳng phía trước h ư không, trong mắt của hắn huyết quang dần dần rút đi, mà thân thể khổng lồ cũng dần dần chia ra làm hay. Cuối cùng, ở bán không muốn nổ tung lên, phát ra một tiếng vang thật lớn, mọi người thấy một màn này, đầu tiên là s ứ n g sờ, ngay sau đó tất cả đều mừng như điên đứng lên, bọn họ thắng, bọn họ trung quy vẫn là thắng, từ mới bắt đầu huyết chiến, đến bây giờ chém rết phía sau màn kim thủy vương. trong lúc này, bọn họ có thể nói là từ d i ư ờ môn quan gắng gượng chạy đến, mà hết thảy này, đều phải quy công cho diệp hiên. nhưng nếu không có hắn, có lẽ ngay từ lúc mới bắt đầu bị huyền thú chiều bao vây thời điểm, bọn họ liền toàn bộ táng thân rồi, chớ đừng nói chi là bây giờ hay lại là diệp hiên dẫn bọn họ đánh bại kim thủy vương mọi người đang ngắn ngủi mừng như điên sau đó tất cả đều đem tôn chính ánh mắt rơi vào trên người diệp hiên mà người sau thở dài nhìn tản đi kim thủy vương trên mặt cũng rốt cuộc thì lộ ra vẻ mỉm cười cuối cùng hay lại là thành công nhìn đã dần dần tiểu đi xuống phong tuyết Diệp hiên thở phào một hơi, chiến đấu đến đây, coi như là kết thúc đi. Lúc này, mọi người đều đi tới. Thấy vậy, Diệp hiên nhìn bọn họ một cách nói. Chư vị, bây giờ huyền thu t r i ề u giải quyết triệt để rồi. Bây giờ có thể làm cũng chính là những thứ này. còn lại có thể hay không rời đi. coi như toàn bộ xem thiên ý rồi. Lời nói này. nghe mọi người trong lòng bất cứ thở dài. xác thực, bây giờ bọn hắn có thể hay không rời đi. liền toàn bộ quyết định bởi với, này địa trận pháp năng hay không đưa bọn họ truyền tống đi. nếu như thành công thì thôi, nhưng nếu là không thành công, bọn họ có lẽ sẽ bị vĩnh v i ễ n vây ở chỗ này. la vân lúc này ôm bạc h ngọc đi tới cười nói, không việc gì, dù sao thì coi như là bị vây ở chỗ này. cũng có thể bình thường tu luyện, ghê gớm, đến lúc đó cùng ở chỗ này tu luyện tới đỉnh phong, lại nghĩ biện pháp rời đi cũng không muộn. Hai người này, từ trải qua lần này huyền thú chiều sau, cảm tình có thể nói là thằng t ắ p ấm lên, mà chuyện này cũng coi là chứng minh, mặc dù la vân làm người bướng bỉnh rồi nhiều chút, nhưng đối với cảm tình thập phần chuyên chú, nghiêm túc, từ đầu đến cuối, cũng chưa từng có muốn vứt bỏ b ạ c h ngọc ý tứ mà đối với diệp hiên la vân tuy nói ngoài miệng không nhất nhưng là cũng nhìn ra được đem đối diệp hiên đã không có mới bắt đầu cái loại này miệt t h ị hoàn toàn đưa hắn coi là là theo chính mình bình tề thiên mới nhìn đợi hai người nói chuyện với nhau một phen yên lặng chờ cuối cùng trận pháp thúc giục thời gian lúc này hóa thành hình người thanh duyên đi tới diệp hiên thân vừa nói, mấu thân ở trong truyền thừa, để cho ta làm một việc. nghe vậy, diệp hiên s ư ờ n sốt một chút, hỏi ừ, chuyện gì, thanh duyên trầm ngâm một chút nói, yêu cầu ngươi một giọt tinh huyết, mặc dù nghi ngờ, nhưng diệp hiên tin tưởng thanh duyên sẽ không hại chính mình, cũng đáp ứng. ngưng ra một giọt tinh huyết sau đóng ở thanh duyên trong tay người sau ở lấy được rồi tinh huyết sau cũng ngưng ra một giọt chính mình tinh huyết sau đó nàng đem hai giọt huyết d u n g hợp một chỗ lúc này ở trước mặt hai người phân đừng xuất hiện một ít huyết sắc văn t ử diệp hiên thấy phía trên văn t ử sau hơi nhíu mày thanh duyên người làm cái gì vậy chỉ thấy xuất hiện trước mặt hắn văn t ử Rõ ràng là huyền thú nhận chủ lúc, song phương ký kết chủ tớ khế ước văn t ử mà hắn bên này, là chủ khế ước. thanh duyên bên kia chính là người hầu khế ước. lúc này ngưng tổ ra chủ tớ khế ước. thanh duyên muốn làm cái gì ý tứ lại rõ ràng bất quá. có thể diệp hiên cũng không cao hứng biết bao nhiêu. ngược lại thì nhíu mày. thanh duyên lắc đầu, trên gương mặt tươi cười cũng rất nghi ngờ. Ta c ũ Nàng g không n biết rõ. y là mẫu t h â để cho việc. ta làm à n n nói, ta chỉ có với ngươi ghí ghét chủ tớ khế ước, mới có thể thoát khỏi cổ vực, rời đi cách địa phương này, ta có thể ứng trước tương lai không sáu, chương một trăm ba mươi năm bán bộ vô tử thiên thư, biết được nguyên nhân sau đó, diệp hiên ngây ngẩn, tại sao có thể như vậy, diệp hiên có chút không nghĩ ra. nhưng mà, ngay cả thanh duyên thực ra cũng rất kỳ quái. Nàng đ ả o không phải là không nguyện ý với d i ệ p hiên ký kết chủ tớ khế ước. trên thực tế, nàng đối với d i ệ p hiên cảm thụ cùng người nhà là như thế. dưới tình huống này ký kết khế ước, cũng sẽ không cảm thấy không thoải mái. nhưng vẫn là không thể hiểu. mẫu thân tại sao lại đem rời đi nơi này. cùng ký kết khế ước nối gết, ngược lại là la vân. suy nghĩ một chút giải thích, diệp hiên, bổn công tử nếu như không đoán sai, các ngươi này cổ vực hẳn là có pháp tắc hạn chế bên trong huyền thú, chỉ cần là ở chỗ này sinh ra huyền thú, dưới bình thường tình huống, thì không cách nào rời đi nơi đây, mà một loại gặp phải loại tình huống này, huyền thú muốn rời đi cũng chỉ có hai con đường, hoặc là thực lực đi đến độ cao nhất định, Nguyên h không lời nói, tin tưởng này nha đầu. là không có cách nào theo chúng ta đồng thời thông qua truyền tống trận cũng quả thật không h ổ là đến từ vực ngoài thiên tài hiểu biết đồ vật đúng là so với bọn hắn cực thiên vực nhiều nghe rồi sau khi giải thích diệp hiên khẽ nhíu mày liếc nhìn thanh duyên hắn thở dài nói được rồi nếu là như vậy vậy cũng chỉ có thể ký kết khế ước nói xong lại nghĩ đến sự kiện cười nói Thanh duyên ngươi yên tâm, coi như là ký kết chủ tớ khế ước. Sau khi rời khỏi đây, ta cũng sẽ không c ứ n g cầu ngươi cái gì, sẽ không để cho ngươi đi làm. Ngươi không thích sự tình. Sở dĩ nguyện ý ký kết khế ước, cũng hoàn toàn là tự muốn mang thanh duyên rời đi. đến lúc đó sau khi rời khỏi đây, nếu như thanh duyên muốn đi, hắn cũng sẽ không ngăn lấy. Thanh duyên lộ ra vẻ mỉm cười. ừ, không liên quan. nói xong, hai người phân biệt ở mỗi người khế ước phía trên hoàn thành chính mình một bộ phận kia. theo chủ tớ khế ước hai phần, toàn bộ hóa thành một đảo huyết quang, dung nhập vào mỗi người thân thể. diệp hiên cùng thanh duyên đều có loại rõ ràng cảm giác, chính là có thể cảm giác thân thể đối phương trạng thái. điểm này ngược lại rất thuận lợi, có thể rõ ràng biết rõ đối phương có bị thương không. mà những người khác cũng chỉ có thể hâm mộ nhìn hết thầy các thứ này ngay cả la vân cũng không ngoại lệ mặc dù nói là tới từ vực ngoại so sánh với cực thiên vực thiên tài có càng nhiều tài nguyên tu luyện nhưng là băng phượng hoàng loại này thánh thú cũng không phải hắn có thể tiếp xúc được loại này thánh thú bình sinh có thể thấy được một lần tiếp xúc một lần cũng đã là tam sinh hữu hạnh mà muốn ứng trước ký kết khế ước không có đại khí vận căn bản là chuyện không có khả năng dù sao không phải ai cũng có thể với diệp hiên như thế đụng phải trùng hợp như vậy sự tình về phần nói vực ngoại những tên kia chớ nói chi là không có so với bọn hắn càng rõ ràng ủ n có một con thánh thú làm vì t ỏ k ỷ ý v ì như thế nào huống chi Diệp hiên hay lại là băng tuyết thần t ô n g tu luyện là băng thuộc tính công pháp. Hai người gia tăng, có thể liền không phải một thêm một bằng với hai hiệu quả, gần như có thể đoán được, tương lai ngày nào đó, diệp hiên thành tựu, sẽ để cho bọn họ toàn bộ cực thiên vực sở hữu cường giả cũng phải ngẩng mặt, thậm chí diệp hiên t ỏ a k ỵ đều có thể dễ dàng càn quét cực thiên vực, một nghĩ tới tương lai ngày này, trên mặt mỗi người cũng đắp lên một tầng mây đen. đương nhiên, nơi này càng nhiều hay lại là ngoài ra mấy đại thần tôn cường giả. đối với những thứ kia tán t u cường giả mà nói, đối với diệp hiên chỉ có cảm kích. dù sao giúp bọn hắn bảo vệ mỗi người hậu bối, mà băng linh bên này, trong lòng mừng rỡ đồng thời, cũng không miễn có chút lo âu. băng tuyết thần tôn đúng là yêu cầu thiên tài tới vững chắc để nhất vị trí. nhưng vấn đề là, làm thiên tài đến trình độ nhất định, kia mang đến có lẽ còn có tai nạn, giống như bây giờ diệt hiên, lấy thực lực của hắn, chỉ cần hôm nay từ nơi này đi ra, sở hữu không cho phép phải bị bao nhiêu người để mắt tới, thậm chí nói, có thể tưởng tượng được, ngay cả vực ngoại một ít người, cũng sẽ đối diệt hiên có chút hứng thú, nguyên nhân chính là chỗ này chỉ băng phượng hoàng, đối với thánh thú mà nói, chủ tớ k h ế ước xác thực sẽ cho nó mang đến hạn chế. nhưng bởi vì là thánh thú, gần đó là chủ nhân tử vong, nó cũng sẽ không trực tiếp tử vong. này ý vị như thế nào, có nghĩa là chỉ cần đối phương đủ mạnh, hoàn toàn có thể đem băng phượng hoàng t ử diệt hiên trong tay đoạt lại, mà băng phượng hoàng sức r ụ r ỗ gần đó là cường giả thần cấp. cũng đủ để hấp dẫn tới băng linh không khỏi cười khổ bây giờ nhìn lại diệp hiên chỉ cần đi ra sẽ ở đầu gió đỉnh sóng rồi đến lúc đó băng tuyết thần tung cũng là đồng d ạ n g cổ vực bên trong đang hoàn thành rồi chủ tớ thấy ước sau diệp hiên đi tới âm khi bên người âm khi nhắc tới ngươi thế nào đột nhiên ở bên kia không gian xuất hiện cái vấn đề này không chỉ là hắn, những người khác cũng đều rất nghi ngờ. x á c thực, âm k h y phảng phất như là trống giống xuất hiện như thế. theo lý thuyết, trước mặt trận kia huyết chiến, lấy âm k h y thực lực nếu là không đi cùng với bọn họ, không thể nào sống được đi xuống mới đúng. đối với lần này âm k h y liếc nhìn mọi người chung quanh, có vài phần do dự, diệp hiên nhất thời sáng tỏ, Gật đầu một cái, tiện tay ngưng tủ ra một mặt màn sáng, ngăn cách quang và thanh âm. những người khác nhìn hết thầy các thứ này, có chút bất đắc dĩ, làm vì bọn họ chung người mạnh nhất. Diệp hiên bố trí màn sáng, bọn họ một chút x ì n h coi khả năng cũng không có, mà bên trong màn sáng, âm khi thông qua văn tự, với diệp hiên đơn giản g i ả n g thuật chỉnh c á c h chuyện đã xảy ra, biết được tiền nhân hậu quả, diệp hiên cao mày nói, nói cách khác, ngươi hiện tại có được vô t ử thiên thư, nhưng bởi vì không có được hoàn chỉnh truyền thừa, vẫn không thể nói chuyện bình thường, tổng kết hết âm h y trải qua, diệp hiên cuối cùng được ra một c á i kết luận như vậy, âm h y gật đầu một cái, biểu thì quả thật như thế, diệp hiên trầm mặc, cuối cùng đưa tay sờ một cách âm h y đầu, xin lỗi nói, thật xin lỗi, nếu như hắn bên này thực lực có mạnh hơn nữa, kiên trì một đoạn thời gian nữa, có lẽ lúc xưa chân chính viên mãn ghép cục, âm khi nhưng là lắc đầu một cái, mặt đầy mỉm cười, chỉ cần diệp hiên ca ca không việc gì liền có thể, nhìn nàng viết xinh đẹp văn tự, diệp hiên lại là không cao hứng nổi, hắn hỏi, vậy chẳng lẽ liền không có cơ hội, cho ngươi khôi phục bình thường sao, âm khi trầm ngâm một hồi, sau đó viết, bây giờ ta đạt được chỉ là nửa phần trước vô t ử thiên thư, chỉ cần lại đạt được nửa phần dưới, hai người hợp hai thành một, cũng có thể đi đến hiệu quả giống nhau, còn có bán bộ, thấy âm khi gật đầu, diệp hiên hít sâu một cái, ừ, đợi sau khi đi ra ngoài, Ta sẽ giúp ngươi tìm tới nửa phần dưới vô t ử thiên thư. Ta t h ề diệp hiên chỉnh trọng nói, âm thi vì hắn, buông t h a một cơ hội, vậy mình, nói thế nào cũng phải trả lại cho nàng. đ ư ơ n g nhiên, hết thầy các thứ này cũng là muốn xây dựng ở, bọn họ có thể rời đi nơi này là tiền để, giải trừ màn sáng, mọi người cuối cùng thu thập một phen tàn cuộc, phía dưới làm, cũng chỉ có chờ đợi, chờ đợi, cùng với chờ đợi, thẳng đến chân trời, một vệt sáng xanh xuất hiện, người sở hữu nín thở ngưng thần, kia g i ố n g như như sao rơi lam quang, chính là trận pháp khởi động điểm báo trước, có thể mấu chốt là, trận pháp sau khi khởi động, có thể hay không đưa bọn họ truyền tống đi ra ngoài, bọn hắn cũng đều còn không quên, trước thúc giục phù văn kết quả, ta có thể ứng trước tương lai không sáu, chương một trăm ba mươi sáu và trần thân phận, trong thiên địa đều bị một vệt sáng xanh bao trùm đi xuống. Mỗi người tâm tình cũng vô cùng khẩn trương, rất sợ truyền tống trần truyền tống thất bại. Mặc dù nói bọn họ tiếp tục lưu lại nơi này cũng sẽ không có nguy hiểm tánh mạng, nhưng nếu như có thể về nhà, ai sẽ muốn lưu lại nơi này loại địa phương r ư ợ c quái, rất nhanh. Lam quang đem mỗi một người bọc lại trong đó, tiếp lấy tạo thành một đạo liên tiếp thiên ánh địa quang trụ. Mỗi người đều tại trong cột ánh sáng, yên lặng chờ, mà bên ngoài chúng nhiều cường giả cũng sống như vậy khẩn trương. Tất cả đều nhìn tròng trọc chùm tia sáng, r ố t cuộc, theo chùm tia sáng trong nháy mắt trở nên trói mắt, một đạo đạo cột sáng trọng thiên lên, chỉ chúc lát sau. vô số điểm sáng tán là không gian xung quanh chính giữa tại chỗ không có người nào diệp hiên chỉ cảm thấy quen thuộc mất trọng lượng cảm truyền khắp toàn thân cảm nhận được này diệp hiên liền biết rõ chính mình nhất định là thành công đúng như dự đoán làm bóng đêm vô tận tan hết đập vào mi mắt là quen thuộc sơn cốc thanh đồng cử môn cùng với chứa nhiều cường giả không chỉ là hắn, những người khác cũng đều thuận lợi đi ra, mới ra lúc tới sau khi, trên mặt mỗi người cũng còn có chút khó tin, nhưng rất nhanh không tưởng tượng nổi liền hóa thành vô tận kinh hì. c h ú n g ta đi ra, ta còn sống, nghe mọi người kêu lên, bọn họ phía sau cường giả, tất cả đều không kịp chờ đợi sông tới, dù sao, ngay tại không lâu trước đây, bọn họ cũng đều thiếu chút nữa người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất bây giờ mỗi người hậu bối từ tìm được đường sống trong chỗ chết đúng là chuyện vui nhưng mà diệp hiên không nghĩ tới mới vừa ra tới quanh mình liền huyết khí quanh quẩn liền bị một cái mềm mại ôm trong ngực thật sự ôm hắn ngạc nhiên nhìn đến người trước mặt rõ ràng là giả yên ngươi diệp hiên trong lúc nhất thời không phản ứng kịp thật sự không nghĩ tới giả yên còn có như vậy chủ động thời điểm giả yên yên lặng đã lâu mới khó khăn lắm nói ra một câu cũng còn khá ngươi không việc gì nàng trước đó cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh nhiều như vậy biến cố thiếu chút nữa đem d i ệ p hiên hại chết ở cổ vực đối với lần này trong lòng nàng rất là áy náy cùng vui mừng áy náy là nàng hành động mà vui mừng chính là diệp hiên không việc gì, diệp hiên trầm ngâm một chút, hay lại là trở tay nắm ở dạ yên eo nhỏ nhắn, cười nhạt nói, không việc gì, ta có thể không dễ dàng như vậy chết, hai người cứ như vậy ôm nhau, ai cũng không nói gì quấy g i à y này một sinh tử ly biệt vừa nặng gặp không khí, mà bên ngoài mọi người, nhìn đem hai người b ọ c lại trong đó màn sáng, mỗi một người đều có hồ nghi, hai người này đặt bên trong làm cái gì đây giả yên bố trí màn sáng hiện trường còn này không người nào có thể nhìn thấu mà mặc dù băng linh không thấy được bên trong xảy ra chuyện gì nhưng ít nhiều đoán được nhiều chút không khỏi cười lắc đầu một cái bên trong màn sáng diệp hiên bất đắc dĩ nói giả tôn chủ ngày có phải hay không là trước tiên có thể bung l ỏ n g lại tiếp tục như thế ta không có bị huyền thú xếp, ngược lại thì phải bị chết ngộp ở trong ngực của ngươi rồi. đối mặt giả yên như vậy một vị luôn hồi chi cảnh cường giả tối đỉnh, hắn giấy sùa cũng giấy sùa bất động, giả yên lúc này mới phản ảnh tới, trắng nón trên mặt phất qua một đạo đỏ ừng, liền tranh thủ diệp hiên lỏng ra. xin lỗi, là ta quá kích động, trên mặt nàng viết đầy lung túng, mới vừa rồi, là thật là thấy diệp hiên tìm được đường sống trong chỗ chết tâm tình kích động diệp hiên cũng không có để ý hắn nhìn dạ yên trầm mặt sẽ cùng cùng nói dạ yên ta có chuyện hy vọng ngươi có thể nghiêm túc trả lời ta lúc này diệp hiên trên mặt viết đầy nghiêm túc hai chữ này dạ yên gật đầu một c á c h nói ừ không thành vấn đề ngươi hỏi đi thấy nàng đáp ứng Diệp hiên trầm ngâm đ t lâu, rốt cuộc vẫn phải hỏi ra trong lòng sự nghi ngờ kia. Ta muốn biết rõ, ngươi với hoàng hôn giáo hội, rốt cuộc là quan hệ như thế nào, nói tới chỗ này, ánh mắt của h ắ n tử nhìn tròng trọc giả yên, mà giả yên, nghe nói như vậy, thâm tình khẽ biến, ta, nàng phảng phất là bị p h ổ huynh bắt được phạm sai lầm tiểu hài. trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói cái gì, thậm chí đều quên chối, thấy bộ dáng này của nàng, diệp hiên nhậu ngụm chọc khí, ta biết, đầu tiên là với băng du nơi đó như thế vạn độc đan ước chế dược vật, sau đó ở cổ vực chung, cái kia kim thủy vương nói tới, vốn là hai người này cũng không có liên hệ gì, thậm chí, diệp hiên đối g i a yên có này vấn đề, Càng nhiều cũng chỉ là suy đoán. có lẽ nếu như giả yên lúc này hủy bỏ, hắn cũng sẽ chọn tin tưởng đối phương. có thể bây giờ giả yên c á c h bộ dáng này. đơn giản là chứng minh hắn suy đoán là thực sự. giữa hai người lại vừa là ngắn ngủi im lặng. tại sao phải theo chân bọn họ rắc dính l i ế u quan hệ. đây là diệt hiên khó hiểu nhất địa phương. lấy giả yên đường đường luôn hồi chi cảnh cường giả. gần chính là muốn được cái gì cũng không cần phải thông qua hoàng hôn giáo hội chứ đ t lâu giả yên thở dài thở dài nói có rất nhiều lúc chúng ta đều phải làm ra một ít thân bất do k ỷ sự tình tới nàng ngẩng đầu nhìn d i ệ p hiên bây giờ ngươi biết rõ ta theo những thứ kia ác ma như thế ra hỏa là cùng một loại người rồi ngươi quyết định làm sao bây giờ Diệp hiên nhàn nhạt nói, còn có thể làm sao, dĩ nhiên là nghĩ biện pháp, đem ngươi từ vũng bùn bên trong kéo ra ngoài, vô luận ngươi là bởi vì cái gì vạn bất đắc dí theo chân bọn họ lăn lộn chung một chỗ, ta đều sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi thoát khỏi, giả yên khẽ thở dài, ngươi không tất yếu cần làm như thế, đến lúc đó, chỉ có thể hại chính ngươi, đối với nàng nhắc nhở, Diệp hiên chỉ là mật cười một tiếng, cũng không có nói gì. x o a y người rời đi, lại lần nữa đi ra màn sáng. Băng linh cùng băng thanh tuyết còn có thanh duyên, âm khi cũng đi tới. Tiểu t ử ngươi với nhân ra ở bên trong, không phải là làm gì người không nhận ra chuyện chứ. đ ố i băng linh trêu chọc, Diệp hiên khắp khuôn mặt là hắc tuyến, bất đắc dĩ nói, tôn g chủ. ngươi coi ta là thành người nào. dứt lời. ánh mắt của hắn rơi vào trên người thanh duyên. vui vẻ nói. ngươi cũng đi ra. cảm giác thế nào. thanh duyên đối chung quanh hết thảy đều còn là vô cùng hiếu kỳ trạng thái. nơi này và cổ vực. cảm giác rất không giống nhau. nàng nhìn chung quanh hết thảy. hít sâu một c á c h nói. diệp hiên cười nói. h ả thế nào c á c h không giống nhau. t h anh duyên suy nghĩ một chút, ta cũng không nói lên được, nhưng chính là cảm thấy ở chỗ này, cả người phi thường dễ dàng, rất thoải mái, nghe vậy, diệp hiên gật đầu một cái, thoải mái liền có thể, sau này cái thế giới này, ngươi chính là nhà ngươi, lúc này, một giọng nói vang lên, để cho diệp hiên có vài phần kinh ngạc, diệp thần tử, đa t ạ n g à i ăn cứu mạng, ta thiếu ngài một c á c h đại nhân tình, sau này nếu là có yêu cầu, t ù y thời có thể tới diệu n h ậ t thần tôn g tìm ta. Diệp hiên quay đầu, kinh ngạc nhìn người vừa tới, nói chuyện không là người khác, lại là lâm thịnh, chỉ thấy hắn mặt đầy tôn k í n h nửa quỳ ở trước mặt mình, ôm q u y ệ n vừa nói, đối với lần này, không chỉ là diệp hiên, ngay cả còn lại một đám thiên tài cũng đều mộng ếch. Này lâm thịnh, suy nghĩ h ó n g gió. Diệp hiên cũng rất kinh ngạc. Lâm công tử, ngươi làm cái gì vậy. tuy nói mình cứu hắn, có thể cũng không phải đối với chính mình như vậy chứ. hơn nữa, chính mình với g i a g i a của hắn mâu thuẫn. nhưng cũng sâu đâu rồi. bây giờ hắn cái này cử động, không phải để cho g i a g i a của hắn khó chịu sao. mà lâm thịnh trả lời tương đương trực tiếp làm. Hắn trầm g i ọ n g nói, đa tạ diệt thần tử, tại hạ mới có cơ hội sau này diệt trừ hoàng hôn giáo hội, là sư tỷ báo t h ủ vừa nói ra lời này, mừng dỡ mọi người, đều có chút mượt bội chìm, ta có thể ứng trước tương lai không sáu, chương một trăm ba mươi bảy nổi danh cực thiên vực, xác thực, nguyên v ũ tử vong, đối với hiện trường mỗi người mà nói, ít nhiều đều có nhiều chút tiếc cho, gần đó là diệp hiên, không thừa nhận cũng không được, nguyên vũ, là một cái có tình có nghĩa người, không hố là lâm thịnh sư t ỉ diệp hiên khẽ thở dài nói, ngươi không cần cám ơn ta, có thể còn sống rời đi cổ vực, là mọi người t ô n g lao, dĩ nhiên, cũng bao gồm ngươi, hoặc là phải nói, mỗi một ở cổ vực chiến đấu h o a nhân, cũng vì bọn họ còn sống rời đi, hết một phần lực, gần liền biết rõ điểm này. hồi lâu lâm thịnh cũng mới đứng dậy. hắn cuối cùng hướng diệp hiên thi lễ một cái. n à y mới về đến diệu nhật thần tôn đội ngũ. ngay cả lâm cương. hiện nay cũng không có nữa đối diệp hiên làm cái gì tâm tư. nguyên v ũ tử vong. cũng không chỉ là đối với lâm thịnh đà kích đơn giản như vậy. hắn bên này. cũng phải chuẩn bị trước tốt tiếp nhận nguyên vũ sư phụ lửa giận. vô luận như thế nào. nguyên vũ cũng là vì trợ giúp bọn họ diệu nhật thần tông mới xảy ra chuyện. bọn họ vô luận như thế nào cũng cởi không mở trách nhiệm. sau đó thời gian. còn lại thiên tài cùng cường giả. cũng đều dối dít tiến lên phía trước nói tạ. diệp hiên lần này mặc dù khiêm tốn. nhưng mọi người cũng cũng rõ ràng. Nếu không phải diệp hiên bọn họ tuyệt đối không có cách nào còn sống đi ra, trong lúc nhất thời, đều là đối với diệp hiên biểu đạt lòng cảm kích, mà có lẽ cũng là bởi vì chỉnh sự kiện kẻ cầm đầu là hoàng hôn giáo hội, các cái thế lực đối với này lần sự kiện định tính đứng ở chung một chiến tuyến, trực tiếp nhận định là, hoàng hôn giáo hội đối với bọn hắn toàn bộ cực thiên vực thiên tài phát động tập kích hành động, đến tiếp sau này vốn nên thanh thế thật lớn ban thưởng nghi thức, cũng bởi vì lần này thương vong xấu người quá nhiều, một đám người tham chiến chủ động yêu cầu hết thầy giản lược, trung quy không được, sóng vai chết trận chiến hữu hài cốt không hàn, bọn họ ở nơi này cuồng hoan dậy rồi, mà lần này số một, cũng là chưa từng có, cũng không phải là do đạt được thiên tâm thạch số lượng quyết định, mà là dựa vào đối với này lần cổ vực cuộc chiến cống hiến tới quyết định hạng trước sau. Diệp hiên đại biểu băng tuyết thần t ô n g đội ngũ, hoàn toàn xứng đáng, là là thứ nhất. tiếp theo chính là diệu nhật thần t ô n g cũng coi là cho dư nguyên vũ tôn trọng. sau đó chính là huyền thiên thần t ô n g l à vân xuất lính đội ngũ. hạng ba, toàn bộ ban thưởng quá trình phi thường an tính. chỉ có băng linh ở phía trên tuyên bố danh từ thanh âm đơn giản ban thưởng nghi thức đi qua mỗi c á c h đội ngũ chuẩn bị rời đi trước mỗi người trở về xử lý lần này giữa đ ệ t ử thương vong sự tình trước khi chia tay la vân tìm tới diệp hiên hắn nhìn diệp hiên tiện tay ném món đồ tới uvk q q m nguyện thua cuộc ngươi mình muốn cái gì tự chọn đi La vân cũng không nhớ với diệp hiên đánh cuộc, mà rất hiển nhiên. Hắn thua, vứt ra, chính là Hắn không gian giới trì. Diệp hiên ngược lại là không nghĩ tới Hắn thoải mái như vậy. Mở ra xem, bữa thời điểm thì biết, ngoại trừ viên kia địa phẩm thời không tinh thạch, còn lại đều là nhiều chút không quan trọng đồ vật, đặt ở một loại tu luyện giả trong tay có lẽ cũng không tệ lắm bảo vật. nhưng căn bản không vào được h á n pháp nhãn nhưng vì che giấu mục đích la vân hay lại là tượng trưng ngoài ra chọn bốn dạng có cúng được không có cúng được đồ vật khi thấy diệp hiên chọn đi đồ vật la vân t r e o nói diệp thần tử bổn công tử vật chân quý có lẽ không để tại không gian giới chỉ ngươi nghĩ bắt được bảo vật quý giá cũng không có gì hy vọng ngươi muốn có cơ hội đi tranh đại la thánh thành vui đùa một chút đến đó, ta sẽ cho ngươi trình điểm có ý tứ bảo vật, diệp hiên lãnh đảm tiếng cười, ừ, vậy thì chờ sau này có cơ hội lại đi đi. trên thực tế, hắn căn bản không biết rõ đại la thánh thành là kia, nhưng nhân ra nếu nói hết rồi, cho chút thể diện chính là rồi, sau đó lại cùng người này trò chuyện nhiều chút có hay không. la vân liền với bạc h ngọc cùng rời đi, nhìn hắn rời đi bóng người, Diệp hiên liếc nhìn trong tay địa phẩm thời không tinh thạch, rất là hài lòng. Lần này cổ vực chuyến đi cộng thêm thanh vân cuộc chiến, thật muốn nói đạt được lợi ích nhiều nhất có lẽ chính là hắn. Chẳng những nhận được băng phượng hoàng huyết mạch chi lực, còn có nhiều một cái thanh duyên, cùng với linh lung tháp, còn có ước chừng sáu miếng địa phẩm thời không tinh thạch. sau đó mới vừa rồi thanh vân cuộc chiến phần thưởng đ ệ nhất bên trong còn có bảy miếng thời không tinh thạch mặc dù cũng chỉ là huyền phẩm nhưng thắng ở số lượng nhiều thanh vân cuộc chiến kết thúc đội ngũ trở về thần tử điện băng khi còn mang đến cho hắn một tin tức tốt khoảng thời gian này nàng trải qua tìm kiếm lấy được ba miếng huyền phẩm thời không tinh thạch cùng một quả địa phẩm thời không tinh thạch ngược lại là băng tuyết thần tung tuy nói phát động số lớn lực lượng tìm thời không tinh thạch nhưng chẳng biết tại sao tìm được thời không tinh thạch cũng không nhiều chỉ có hai k h ỏ a địa phẩm thời không tinh thạch cùng năm miếng huyền phẩm thời không tinh thạch thảo luận h ạ trước mặt trong tay mình tổng cộng m ộ ư ơ i năm viên huyền phẩm thời không tinh thạch m ộ ư ơ i viên địa phẩm thời không tinh thạch thật có thể nói là là một đêm trợt giàu diệp hiên ở thần tử điện thoại m á i méo mó nhưng mấy ngày nay toàn bộ cực thiên vực là phong vân biến ảo lộ hoàn toàn nổ n ổ i hoàng hôn giáo hội bốn chữ này lại lần nữa đi tới đại chúng trong mắt ai có thể nghĩ tới một c á c hoàng h hôn giáo hội dám đối với toàn bộ cực thiên vực sở hữu thiên tài hạ thủ hơn nữa còn là hướng chế t h ỉ n h c á c h loại này kết quả có thể tưởng tượng được vốn đang ở lẫn nhau nội đấu lục đại thần tông, ít nhất ngoài mặt, trực tiếp biến thành đối kháng hoàng hôn giáo hội liên minh, ngoài ra cực thiên vực bên trong, số lớn cường giả cũng đều tham dự vào liên minh c h u n g tới, bằng vào hùng hậu nhân lực, lấy băng tuyết thần tông cầm đầu liên minh, bắt đầu đối cực thiên vực toàn cảnh hoàng hôn giáo hội bắt đầu bất chấp hậu quả tiêu diệt hành động, cứ việc hiệu quả cũng không lý tưởng, có thể ít nhất nhìn thấu, cực thiên vực chứa nhiều cường giả, đối với hoàng hôn giáo hội lại không dễ dàng tha thứ, đối với hoàng hôn giáo hội, đại đa số người đáp lời c á c h nhìn cơ bản đều là, ngươi nói bình thường ngươi nhảy nhót nhảy nhót thì coi như xong đi, bây giờ lại muốn để cho chúng ta tuyệt hậu, n à y muốn còn có thể nhẫn, vậy cũng không cần lăn lộn, mà theo hoàng hôn giáo hội cùng nổi danh, còn có diệp hiên, băng tuyết thần tôn thần tử, trẻ tuổi nhất sinh t ử c h i cảnh đ ỉ n h phong, cùng với nắm giữ kiếm vực đ ỉ n h cấp kiếm đạo thiên tài, ngăn cơn sóng giữ chém chết đi đến thánh giả cảnh giới kim thủy vương, bị thánh thú băng phượng hoàng công nhận, cùng băng phượng hoàng ký kết chủ tớ khế ước, các loài hào quang bộ đi xuống, để cho diệp hiên, cơ hồ là thành cực thiên vực mỗi một vị thanh niên tu luyện giả thần tượng, Thiếu nhiên, ữ trong lòng k u y ê n thế k ế m t i Cho tới. ngay cả băng tuyết thần tung bên trong, diệp hiên thần tử ngoài điện, thời thời khắc khắc đều có ngồi thủ đến, chỉ vì thấy diệp hiên phong thái, điệu bộ này, so với năm đó mạc hàn tuyết như thần quật khởi đưa tới oanh động cũng chinh lịch không bao nhiêu. Đương tướng như nhiên.、Mạc、hàn tuyết sở dĩ càng náo nhiệt. Chủ yếu vẫn sinh giống như thiên tiên. Chủ Mạc mạo là tuyết yếu sở dĩ có này một thêm được đặt ở kia nam không một không mơ ước theo đuổi nàng nữ không một không muốn trở thành nàng nhưng nhược diệp hiên cũng là một mỹ nhân hoặc hứa ảnh vang lực sẽ trực tiếp lấn áp mạc hàn tuyết nhưng bây giờ diệp hiên với mạc hàn tuyết càng nhiều là bị cùng xưng là tuyệt thế song kêu đối với ngoại giới đối với mình tin đồn diệp hiên căn bản không biết chút nào Hắn từ thanh vân cuộc chiến sau khi trở lại, liền trực tiếp tuyên bố bế quan. Ai cũng không thấy, mà Hắn chuẩn bị làm việc, chính là thừa dịp mấy ngày nay, đem thời không tinh thạch, toàn bộ tiêu hóa hết, ta có thể ứng trước tương lai không sáu, chương một trăm ba mươi tám hệ thống thăng cấp, vốn có rồi khá nhiều thời không tinh thạch sau. Diệp hiên cũng không nói nhảm, một hơi thở đem nhiệm vụ hoàn thành, c á c h gọi là nhiệm vụ, cũng chính là đem từng cái có thể ứng trước ít nhất đi đến một ngàn năm, trong đó theo thứ tự là tu vi cảm ngộ, công pháp huyền kỹ, thiên phú huyết mạch, cơ duyên kỳ ngộ, nghề tinh thông, đặc thù thần thông, tu vi cảm ngộ, diệp hiên ngay từ lúc thần mộ thời điểm liền ứng trước đạt tới một ngàn năm ra mặt. Này n g o ạ i công pháp huyền ký cùng thiên phú huyết mạch cũng ứng trước đến hơn sáu trăm n ă m Phía sau ba loại là cũng không có ứng trước, vì đem ứng trước lợi ích tối đại hóa. Diệp hiên chọn tám viên huyền phẩm thời không tinh thạch phân biệt trả trước hơn bốn trăm n ă m công pháp huyền ký cùng thiên phú huyết mạch. Sau đó chính là sáu viên địa phẩm thời không tinh thạch. đ e m còn lại ba cái loại hình cũng phân biệt trả trước đến một ngàn năm sau này trạng thái. không ra ngoài dự liệu, ứng trước công pháp huyền kỹ, bốn trăm năm thời gian chỉ là để cho hắn đối với băng tuyết kiếm quyết cùng băng tuyết thần quyết độ thuần thuộc đi đến tương đối thành thuộc trình độ, cũng không có mang đến tân thần cấp công pháp huyền kỹ, mà thiên phú huyết mạch càng là đình trệ ở băng tuyết thần thể không có thay đổi, thời gian này tiết điểm, đoán chừng là không đến chính mình chạy đi toàn tâm luyện kiếm đưa đến, dù sao, ngàn năm lính ngộ kiếm vực đã là thế gian hiếm có, lại muốn có thời gian đi chỉnh đến thần cấp công pháp, vậy coi như quá vớ vẩn, mà phía sau nghề tinh thông, c á c h này là muốn diệp hiên lựa chọn đặc định nghề lại tiến hành ứng trước, diệp hiên lựa chọn chọn nghề, dĩ nhiên là trên đại l ụ c cực kỳ tôn quý luyện đan sư nghề, đại khái thao tác chính là, hắn trước hơi chút tiếp xúc hạ luyện đan thuật, tiếp lấy ứng trước đến một n g à n năm luyện đan thuật kinh nghiệm, luyện đan sư tổng cộng là cửa cái cấp bậc, đến một cái cửa phẩm, trải qua một phen tính toán, hắn trả trước một n g à n năm luyện đan thuật kinh nghiệm sau, đại khái là đạt tới tam phẩm luyện đan sư cấp bậc, có thể thấy, chính mình luyện đan thiên phú quả thực chưa ra hình dáng gì, người thường nếu như luyện c á c h ngàn năm, không nói đến lục thất phẩm, nhưng là bốn ngũ phẩm luôn sẽ có tự mình rót được liền chỉ đến tam phẩm nhưng là thật tốt rồi dù sao bây giờ hắn mới hai mươi tuổi đổi thành những người khác cũng chỉ có đỉnh phong thiên tài mới có thể cách tuổi này đến tam phẩm luyện đan sư thì ra như vậy sau này mình lại thêm tươi đẹp mọi người kỹ năng nghề tinh thông ứng trước hiệu quả đến đây cuối cùng cơ duyên kỳ ngộ cùng đặc thù thần thông lại để cho diệp hiên có chút bất đắc dĩ trong đó đặc thù thần thông trực tiếp cho diệp hiên liền một cái thần thông thần chi quang hoàn nghe tên là thật ngang ngược vinh váo có thể thần chi quang hoàn tác dụng để cho diệp hiên giờ khóc giờ cười thần chi quang hoàn kích thích thần chi quang hoàn sau có thể được vượt qua từ thân ba cái đại cảnh giới khí tức và khí tràng nhưng cũng không có hiệu quả áp chế nghe hiệu quả này liền biết rõ hoàn toàn là c á c h dùng để dọa người thần thông mặc dù diệp hiên đối thần thông là cái gì không có khái niệm nhưng cũng có thể cảm giác thần chi quang hoàn hiệu quả quả thực có chút gân gà cao hơn hắn gia tam cái cấp bậc khí tức khí tràng bây giờ hắn là sinh tử chi cảnh đ ỉ n h phong ở trên mạng là thánh giả, thánh sư, luôn hồi chi cảnh. nói cách khác, thi triển thần chi quang hoàn, mới có thể đi đến luôn hồi chi cảnh khí tràng, có thể bị hắn hồ dọa đến, trên căn bản mình cũng cũng không phải đặc biệt sợ, dưới tình huống này, có thể không phải là một gân gà, trừ lần đó ra, hệ thống cho ra cách tăng lên, ngày tương lai sẽ được cực kỳ đặc thù thần thông, Yêu cầu ở lấy được cơ duyên trong quá trình mở ra, c á c h gọi là cơ duyên kỳ ngộ, diệp hiên trả trước ngàn năm, lấy được lại chỉ có câu muốn nói, ngày ngàn năm khí vẫn đã hóa thành một cọp cơ duyên, yêu cầu ngài đi trước đại la thánh thành tự đi lấy được. Cuối cùng, chính là gợi ý của hệ thống thanh âm, đinh, ứng trước tương lai hệ thống chính thức bàn, nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, lục hạng ứng trước phân loại, Toàn bộ đi đến một ngàn năm, hệ thống tiến vào thăng cấp giai đoạn, đến lúc đó sắp mở ra ứng trước hệ thống hay, không, cúp thưởng đem ở thăng cấp song thành sau hạ phát, hệ thống thăng cấp trong lúc đem không cách nào nữa lần ứng trước, thăng cấp thời gian còn thừa lại, hai tháng, thì ra như vậy chính mình lần này tiêu hao nhiều như vậy địa phẩm tinh thạch cùng huyền phẩm tinh thạch. căn bản không hề mang đến bao lớn thực lực tăng lên. Bất quá cũng may nhiệm vụ hệ thống cuối cùng là hoàn thành. Chờ đến thăng cấp sau khi hoàn thành đem sẽ có một quả thiên phẩm thời không tinh thạch tới tay. cũng coi là cho rồi diệp hiên một cách tương đối khá an ủi. hoàn thành ứng trước, diệp hiên cảm thụ trong cơ thể d â n trào tu vi, âm thầm gật đầu, tính được. từ hắn ứng trước đến sinh tử chi cảnh đỉnh phong tu vi đến bây giờ cũng có một đoạn thời gian có lẽ cũng là bởi vì trước cổ vực huyết chiến để cho hắn đối với tu luyện có nhiều chút cảm ngộ kế cận đột phá cứ như vậy ngược lại là có thể đi một chút nơi đó thiên trì lần này diệp hiên quyết định nếu như có thể mà nói còn là mình đánh vào một lần cảnh giới dù sao muốn là dựa vào hệ thống ứ n g trước, còn phải chờ thêm hai tháng, nhưng diệp hiên rõ ràng cảm giác, hắn không cần hai tháng liền có thể đột phá. kết quả là, diệp hiên tìm tới băng linh, chuẩn bị xin một chút tiến vào thiên trì tu luyện. ngoài ra, diệp hiên còn nghĩ tới một chuyện, cũng nên tìm một chuyến băng linh rồi, từ thanh vân chi sau khi chiến trở về, Băng linh cùng diệp hiên gần như đều không thế nào gặp mặt. Diệp hiên ở bế quan tu luyện ai cũng không thấy. Băng linh là bận b i ể u tổ chức liên minh diệt trừ hoàng hôn giáo hội. Bận rộn căn bản không thể phân thân. cho tới cũng chưa kịp hỏi diệp hiên liên quan tới băng tuyết kiếm quyết sự tình. Băng tuyết thần t ô n g t ô n g chủ điện. ngươi chắc chắn nghĩ xong. bây giờ liền muốn đi vào đến thiên trì tu luyện. băng linh nhìn diệp hiên, nghiêm túc hỏi, ngươi muốn biết rõ, thiên trì đối với băng tuyết thần tôn ý nghĩa bất phàm, cho dù ngươi thân là thần tử, muốn lần nữa tiến vào bên trong tu luyện, cũng phi thường khó khăn, thậm chí còn muốn không phải diệp hiên lúc ấy lộ ra thiên phú thực sự quá nghịch thiên, hắn cũng không khả năng hứa hẹn hạ tới một c á c h như vậy điều kiện, tuy nói hắn là tôn chủ, ừ, ta nghĩ xong, ta cảm giác lần này là có thể đánh vào bình cảnh, thử vào nhập thánh người cảnh giới. được rồi, ngươi đã nghĩ xong. ta đây một hồi giúp ngươi an bài. Băng linh đối với diệp hiên vẫn đủ tin tưởng. Tin tưởng hắn sẽ không lãng phí cơ hội. rồi sau đó, diệp hiên trầm ngâm một chút nói. đúng rồi. lần này để tử đến tìm ngài. ngoại trừ thiên trì sự tỉnh. còn có hai chuyện. nghe thấy nói ánh mắt của băng linh thẳng tắp lạc ở trên người hắn. hả? còn có chuyện gì. diệp hiên g i a n g hai tay. Ở thực tế giơ cái kia quyền c r ụ p nói. Ở chủ đại nhân, này quyền chụp là ta từng ở vĩnh nguyệt cổ sâm. bản thân nhìn thấy một cụ khô lâu trong không gian giới chỉ lấy được. Lên quan tới này cái quyền chụp lai lịch. ngược lại cũng không có cái gì cần phải giấu dếm. diệp hiên đúng sự thật nói một lần. sau khi nghe xong. Băng linh đầu tiên là xứng sờ, đưa tay đem quyển chụp nhận lấy, chờ nhìn mấy lần sau đó, hắn hô hấp không khỏi rồn rập, phảng phất nhìn thấy gì làm hắn vô cùng kích động đồ vật, không nghĩ tới. Mấy thập niên, lão phu rốt cuộc lại nhìn thấy ngươi, ta có thể ứng trước tương lai không sáu, chương một trăm ba mươi chín thiên trì lễ rửa tội, thấy hắn cái này kích động vạn phần dáng vẻ, trong lòng diệp hiên liền cơ bản biết rõ, xem ra quyển t r ụ c chủ nhân cũng không có với chính mình nói láo. Nàng đúng là với băng linh quan hệ rất không bình thường. Diệp hiên im lặng không nói gì nhìn kích động hồi lâu băng linh. người sau ở kích động đi qua, thở dài. có chút cười khổ nhìn diệp hiên, thật là ngượng ngùng, cho ngươi chế xễu. Diệp hiên l á n h đảm tiếng cười, không có gì ngươi đã xác thực biết Hắn, ta đây cũng coi là hoàn thành mục đích, kia một ớt huyền tiền, ta cũng liền yên tâm thoải mái nhận, tuy nói đối ở hiện tại Hắn mà nói, một ớt huyền tiền trên thực tế căn bản không tính là cái gì, nhưng dù sao coi như là một vụ giao dịch, cầm nhân ra quả, bây giờ còn một cái nhân, cũng coi như xóa bỏ, băng linh thu hồi quyển t r ụ c sau đó vừa nhìn về phía diệp hiên trong tay hai cái kia ngọc g i ả n biểu tình so với trước tốt hơn nhiều hỏi trong tay ngươi hai cái kia ngọc g i ả n bên trong lại là vật gì diệp hiên đem hai cái kia ngọc g i ả n tiện tay quăng cho băng linh liền l á n h đảm cười nói hai cái kia trong ngọc g i ả n ghi chép băng tuyết thần quyết cùng với băng tuyết kiếm quyết bản đầy đủ nói xong tựa hồ còn cảm thấy chưa đủ biết rõ lập lại một lần, cũng chính là tôn chủ ngươi đang ở đây chúng ta tiến vào cổ vực thời điểm, phân phó chúng ta tìm tìm cái gì. nghe vậy, băng linh biểu tình từ mới bắt đầu ổn định, biến thành không tưởng tượng nổi, hắn ngược lại hít một hơi lạnh, nắm hai cái kia ngọc sàn, khó tin nói, ngươi nói là thật, diệt hiên giang tay ra, rốt cuộc có phải hay không là thật, Tông chủ ngươi là tu luyện băng tuyết thánh quyết cùng băng tuyết kiếm quyết mở ra xem liền biết băng linh gật đầu liên tục cũng phải hắn không kịp chờ đợi đem ngọc g i ả n mở ra một phen kiểm tra sau đó hắn biểu hiện trên mặt bộc phát kích động chuyện này thật là bản đầy đủ băng tuyết thánh quyết băng tuyết thần quyết còn có băng tuyết kiếm quyết băng linh lần này coi như là biết tại sao diệp hiên cuối cùng sử dụng kiếm chiêu cùng băng thần chi nhận cũng không giống nhau dựa theo bản đầy đủ băng tuyết kiếm huyết trung thuật chiêu thức tên bản t ự kêu là băng thần hạ xuống diệp hiên nhìn vô cùng khiếp sợ băng linh k h ẽ cười nói công pháp này cùng huyền ký là ta ở cổ vực ngoài ý muốn lấy được bởi vì ta là tiếp nhận truyền thừa cho nên không có thật thể ngọc g i ả n liền đem phương pháp tu luyện toàn bộ khắc ở trên thẻ ngọc. Lời này dĩ nhiên là vì qua loa lấy l ễ băng linh hương một c á c h lý do. Dù sao hắn là trực tiếp lấy được liên quan tới băng tuyết thần quyết cùng kiếm quyết phương pháp tu luyện. căn bản không có vốn là. vốn tưởng rằng, băng linh bao nhiêu sẽ hoài nghi một chút hai thứ đồ này chân thực lai lịch. không nghĩ tới băng linh cũng chỉ là hướng hắn nói một câu. diệp hiên. đa tạ. thậm chí, lần này hắn liền t ô n g chủ cái giá cũng không có ở đây giữ lại, có lẽ người ngoài xem ra. đây cũng quá khoa trương, vô luận như thế nào. diệp hiên cũng chỉ là băng tuyết thần t ô n đ ệ tử, về tình về lý cũng không nên với hắn ngồi ngang hàng, nhưng chỉ có băng linh chính mình biết rõ, bản đầy đủ băng tuyết thần quyết cùng băng tuyết k i ế m quyết, đối với băng tuyết thần t ô n đem sẽ có như thế nào ảnh hưởng, không có này hai bộ t ô n g pháp huyền ký băng tuyết thần tôn g tương lai nhiều lắm là cũng liền hay lại là xưng ơ bá cực thiên vực nhưng có sau đó bọn họ tương lai liền nắm giữ lao ra cực thiên vực đặt chân càng rộng lớn thiên địa tư cách diệp hiên nhìn hắn hiếu kỳ nói tôn g chủ ngài chẳng nhẽ liền không kỳ quái bọn họ lai lịt sao phải nói băng linh là tin hắn lời muốn nói lý do Diệp hiên một chút không tin, vì vậy trong lúc nhất thời hơi nghi hoạt một chút, băng linh ngắm nhìn hắn, trầm m ặ t hồi lâu, cuối cùng lớn tiếng cười một tiếng, thấy diệp hiên có chút không sờ được đầu não, băng linh tiến lên vỗ một cái diệp hiên bả vai, cười nói, mỗi người đều biết có chính mình không cách nào cáo nhân bí mật, ta là như vậy, ngươi cũng không ngoại lệ, bổn tôn chủ chỉ cần biết rõ, ngươi sẽ không nguy hại băng tuyết thần t ô n g là được rồi trừ lần đó ra cũng không trọng yếu ý nghĩ này cũng chính là hắn một mực không đuổi theo hỏi diệp hiên tại sao ở đi tới băng tuyết thần t ô n g trước liền nắm giữ băng tuyết kiếm quyết nguyên do diệp hiên nghe được lời nói của hắn s ư ờ n sốt một chút ngay sau đó lộ ra vẻ mỉm cười vì t ô n g chủ này đảo là phi thường phù hợp hắn khẩu vị ừ đ a tạ t ô n g chủ tín nhiệm, diệp hiên ôm quyền nghiêm túc nói, băng linh cười nói, không cần khách khí như vậy. Lần này, diệp hiên ngươi lấy được băng tuyết thần quyết cùng băng tuyết kiếm quyết, vì t ô n g môn mang đến t ố n g hiến có thể nói to lớn. Chờ đến thời điểm, ngươi ở thiên trì thời gian tu luyện, tin tưởng có thể lại kéo dài mấy ngày. ngoài ra, đợi lúc rời đi sau khi, ngươi lại đi tàng bảo các thiên t ử k h u tùy ý chọn chọn như thế bảo vật làm tưởng thưởng đi. Bực này khen thưởng. Nếu như đặt ở lúc trước, gần đó là diệp hiên, các trưởng lão khác cũng chắc chắn sẽ không đồng ý. nhưng là có hai thứ đồ này ở. h ắ n tin tưởng, gần đó là ngoài ra kia mấy vị trưởng lão, cũng không dám lên tiếng. Phản đối diệp hiên chọn khen thưởng. Băng tuyết thần quyết muốn tu luyện sao. bản đầy đủ băng tuyết chiếm quyết có còn muốn hay không muốn diệp hiên nghe được cái này khen thưởng trước mắt nhất thời sáng lên đa tạ tôn chủ thiên trì thời gian tu luyện tăng trưởng hắn cũng không có gì khái niệm nhưng là đối với thiên tử thu chọn bảo vật đây chính là thật khen thưởng băng linh cười nói ừ đi thôi chúng ta đi trước họp sau đó giúp ngươi mở ra thiên trì lái hội nghị dĩ nhiên chính là vây quanh diệp hiên khen thưởng ngay từ đầu thời điểm đối với băng linh đột nhiên yêu cầu cho diệp hiên gia tăng thiên trì thời gian tu luyện cùng với thiên t ử khu chọn bảo vật cũng từ chối thẳng thắn nhưng là khi băng linh đem hai cái kia ngọc g i ả n chụp tới trên bàn cũng nói một lần đây là vật gì người sở hữu ngậm miệng mỗi người đang nhìn hướng trên bàn hai cái kia ngọc g i ả n thời điểm trong mắt tràn đầy lửa nóng, bọn họ những thứ này thế hệ trước cường giả, gần như cũng thuộc về tu luyện bình cảnh, chính là bởi vì tu luyện công pháp không đủ ưu tú tài đưa đến hiệu suất đại phúc hạ xuống. nhưng bây giờ, băng tuyết thần quyết xuất hiện, đối với bọn họ mà nói, không khác nào là mở ra một cánh cửa sổ, có thể dự đoán đến, chỉ cần tu luyện băng tuyết thần quyết, thực lực của b ọ n hắn đều đưa sẽ có chất may vọt dưới tình huống này chút nào không ra băng linh d ữ liệu đối với diệp hiên khen thưởng tăng thêm toàn bộ phiếu thông qua không một phản đối cho dù là với diệp hiên có tử thù trước đại trưởng lão cũng cũng không có lên tiếng trên thực tế lấy bây giờ hắn tình huống có nói hay không ảnh hưởng cũng không lớn cứ như vậy Diệp hiên khen t h ư ở n g định xuống dưới, mà thiên trì mở ra, đối với băng tuyết thần tông mà nói, là một c á c h tương đương chỉnh trọng sự tình, nhất là làm thiên trì yêu cầu lấy mấy ngày chiều dài mở ra lúc, càng là một c á c hảo h công trình lớn, cái gọi là thiên trì lễ rửa tội, thực ra chính là lợi dụng băng tuyết thần tông một nơi đặc thù nước hồ, vì tiến vào người dùng số lớn chân quý thiên tài địa bảo điều chế thành dược vật, tiến hành lễ rửa tội, mà lễ rửa tội thời gian càng dài, tiêu hao thiên tài địa bảo số lượng cũng sẽ càng nhiều, đã từng có nhân tính toán qua thiên trì duy trì một ngày cần phải tiêu hao thiên tài địa bảo, nếu như đổi thành huyền tiền, đem sẽ đạt tới kinh khủng trên trăm ước huyền tiền, có thể tưởng tượng được, ẩm chứa trong đó bao nhiêu thiên tài địa bảo, gần đó là băng tuyết thần tung, mỗi mở ra một ngày, đều là kích xù hao tổn, càng bị nói, yêu cầu duy trì mấy ngày, quan trọng hơn là, thế lực khác, coi như là cho hắn nhiều như vậy thiên tài địa bảo, cũng cũng không cách nào đi đến thiên trì hiệu quả, thậm chí khả năng sức thuốc quá mức hỗn loạn, tiến vào người bảo thể mà chết, có thể thấy, băng tuyết thiên trì, không h ổ là đ ệ nhất thánh địa, ta có thể ứng trước tương lai không sáu, Chương một trăm bốn mươi hiệu quả nổ mạnh thiên trì, ở băng linh cùng mấy vị trưởng lão khác dưới sự dẫn sắt, d i ệ t hiên xuyên qua nặng nề phòng thủ, cuối cùng là đi tới mục đích nơi, làm băng tuyết thần tôn trọng yếu nhất một nơi, đơn luôn trình độ phòng ngự, thậm chí với tàng bảo các không phân cao thấp, gần đó là bình thường phòng ngự. gần đó là luôn hồi chi cảnh cường giả muốn mạnh mẽ sông tới băng tuyết thiên trì cũng không quá thực tế chớ đừng nói chi là băng tuyết thần tông bên trong còn có luôn hồi chi cảnh đỉnh phong băng linh cùng vị kia lục dương tiền bối thường xuyên c h ấ n giữ trên căn bản ở sông vào băng tuyết thần tông mỗi bao lâu cũng sẽ bị tại chỗ chém c h i t mà diệp hiên tại chỗ nơi địa phương chung quanh là một nơi tương tự với sơn cốc địa phương trong sơn cốc chim h ó t hoa nở nhìn đảo là có chút g i ố n g như là từng tại cổ vực bên trong băng phượng hoàng chỗ g h i a một sử thế ngoại đào nguyên khi tiến vào đến rừng rậm sau đó băng linh cả đám cũng liền dừng bước diệp hiên đợi một hồi ngươi theo con đường này là có thể đến thiên trì đến lúc đó trực tiếp tiến vào bên trong tiến hành tu luyện liền có thể đến thời gian từ xe có người trước đề tỉnh đang lúc bọn hắn ngay phía trước, là một cái sâu thắm tính lặng đường mòn, diệp hiên gật đầu một cái, đáp ứng, hắn cũng không có chú ý tới. ở lúc sắp đi, k h ó e miệng của băng linh lộ ra một vệt không dễ dàng phát giác mỉm cười, giống như, nào đó âm mưu đạt thành như thế, trong lòng băng linh suy nghĩ, diệp hiên a diệp hiên, ngươi liền ngoan ngoãn làm bổn tông ngoan ngoãn con rể đi, ở bước vào sâu thắm đường mòn sau đó, diệp hiên thở phào một hơi, chung quanh hết thầy cho hắn cảm giác tương đối khá, hoàn cảnh ưu mỹ, không khí cũng thập phần t h ư thích, quan trọng hơn là, nơi đây thiên địa huyền khí độ dày tương đương cao, so với ngoại giới, tuyệt đối mạnh hơn không chỉ gấp mười lần, muốn biết rõ, bản thân băng tuyết thần tôn g vị trí địa phương thì có vượt xa chỗ hắn huyền khí độ dày mà ở trong đó thiên địa huyền khí độ dày chính là bên trong tôn gấp mười lần nếu như đổi thành nó nơi không chừng là bao nhiêu lần liền đây vẫn chỉ là ở vòng ngoài địa phương ánh mắt của diệp hiên nhìn về sâu hơn địa phương trong mắt lói tinh quang xem r a này băng tuyết thiên trì sẽ mang đến cho hắn không nhỏ kinh hì tiếp tục hướng phía trước đi càng đến gần thiên địa h u y ề n khí độ dày bộc phát cao cho đến cuối cùng đi tới một nơi đài cao chỗ trên thực tế ở chung quanh tựa hồ cũng có thật nhiều chỗ khác thường chỉ là giờ phút này diệp hiên tâm tình tất cả đều bị băng tuyết thiên trì hấp dẫn cũng không có đi để ý cuối cùng hắn xuyên qua rừng rậm sau đó đi tới một nơi đ ạ i cao, chỗ này nói đến có chút tức cười, thực ra c á c h gọi là thiên trì, chính là một c á c h đại hình lộ thiên u n tuyền trì vẫy phương, đập vào mi mắt là một c á c h tựa hồ là bạc ngọc chế tạo dáng vóc to hình tròn ao, bên trong tràn đầy chất lỏng màu xanh lam nhạt, xem ra giống như là nước đá, và ở trên còn tiết lộ ra tia tia hơi nóng, làm diệt hiên đến gần sau đó, Rõ ràng có thể cảm giác được, trong ao nước đậm đà vô cùng huyền khí, nhắc tới cũng là thần kỳ, ở một c á c h như vậy trong ao nước có đậm đà như vậy huyền khí, lại không có hướng phía ngoài chút nào tiết lộ, còn là nói, là có tổ khí loại trận pháp ạ, diệp hiên liếc nhìn chung quanh, cũng không có phát hiện thứ gì, dứt khoát lắc đầu một cái, mặc kệ nó mình cũng không phải là tới nơi này giải mật, hắn lại là tới hưởng thụ chính mình khen thưởng, tới siêu phàm nhập thánh. Lúc này, diệp hiên không nói hai câu, trực tiếp nhảy đến trong ao nước, mới vừa vào đến, diệp hiên liền biết rõ mình trước phán đoán sai rồi. Mẹ nó, vốn là xem phía trên lộ r a khí lưu, cho là hơi nóng, kết quả làm diệp hiên nhảy sau khi đi vào, Trực tiếp bị ao nước lạnh giá cho h i n h động. ao nước lạnh tới trình độ nào đâu rồi. diệp hiên cũng thập phần hoài nghi. lạnh như vậy chất lòng. tại sao sẽ không đóng băng. khối băng ở ao nước này trước mặt, cũng có thể nói là ấm áp. nhưng bây giờ diệp hiên biết rõ những thứ này. thật sự hơi trễ. hắn đã một cái hụt đầu xuống nước hoàn toàn ngâm ở trong ao nước. Diệp hiên cảm giác mình thân thể đều phải bị đ ó n g kết nhưng rất nhanh trong cơ thể bắt đầu xông ra một cổ không khỏi nhiệt lưu hắn cấp tốc hạ nhiệt thân thể bắt đầu chậm rãi khôi phục nhìn thấy một màn này Diệp hiên mới đầu có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh công khai có thể là băng phượng hoàng huyết mạch tạo nên tác dụng tuy nói ao nước này lạnh như băng nhiều chút nhưng là ở băng phượng hoàng trước mặt huyết mạch, đảo cũng không tính được cái gì. theo huyết mạch chi lực hiện lên ở trong người, diệp hiên mới tính có thể tinh tế cảm thủ cái gọi là thiên trì mang đến cho hắn biến hóa. mới bắt đầu thời điểm diệp hiên vẫn chỉ là cảm giác, chung quanh trong ao nước, không ngừng có lạnh giá lực tiến vào trong cơ thể, nhưng tốc độ không thể nói mau hơn. có lẽ cũng là vì để cho hắn từ từ thói quen quá trình này nửa canh giờ trôi qua kia vốn là chậm chạp lực lượng chuyển vận lập hơn mấy chục lần giờ phút này d i ệ t hiên thân thể ngâm ở thiên trì trung lậu ở bên ngoài miệng cùng mũi không ngừng thở hổn hển thật sự là thân thể giờ phút này lực lượng hấp thu quá mức kịch liệt bình tĩnh ao nước hạ là diệp hiên gần như từng cái lỗ chân l ô n g đều tựa như phải bị chen c h ú c nổ phảng phất vô số cây cương châm giống nhau là từ hắn trong lỗ chân l ô n g đâm vào như thế đau khổ vô cùng nhưng thống khổ đồng thời thiên trì mang để đề thăng cũng tương đương rõ ràng diệp hiên rõ ràng cảm giác trong cơ thể hắn lưu lại tạp chất ám thương tất cả đều đang nhanh chóng biến mất đến trước tuy nói thông qua hệ thống ứng trước đến tương đương thể chất cường hãn nhưng hắn tự thân thể chế t r u n g tạp chất cũng không có được bỏ đi á m thương là là trước kia với kim thủy vương đổ máu thời điểm lưu lại một nhiều chút á m thương cứ việc ảnh hưởng cũng không tính đại nhưng được rồi tóm lại phải phải tốt ngoài ra thiên trì bên trong lực lượng cũng ở đây từng lần một cỏ rửa thân thể của hắn mà vốn là dung hợp băng phượng hoàng huyết mạch băng tuyết thần thể, càng là ở vững bước tăng lên phẩm chất, có thể tưởng tượng được, nếu như chờ đến thiên trì lễ r ử a tội hoàn toàn kết thúc, hắn băng tuyết thần thể còn sẽ có một phen tăng lên trên diện rộng, mà tăng lên biên độ, cũng sẽ không so với hắn ứng trước một ngàn năm tới ít hơn bao nhiêu. đồng thời, không ngừng tăng lên còn có tu vi cảnh giới, nguyên lai hắn cũng đã đang đột phá biên giới, chỉ kém một bước ngoặt liền có thể thành công đột phá đến thánh giả cảnh giới, nhưng cũng chính là này một cơ hội, dưới bình thường tình huống, không có cơ duyên nhất định, trong thời gian ngắn tuyệt đối không cách nào đột phá, mà bây giờ, kia c á c h gọi là bình cảnh ở thiên trì lễ rửa tội bên dưới, trực tiếp tràn ngập nguy cơ, cùng lúc đó, liền ở cách thiên trì cũng không tính xa địa phương. một chỗ khác trong ao nước. băng thanh tuyết chính ngồi s y ế p bằng ngồi ở một nơi trong ao nước. kia ao nước trên quanh q u ẩ n là chân chính hơi nóng. băng thanh tuyết thân thể phao trong nước. da thịt mặt ngoài quanh q u ẩ n trong suốt lam quang. nàng cả người tựa hồ tiến vào một loại trạng thái đặc thù. mặc dù nàng đặt mình trong ở ấm áp ao nước. nhưng ở chung quanh thân thể. nhưng là quanh quẩn lạnh lẽo thấu xương, băng thanh tuyết trên mặt, bả vai, bên ngoài thân thể gần như đều kết đến hàn xương, mà nàng biểu tình cũng có vài phần r ã y sùa, từ đầu đến cuối chặt cao mày. Sớm lúc trước, gần như mỗi tháng nàng đều sẽ tới nơi này một lần, mà những ngày gần đây, là chính là nàng tới đây thời gian, về phần tới nơi này vì chuyện gì, đó là áp chế trong cơ thể khí lạnh. Diệp hiên là bởi vì trở thành băng tuyết t h ầ n thể. vì vậy không cần cân nhắc khí lạnh cắn trà. nhưng băng thanh tuyết nhưng là không còn may mắn như vậy. ta có thể ứng trước tương lai không sáu. chương một trăm bốn mươi một huyết mạch dị biến. băng tuyết thiên trì t r u n g thời gian ngày lại ngày trôi qua. diệp hiên thân thể từ đầu đến cuối ngồi xiết bằng ngồi ở thiên trì t r u n g không nhúc nhích. Trải qua quá mấy ngày, diệp hiên đã là thói quen ở thiên trì bên trong trạng thái. một bên hấp thu thiên trì bên trong cường hóa sức mạnh tự thân. bên kia, dùng băng tuyết thần quyết tới đánh vào cảnh giới. ở diệp hiên quanh mình, giờ phút này huyền khí độ dày đã đạt tới tương đương trình độ kinh khủng. cơ hồ là ngưng kết thành hữu hình huyền khí sương mù. kia huyền khí yên lặng vây quanh diệp hiên thân thể. giống như nước xoáy một loại chậm chạp lẩn quẩn mà đang ở diệp hiên trong tay kia tượng trưng cho tinh huy thần kiếm dấu ấm cũng đang không ngừng hấp thu thiên trì ẩm chứa lực lượng trước mặt cũng nói thiên trì t r u n g hàm chứa số lớn thiên tài địa bảo trong đó bao hàm mỗi cái phương diện trong đó đối với linh hồn hữu ích thiên tài địa bảo tự nhiên cũng có nhiều chút cứ như vậy cửa nguyệt cũng có thể mượn diệp hiên Len lén hấp thu thiên trì lực lượng, hết thảy đều phi thường yên tĩnh, diệp hiên trong cơ thể, cơ hồ là bị thực chất huyền khí tràn đầy. Lúc này, hô hấp thong thả hắn chợt hít sâu một cái, trong miệng khẽ quát một tiếng, phá, dứt tiếng nói. nhất thời, một cổ vô hình khí lãng lấy hắn làm trung tâm tàn phá mở, t r u n g quanh hoa cỏ cây cối, tất cả đều lay động không dứt. cùng lúc đó, tự trên người diệp hiên, toát ra một đảo trói mắt màu băng lam trùm tia sáng, kia so với thái dương còn phải trói mắt trùm tia sáng vừa xuất hiện liền thẳng tiếp thiên địa, toàn bộ băng tuyết thần tung trong vòng ngàn dặm bên trong, cũng bởi vì này trùm tia sáng xuất hiện, bắt đầu mây đen răng đầy, nhất phương thiên địa, đều bắt đầu đột nhiên rơi xuống b ã o phong tuyết, trong thiên địa khí lạnh tàn phá, nhưng c ư ờ n g giả cũng có thể cảm giác được, này lạnh thấu xương ý, đều tải hướng về một phương hướng ngưng tủ đi qua, ngàn dặm bên trong, tất cả mọi người đều không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía rồi trùm tia sáng phương hướng, băng tuyết thần tôm đệ tử càng là cũng rất rõ ràng, đó là thiên trì chỗ phương hướng, một đám đệ tử, bao gồm trưởng lão ở bên trong, cũng hít vào n g ụ m khí lạnh, động tính này, khó khăn đạo tông môn lại có vị nào trưởng lão đột phá luôn hồi c h i cảnh rồi hả bọn họ căn bản cũng không có đem thiên địa gì t ư ợ n g này với diệp hiên liên hệ với nhau diệp hiên mạnh hơn nữa bọn hắn cũng đều biết rõ chỉ là sinh t ử c h i cảnh đ ỉ n h phong gần đó là đột phá cũng nhiều nhất chính là thánh giả cảnh giới này thánh giả cảnh giới đột mặc dù phá cũng sẽ đưa tới cảnh tượng kỳ gì trong trời đất có thể cũng không phải đến loại trình độ này mới đúng gần đó là tôn môn có tân luôn hồi chi cảnh cường giả sinh ra cũng bất quá cũng như vậy thôi nhưng rất nhanh không tin tưởng đệ tử liền bị mất mặt băng tuyết thần tôn tôn chủ tự mình hạ phát thông báo thần tử điện hạ đang ở băng tuyết thiên trì tiến hành đột phá toàn tôn tiến vào tình trạng giới bị trong lúc nhất thời ở băng linh dưới mệnh lệnh, lấy băng tuyết thiên trì làm trung tâm, nhưng phàm là không có chuyện trọng yếu luôn hồi chi cảnh trưởng lão tề tụ ở chỗ này. hơn hai mươi người luôn hồi chi cảnh cường giả, thậm chí còn lục dương, băng linh, bốn vị khác trưởng lão, bao gồm đại trưởng lão đều bị lôi đi ra. toàn bộ băng tuyết thần tông gần như toàn bộ cường giả phòng bị ở băng tuyết thiên trì ngoại. chỉ vì thủ hộ diệp hiên lên cấp thánh giả, có thể nói, dưới mắt loại cuộc diện này, coi như là còn lại luôn hồi chi cảnh cường giả tối đỉnh đi tới nơi này, cũng tuyệt đối không cách nào uy hiếp được diệp hiên đột phá. Băng tuyết thần tông toàn diện giới nghiêm, mà làm người trong cuộc diệp hiên là còn không biết bên ngoài hết thảy. trên thực tế, băng tuyết thần tông cường giả là rồi không ảnh hưởng đến hắn đột phá. cho nên cũng không có đến gần băng tuyết thiên trì cũng chỉ là ở thủ vệ vòng ngoài sau đó trong thiên địa diệp hiên đưa tới dị tượng càng ngày càng mãnh liệt người sở hữu có thể là lấy cảm nhận được trên bầu trời quanh quẩn từng vòng kỳ lạ ý cảnh nhưng phàm là luôn hồi c h i cảnh cường giả đối ý cảnh này dĩ nhiên là vô cùng quen thuộc đó là diệp hiên nắm giữ thiên đ ị a chi pháp mỗi người thiên địa chi pháp, bởi vì lính ngộ bất đồng, hiện ra cho những người khác cảm giác cũng sẽ không cùng. Giống như diệp hiên này dẫn ngộ thiên địa phương pháp, làm cho người ta cảm giác, càng nhiều là buồn tẻ, vắng lặng, hào vô sinh cơ cảm giác, trong đám người, băng linh đối với cái này ý cảnh có lẽ là quen thuộc nhất một cái. Lúc trước diệp hiên từng ở cổ vực t r u n g cùng kim thủy vương cối u cùng quyết chiến thời điểm, đem thi triển ra tịch diệt kiếm ý. với bây giờ này thiên địa chi pháp khí tức không kính giống nhau. như thế xem ra, diệp hiên thiên địa chi pháp, tám phần mười chính là tịch diệt rồi. băng linh ngắm nhìn chùm tia sáng phương hướng, trong mắt lói lên tinh quang. nói như vậy, một người lính ngộ ra tới thiên địa chi pháp cũng có phân chia cao thấp. khả năng bây giờ còn không đủ rõ ràng nhưng là chờ đến đạt tới luôn hồi chi cảnh sau này một người thiên địa chi pháp cường độ đem ảnh hưởng đến từ thân thiên địa pháp t ắ c thậm chí còn sẽ ảnh hưởng đến đến tiếp sau này tu luyện vô luận phương diện nào cao thâm thiên địa chi pháp cũng so với tầm thường thiên địa chi pháp muốn tới lời hại chính hắn sở dĩ có thể đứng ở cực thiên vực đ ỉ n h phong thậm chí với chính mình đã từng sư phụ cũng bất phân cao thấp. nguyên nhân chính là ban đầu Hắn may mắn, lính ngộ được cực kỳ đãi ngộ thiên địa chi pháp. mà hiện nay, diệp hiên này tịch diệt phương pháp, so với Hắn ban đầu, chắc chắn mạnh hơn. Hắn đều có chút không kịp chờ đợi muốn thấy được. diệp hiên tương lai thành tựu luôn hồi chi cảnh cảnh tượng. bất quá Hắn cũng biết rõ, chuyện này không gấp được. Giống như Hans, tu luyện tới luân hồi chi cảnh hao tốn một ngàn năm, mà gần đó là được khen là đã từng đệ nhất thiên tài mạc hàn tuyết. Ban đầu đi đến luân hồi chi cảnh cũng hao tốn mấy trăm năm, diệt hiên cho dù so với nàng thiên phú còn cao, nói thế nào cũng phải c á c ba trăm, năm trăm năm mới có thể đi đến luân hồi chi cảnh đi. Rõ ràng, h a n là coi trọng diệt hiên thiên phú, Nếu là không dùng hệ thống ứ n g trước tu vi cảm ngộ, thiên phú sợ là liền thông thường nhất băng tuyết thần tông để tử cũng không sánh bằng rồi. mà thiên chỉ t r u n g diệp hiên đột phá cũng tiến hành đến cuối cùng thời khắc thiên địa c h i pháp bản hắn khoảng đó thiên địa huyền khí thu hẹp vào cơ thể theo lý thuyết đột phá thánh g i ả đến bây giờ thì cũng nên tiến vào cuối cùng siêu phàm nhập thánh giai đoạn sau đó liền có thể chân chính thoát khỏi một loại thể xác phàm tục, không có ngoài ý muốn, thì sẽ hoàn toàn dừng lại d à i yếu quá trình. thanh xuân vĩnh chú. nhưng vào lúc này, diệp hiên trực giác trong cơ thể vốn là yên lặng băng phượng hoàng huyết mạch, có lẽ là bị thiên trì bên trong lực lượng ảnh hưởng, ở diệp hiên thể chất hấp thu lực lượng đạt tới bão hòa, tu vi tăng lên cũng lại yêu cầu thiên trì nước sau. băng phượng hoàng huyết mạc chạy, mới vừa vừa phát lực, nó tựa như cùng lỗ đen như vậy, lấy vượt xa diệt hiên gấp mấy lần chiếm đoạt tốc độ, không ngừng hấp thu thiên trì nước nội lực lượng, hơn nữa cái tốc độ này vẫn còn ở lấy bội số tăng lên, mà thiên trì nước trung ẩm chứa lực lượng, lại cùng băng tuyết thần tông tiêu hao thiên tài địa bảo thành có quan hệ trực tiếp, vốn là Diệp hiên một người bình thường hấp thu thời điểm, cũng chính là bình thường tiêu hao tốc độ, có thể theo cũng phượng hoàng huyết mạch bắt đầu thôn phệ thiên trì nước, phụ trách vì thiên trì định kỳ bổ túc thiên tài địa bảo nhân viên sợ ngây người, chỉ thấy nguyên vốn có thể dùng một ngày lượng, có ở đây không đến nửa giờ, trực tiếp tiêu hao sạch sẽ, kỳ ban đầu hắn còn tưởng rằng là mình nhìn lầm rồi, thẳng đến thấy thật tiêu hao hết, lại thêm một lần tài liệu ở toàn bộ hành trình mắt thấy thiên trì nước trung ẩn chứa lực lượng tiêu hao tốc độ sau cũng sợ choáng váng kết quả là băng tuyết thiên trì ngoại rất nhanh vang lên hắn kêu lên tông chủ tông chủ không xong ta có thể ứng trước tương lai không sáu chương một trăm bốn mươi hai thần tông một giọt đều không thừa rồi người kia còn không chờ đến gần liền bị băng linh ngăn lại, cao mày nhìn hắn đại, ngươi không nhìn thiên trì trận pháp, chạy tới nơi này trách trách vù vù làm gì, người này trước mặt, băng linh dĩ nhiên là từng thấy, biết rõ hắn là trông chừng thiên trì một người trong, bây giờ chạy đến nơi đây, để cho trong lòng của hắn rất là không vui, nam tử miệng to thở hổn hển, vẻ mặt đau khổ nói, tôn chủ đại nhân, ngài đi nhanh thiên trì phía dưới xem một chút đi kia thần tử đ i ệ n hạ chẳng biết tại sao hấp thu thiên trì nước nội lực lượng tốc độ đột nhiên chợt tăng hơn mấy chục lần vừa nói ra lời này băng linh chân mày giật mình theo ta đi nhìn một chút thiên trì làm băng tuyết thần tôn g trọng yếu nhất công trình có thể không xảy ra chuyện gì hai người ngay sau đó đi tới vì thiên trì chuyển vận thiên tài địa bảo địa phương vốn là băng linh ở bên trong còn cảm thấy mới vừa rồi ra hỏa có thể là phóng đại làm sao có thể có người hấp thu lực lượng tốc độ nhanh như vậy nhưng khi hắn thật tận mắt thấy rồi lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất lực lượng thần sắc mới chỉnh trọng mà bắt đầu chuyện này đây r ố t cuộc chuyện gì xảy ra nam tử cười khổ ta cũng không biết rõ liền tử mới vừa mới bắt đầu Thần tử điện hạ hấp thu tốc độ đột nhiên nhanh vô số lần. Thật nếu nói, hắn cũng là thấy lần đầu tiên đến loại tình huống này. cho dù là luôn hồi chi cảnh cường giả, hấp thu thiên trì nước lực lượng cũng bất quá cũng như vậy thôi. nhưng là diệp hiên khoảng cách luôn hồi chi cảnh hiển nhiên vẫn có một khoảng cách, cho nên chỉ có thể là xảy ra trạng huống gì. nhưng là chờ đến băng linh tự mình đến đến thiên trì phía trên. thấy đắm chìm trong thiên trì nước t r u n g diệp hiên sau c ắ n kẽ cảm thụ sau đó mày nhíu lại chặt hơn đúng như mới vừa rồi nam tử từng nói giờ phút này diệp hiên thật là tựa như cùng cá voi hút thủy điên cuồng cắn nuốt thiên trì nước lực lượng mà hắn tu vi vẫn còn ở sinh t ử c h i cảnh đến thánh giả cảnh giới biên giới diệp hiên trong tay cửa nguyệt đang hấp thu lực lượng hắn là như vậy thấy được cứ việc đây cũng tính là phạm quy hành vi nhưng cửa nguyệt hấp thu những thứ kia với diệp hiên so với hoàn toàn là cửa ngưu nhất mao diệp hiên a diệp hiên ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhìn thần sắc giãy r ù a diệp hiên băng linh biểu hiện trên mặt âm tình bất định rất hiển nhiên nếu như lấy diệp hiên này hấp thu lực lượng tốc độ tiếp tục giữ vững thêm dược đối với băng tuyết thần tông chỉ sợ là gánh nặng cực lớn, thậm chí có khả năng vì vậy nguyên khí tổn thương nặng nề. nhưng nếu như như vậy kết thúc, diệp hiên có lẽ sẽ nhân vì chưa đủ lực lượng mà bỏ qua đột phá thánh giả cảnh giới cơ hội tốt nhất. vô luận là kia loại khả năng, hắn đều không hy vọng thấy. nhưng tình huống bây giờ, bức bách hắn làm ra quyết định, băng linh nhìn diệp hiên, không biết là nghĩ tới điều gì. hít sâu một cái, một lát sau, hắn lần nữa đi tới cung cấp thiên tài địa bảo nam tử vậy. quả quyết nói, ngươi bên này sau đó chú ý, vô luận d i ệ t hiên bên này yêu cầu hấp thu bao lâu, tại hắn đột phá trước cũng không nên ngừng cung nghinh thiên tài địa bảo. biết rõ, nghe vậy, người kia có vài phần do dự, nhưng là, không có gì nhưng là, Băng linh nghĩa chính ngôn t ử trầm giọng nói, gần đó là sau chuyện này truy cứu tới trách nhiệm, ngươi cũng không có bất kỳ sự tình, hết thầy có ta ở đây, nghe nói như vậy, nam tử cũng lại không có bất kỳ đừng tuyển chọn, chỉ có thể gật đầu đáp ứng nói, được rồi, ta biết, mà băng linh, lúc rời sau, thật sâu quên d i ệ p hiên phương hướng liếc mắt, mới vừa rồi Hắn quyết định, có thể nói là vi phản t ô n g môn quy định, thuộc về tự mình vì diệt hiên mưu cầu lợi ích. Sau chuyện này, vạn nhất băng tuyết thần t ô n g thật bởi vì chuyện này gặp phải phiền toái gì. c h u y ệ n này tất nhiên sẽ bị mấy vị trưởng lão khác lấy ra nói chuyện. đến lúc đó, Hắn t ô n g chủ chức vì có lẽ cũng phải bị uy hiếp không nhỏ, nhưng Hắn vẫn là quyết định làm. một mặt là vì cảm kích diệp hiên đối với băng tuyết thần tung làm ra đặc thù cống hiến một phe khác chính là hắn tin tưởng diệp hiên ngươi có thể nhất định phải cho ta đợi tới điểm kinh hì băng linh hít sâu một cái bởi vì có hắn phân phó thua thả thiên tài địa bảo nam tử cũng sẽ không có chỗ cố kỵ chỉ cần thiên trì bên trong lực lượng mỏng manh đến trình độ nhất định sau đó hắn bên này liền sẽ lập tức rót đầy Diệp hiên cũng không có để cho băng linh thất vọng. giờ phút này hắn, thân ở thiên trì trong nước cứ việc thống khổ không dứt. ảnh toàn thân là muốn nổ một dạng nhưng lại rõ ràng cảm giác được. trong cơ thể chính đang phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. vốn là ở trong cơ thể hắn, cường đại vô cùng băng phượng hoàng huyết mạch. cố nhiên là cường hãn, nhưng lại thập phần mỏng manh. hơn nữa cùng băng tuyết thần thể dung hợp vào một chỗ nhưng bây giờ vốn là băng phượng hoàng huyết mạch giống như là một viên hỏa t r ù n g mà thiên trì nước trung ẩm chứa lực lượng chính là chất d ẫ n cháy vật hai người một khi tiếp xúc liền lập tức bạo phát ra hiệu quả lớn băng phượng hoàng huyết mạch bằng vào không ngừng hấp thu thiên trì nước lực lượng không ngừng cường hóa tự thân ở diệp hiên trong cơ thể sáng tạo càng nhiều càng lượng lớn băng phượng hoàng huyết mạch. Diệp hiên thân thể vốn là lấy băng tuyết thần thể làm chủ đạo băng phượng hoàng huyết mạch vì chi nhánh nhưng bây giờ theo thiên trì nước dần dần hai người bắt đầu địa vị ngang nhau trở nên lẫn nhau tương sinh bản thân mà nói băng tuyết thần thể có thể nói là đỉnh phong tu luyện thể chất gần đó là đối với cực thiên vực bên ngoài cũng là tương đương ưu tú thể chất mà băng phượng hoàng huyết mạch mà nói vẫn có chút không đủ phân lượng bất quá đều là diệp hiên thể nội lực lượng cũng không có quá mức bài xích diệp hiên trong cơ thể phàm huyết bắt đầu dần dần bị băng phượng hoàng huyết mạch thay thế hóa thành đến gần vô hạn với phượng hoàng máu tồn tại đây đối với diệp hiên ý nghĩa thậm chí càng vượt qua diệp hiên nắm giữ băng tuyết thần thể, có thể nói, nếu như đang không có hệ thống dưới tình huống, băng tuyết thần thể, để cho diệp hiên có trở thành cường giả đỉnh cao cơ hội, về phần nói băng phượng hoàng huyết mạch, chính là để cho diệp hiên tất nhiên có thể trở thành cường giả đỉnh cao. thời gian từng giờ trôi qua, diệp hiên trong cơ thể băng phượng hoàng huyết mạch đang không ngừng mà lớn mạnh, mà thiên tài địa b ả o tiêu hao tốc độ cũng đạt tới một c á c h tương đương trình độ kinh khủng cũng chỉ là đi qua một ngày băng tuyết thần tông trong bảo khố thiên tài địa b ả o tiêu hao thì đến được một c á c h nửa chủ yếu là dùng để thiên trì bên trong thiên tài địa b ả o là yêu cầu đặc định thiên tài địa b ả o cứ việc băng tuyết thần tông nhiều năm như vậy nổi tình đi xuống tôn chứ số lớn tài liệu nhưng vấn đề là gần đó là số lượng nhiều hơn nữa cũng gặp không dừng được diệt hiên kinh khủng như vậy hấp thu tốc độ lại qua một ngày hoàng hôn đang lúc phụ trách chuyển vận thiên tài địa bảo nam tử lại lần nữa đi tới nơi này băng linh vừa mới tới liền cả kinh kêu lên tôn chủ đại nhân tôn môn dự trữ sở hữu thiên tài địa bảo cũng tiêu hao sạch sẽ rồi mới vừa nghe nói như vậy thời điểm Băng linh thậm chí cũng hoài nghi mình có phải hay không là nghe lầm. Hắn trong nháy mắt xuất hiện ở nam t ử trước mặt. một cái kéo qua đối phương cổ áo. n g ư ờ i nói cái gì. n g ư ờ i kia bị sợ hết hồn. run dày nói. tôn g chủ đại nhân. chúng ta tồn chứ mấy ngàn năm tài liệu. toàn bộ tiêu hao sạch. lại lần nữa lập lại một lần. Băng linh mới lảo đảo một cái. ánh mắt nhìn về trùm tia sáng phương hướng điều này sao có thể hắn thế nào cũng không nghĩ ra diệp hiên đột phá cái thánh g i ả nhiều như vậy thiên tài địa bảo cũng còn chưa đủ đột nhiên hắn nghĩ tới cái càng chuyện trọng yếu tài liệu không có kia diệp hiên đột phá đang lúc này trong thiên địa mãnh mà vang lên đinh tai nhức ấp thanh âm ta có thể ứng trước tương lai không sáu Ở một trăm bốn mươi ba nhập thánh, nay kịch liệt âm thanh, gần như toàn bộ băng tuyết thần t ô n g đ ệ tử đều nghe được. cảm giác kia, giống như trời cũng sắp s ụ p vùi lấp đi xuống như thế, mọi người ngước nhìn bầu trời càng phát ra cuồng bạo cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, mỗi một người đều nín thở, vô biên trên bầu trời, gần như ngưng kết đầy màu băng lam sáng mờ, toàn bộ trong thiên địa, đều tựa như đắm chìm trong một loại đặc thù khí vận bên trong, mà diệp hiên chỗ, chính là khí vận chính giữa, t ô n g môn một nơi trong đại điện, hóa thành hình người thanh duyên không khỏi nhìn về trùm tia sáng chỗ vị trí. mấy ngày qua, diệp hiên bởi vì ở bế quan, nàng không có chuyện làm, cũng không địa phương nào muốn đi, liền ở chỗ này v ớ i âm k h y cùng chơi đùa, âm k h y cũng là trợn to con mắt, nhìn t r ù m tia sáng chỗ, vô cùng kinh ngạc, diệp hiên ca ca, đưa tới gì t ư ợ n g rất lời hại nha, nghe được nàng tiếng thán phục âm, chính ở một bên nhắm mắt lục dương cười nói, âm hi nha, không cần hâm mộ, chờ đến ngươi đột phá thánh g i ả thời điểm, chắc cũng sẽ là như vậy cảnh tượng hùng vĩ, làm trà trộn nhiều năm hắn, bái kiến sự tình tự nhiên so với băng tuyết thần t ô n g bất cứ người nào đều phải nhiều cái dạng gì thiên tài hắn chưa có nghe nói qua cái dạng gì gì tưởng chưa có nghe nói qua vì vậy đối với diệp hiên đưa tới này một gì tưởng có lẽ hắn là bình tĩnh nhất một cái âm khi nghe được lời nói của hắn kinh ngạc nói sư phụ thật thời điểm ta đến cũng có thể giống như diệp hiên ca ca lời hại ừ đây là dĩ nhiên, lục dương cười khẽ v ú t hạ âm khi đầu, h i ệ n hòa nói, ngươi thể chất, nếu như hoàn toàn khai phát ra tới, có lẽ, còn phải so với diệp hiên l ợ i hại hơn đây, hắn lời này có thể không phải là vì hống âm khi vui vẻ, mà là nói thật, một cách lớn lên ngôn linh thánh thể, cuối cùng cùng với cạnh tranh phương đoạt k i ể u d i ễ m ước áp, sẽ là toàn bộ đại lục tối đỉnh phong thiên tài, âm k h y cặp mắt sáng lên, ăn ăn, ta đây nhất định thật tốt tu luyện, khoảng thời gian này tới nay, nàng tuy nói tu vi có chân dài vượt qua, nhưng vẫn là cảm giác thị lực không đủ dùng, ít nhất hay lại là không có biện pháp giúp g i ú p đến diệp hiên. Nàng thật lòng hy vọng, có thiên mình có thể đi theo diệp hiên bên người, cùng với sóng vai mà chiến, mà cũng không phải là bị hắn bảo vệ ở sau lưng làm một cái yếu ớt tiểu nha đầu mà thanh duyên giờ phút này nhìn diệp hiên phương hướng trong mắt rất là kinh ngạc người khác từ nơi này trong cột sáng có lẽ cảm nhận được cũng chỉ có lực lượng cường đại nhưng đối với nàng mà nói cảm nhận được là cực kỳ cường đại huyết mạch chi lực hơn nữa hay lại là cùng với nàng huyết mạch có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu băng phượng hoàng huyết mạch không biết rõ phỏng chừng còn tưởng rằng là tân băng phượng hoàng ra đời đây c á c h này làm cho thân là băng phượng hoàng nàng rất là không hiểu tại sao trên người diệp hiên băng phượng hoàng huyết mạch lại đột nhiên t r ợ t tăng liên quan tới điểm này ngay cả diệp hiên chính mình thực ra cũng vẫn còn ở mộng bức trạng thái theo cảnh tượng kỳ di trong trời đất ở một lần biến đổi diệp hiên cũng rốt cuộc tựa hồ là hấp thu đủ lực lượng theo bình cảnh hoàn toàn bể tan tành cản trở đến diệp hiên sinh t ử chi cảnh đ ỉ n h phong hoàn toàn mất đi ngược lại thay thế là vô số đạo tinh thuần tới cực thiên địa huyền khí trào vào bên trong cơ thể lần nữa xây dựng lên càng thêm cường đại thân thể, siêu phàm nhập thánh, vào thời khắc này, trên bầu trời, huyền diệu vận luật còn đang kéo dài, hơn nữa dần dần, còn nhiều hơn một loại đặc thù uy áp, trong vòng ngàn dặm bên trong huyền thú, bao gồm băng tuyết thần t ô n g bên trong dưỡng dục huyền thú, thậm chí còn nói tòa kỳ, đang cảm thụ đến này uy áp thời điểm, mỗi một người đều giống như là yên như thế, Nằm trên đất, kinh hoàng nhìn diệt hiên phương hướng, rốt cuộc, theo một cổ huyền khí đợt sóng càn quét chu vi mấy trăm dặm, hết t h ả y gì t ư ợ n g nhanh chóng tiêu tan, kia uy áp cũng dần dần biến mất, thẳng đến cuối cùng, hết t h ả y gió êm sóng lặng, trong thiên địa, hoặc như là một c á c h cực kỳ bình thường hoàng hôn, nhìn thấy một màn này, băng linh lúc này hạ lệnh, người sở hữu triệt trừ đề phòng, các từ trở lại cương vị đi đi, nghe được băng linh thanh âm, mọi người dối rít đáp ứng, một đám luôn hồi chi cảnh cường giả các từ rời đi, mặc dù đối với với đột phá đến thánh giả thần t ử điện hạ vô cùng hiếu kỳ, nhưng đối với tôn chủ phân phó, bọn họ càng không thể bỏ qua, kia mấy vị trưởng lão thấy băng linh cũng không đem diệp hiên gọi tới, cứ như vậy để cho người ta rời đi, trong lòng quả thực có chút nghi ngờ. bất quá, v ă n g linh nếu cũng đều lên tiếng, bọn họ kỳ quái cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể chờ đợi sau khi rời khỏi, đến âm thầm lại đi hỏi nguyên do. thiên trì trung, làm diệt hiên từ thiên trì bên trong đi ra thời điểm, cả người nói ra t h ư thích, cảm thụ đối diện thổi lất phất tới gió mát, hắn thở phào nhẹ nhõm, lúc này hắn cặp mắt, đã cùng t r ư ớ c có phiên thiên phúc địa biến hóa, sâu bên trong sinh tử c h i cảnh hắn, hai tròng mắt càng hung hiểm hơn, để cho người ta liếc mắt nhìn sẽ kinh hồn b ạ c vía. nhưng là bây giờ hắn, càng giống như là một vị thánh nhân, vô luận là ai ở trước mặt diệt hiên, đều sẽ có loại như gió xuân ấm áp cảm giác, bổn ý bên trên, thánh giả đã vượt ra khỏi phàm nhân phàm vi. tự nhiên cũng sẽ không lại bị một loại chuyện thế tục ảnh hưởng. rất tự nhiên sẽ cho nhân một loại siêu thoát ý. đương nhiên, đây cũng chỉ là tạm thời. chờ sau này theo diệp hiên hành động, khí chất này sẽ xảy ra lần nữa biến hóa. những thứ kia tất cả đều là sau này yêu cầu để ý. bây giờ, diệp hiên quan tâm liền chỉ có một việc t ỉ n h lần này băng phượng hoàng huyết mạch giác tỉnh. để cho Hắn trong cơ thể huyết mạch gần như một chút có với chính thống băng phượng hoàng chinh lịch không bao nhiêu băng phượng hoàng huyết mạch hơn nữa băng tuyết thần thể có thể nói cho dù bây giờ không có hệ thống Hắn cũng coi là đại lục đỉnh phong tu luyện thiên tài về phần nói hai người đều có khụ diệp hiên gần như cũng đã thấy chính mình vô địch tương lai đương nhiên diệp hiên cũng chỉ là suy nghĩ một chút Dù sao bây giờ hệ thống vẫn còn ở đổi mới chính giữa, cập nhật lần cuối thành hình dáng gì còn chưa nhất định đây, hắn có loại trực giác, chính mình có lẽ không thể nào giống hơn nữa trước như vậy, t ù y ý ứng trước tu vi loại, dù sao, nếu như lấy bây giờ hắn thiên phú tu luyện làm cơ chuẩn, trả trước ba trăm n ă m trăm năm, sợ là liền có thể đi đến luôn hồi chi cảnh, trăm ngàn năm, Trực tiếp đi đến thần cảnh. Bất quá, những thứ này liền không phải bây giờ diệp hiên cần để ý. Lần này, băng phượng hoàng huyết mạc h mang đến cho hắn tăng lên, trừ tu luyện rồi thiên phú tăng lên. Trọng yếu nhất, có lẽ chính là hai c á c h phương hướng, về phần nói cho cùng là kia hai c á c h phương hướng. Diệp hiên chuẩn bị đợi sau đó thấy băng linh, ở trước mặt hắn biểu diễn một phen. Diệp hiên còn không biết rõ, bởi vì chính mình băng phượng hoàng huyết mạch giác tỉnh, tiêu phí xuống toàn bộ băng tuyết thần tôn g trung, mấy ngàn năm thiên tài địa bảo dự trữ, liếc nhìn chung quanh, thiên trì nước t r u n g vốn là khí lạnh đối với hiện tại hắn mà nói, đơn giản là chuyện nhỏ, có băng phượng hoàng huyết mạch, đối với băng thuộc tính công kích, miễn dịch trình độ gần như đạt tới làm người ta tức lộn ruột, mà thả ra băng thuộc tính huyền kỹ tỉ như băng tuyết kiếm quyết tăng lên bao lớn diệp hiên là còn không có thử hết thầy cũng còn được trải qua khảo sát mới biết rõ diệp hiên cuối cùng ngắm nhìn băng tuyết thiên trì chính phải rời đi tìm băng linh đột nhiên bên tai truyền đến h é t thảm một tiếng thanh âm này hắn rất quen thuộc băng thanh tuyết hắn chân mày cao lại ánh mắt nhìn về phía cách mình cũng không xa một nơi, ta có thể ứng trước tương lai không sáu, chương một trăm bốn mươi bốn hèn hạ tôn chủ a, trước một mực ở hấp thu thiên trì bên trong lực lượng, còn thật không có chú ý tới chung quanh. Dù sao, ở loại địa phương này, hắn tin tưởng sẽ không có người ngoài có thể đi vào, hiện nay đột nhiên nghe được băng thanh tuyết kêu thảm thiết, không khỏi hơi nghi hoạt một chút, thoáng qua giữa, diệp hiên thân thể tại chỗ biến mất, thậm chí cũng không để ý tới trên người mình quần áo cũng không mặt bất nhã hình tượng, mà một chỗ khác, băng thanh tuyết cả người ngâm ở trong ao nước, may là ao nước thủy gần như đều sôi trào, mà băng thanh tuyết da thịt mặt ngoài cũng đều bị nóng đỏ lên, có thể ở nàng da thịt bên trong, vẫn là điên cuồng rúng động giống như hàn băng một loại khí lưu. chính là ở một cái như vậy, người thường ném vào p h ỏ n g chừng không bao lâu cũng sẽ bị nấu chín trong ao nước, băng thanh tuyết phiếm hồng dưới da thịt, nhưng là vô tận trắng bịch, bên ngoài hơi nóng tựa hồ là bị ngăn cách ra, căn bản là tiến vào không tới băng thanh tuyết thân thể, một chút cũng không vào được, loại tình huống này, ở lúc trước còn chưa có xuất hiện qua, cái ao này, vốn là mượn thiên trì trận pháp, vì nàng chế tạo, dùng để áp chế khí lạnh cắn trả thời điểm thống khổ, lúc trước khí lạnh cắn trả thời điểm ở trong này ngâm, hết không thể can thiệp có thể hoàn toàn tiêu trừ thống khổ, nhưng lại có thể đại phúc độ hạ xuống thống khổ đến có thể đủ trong phạm vi chịu đựng. Này trận pháp, cũng là băng linh không biết rõ chạy khắp bao nhiêu địa phương mới số tiền lớn lấy được, muốn không phải này trận pháp, khi theo đến nàng cảnh giới càng cao, càng phát ra thống khổ cắn trà, nàng căn bản là không có cách chịu đựng quá lâu, loại tình huống này kéo dài gần như mười năm, không nghĩ tới lần này, ở khí lạnh cắn trà tới tạm thời, trận pháp lại tựa hồ như mất đi tác dụng, căn bản là không có cách đem hơi nóng dung nhập vào trong cơ thể nàng, có lẽ liền băng linh cũng cũng không nghĩ tới, lần này, Băng thanh tuyết tình huống có thể so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều ngoài ra cũng sẽ không nghĩ tới cái này trận pháp chỉ có thể duy trì đến băng thanh tuyết ở huyền hoàng cảnh giới lúc trước khí lạnh cắn trà trước mặt cũng đã nói băng tuyết thánh thể cảnh giới càng cao khí lạnh cắn trà cũng liền càng mạnh đây cũng là các đời băng tuyết thánh thể phần lớn chết sớm nguyên nhân có thể thuận lợi như vậy tu luyện tới huyền hoàng cảnh giới, băng thanh tuyết cũng coi là phần độc nhất, nhưng hiển nhiên, bây giờ, ngày tốt chấm dứt, cũng chính bởi vì đột nhiên bùng nổ khí lạnh, giống như nước t h ủ y chiều thống khổ, để cho băng thanh tuyết vội vàng không kịp chuẩn bị kêu lên thảm thiết, gần như chỉ là mấy hơi thở, băng thanh tuyết ý thức cũng đã thuộc về nửa thanh tỉnh nửa trạng thái hôn mê, ngay sau đó, một đạo thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh c á c h ao, liếc nhìn trong ao nước thống khổ vạn phần băng thanh tuyết, diệp hiên đầu tiên là xứng sờ, ngay sau đó tựa hồ biết cái gì, thả ra cảm giác, diệp hiên quét mắt băng thanh tuyết tình trạng cơ thể, trực tiếp xác định, thật cường liệt khí lạnh cắn trà, diệp hiên khẽ nhíu mày, hắn khỏi phải nói nhiều vui mừng, còn hảo chính mình trước kịp thời tiêu trừ khí lạnh, nếu không, bây giờ thống khổ liền muốn cộng thêm mình. hiện vào lúc này, mạng người quan trọng, diệp hiên cũng không đoái hoài tới cái gì nam nữ chi biệt, không nói hai lời lúc này đem đối phương từ nước trong ao vứt ra, mà băng thanh tuyết mơ hồ chú ý tới có người đem mình ôm lấy, thân thể đau nhức để cho nàng theo bản năng ôm chặt vào diệp hiên, ngón tay căng thẳng t r ộ t vào diệp hiên cánh tay, gần như phải đem hắn ra thịt cào nát. Diệp hiên cũng không để ý những chi tiết này. Hắn tự tay theo như ở ngực đối phương, ngay sau đó nhắm mắt hít sâu một cái. Hơi thở giữa tất cả đều là thoang thoảng, cảm thụ băng thanh tuyết run dày thân thể mềm mại. Diệp hiên ổn ổn tâm thần, lập tức vận chuyển từ thân huyền khí, dung nhập vào băng thanh tuyết trong cơ thể, Thần sắc Hắn rất là nghiêm nhị, g ngưng trọng, thành thật mà nói, d i ệ p hiên thực ra cũng cũng không biết rõ làm như thế nào hóa giải khí lạnh cắn trả, muốn là dựa theo băng linh kia lão gia hỏa ý tứ, thực ra bây giờ Hắn chỉ cần với băng thanh tuyết sinh ra thứ quan hệ nào đó, băng vào Hắn thể chất, có thể vì băng thanh tuyết hóa giải tình huống này, có thể kia cuối cùng là dự định xấu nhất, nhưng phàm là có bất kỳ một chút biện pháp, hắn cũng sẽ không lựa chọn loại này giải trừ phương pháp, đào không phải hắn kiểu cách, chỉ là hắn không hy vọng hắn cùng với băng thanh tuyết cũng không phải là từ lưỡng tình tương duyệt, mà là bởi vì khí lạnh mới chung một chỗ. hơn nữa, khi nhìn đến băng thanh tuyết như thế cám dỗ xuất hiện ở trước mặt hắn lúc, diệp hiên đột nhiên biết một số chuyện, Băng thanh tuyết liền ở thiên trì bên cạnh cách đó không xa ngâm. Băng linh kia lão ra hỏa tại hắn lúc tới sau khi một chữ cũng không cho hắn đề cập tới. tựa hồ căn bản cũng không sợ hắn trong lúc chạy loạn. sau đó đụng vào băng thanh tuyết tắm. nhắc tới bên trong không có băng linh tính toán. hắn cỏng lông đều không tin. ở cổng thêm mới vừa rồi kêu thảm thiết. diệp hiên càng là khẳng định. đây tuyệt vách tường là băng linh cố ý. liền là muốn cho hắn tận mắt nhìn, ở vào khí lạnh cắn trả thời điểm băng thanh tuyết, là như thế nào một bộ thống khổ bộ dáng, sau đó sẽ cộng thêm băng thanh tuyết như vậy dụ người bộ dáng. Hắn còn không ngoan ngoãn như ước nguyện của hắn, đến lúc đó chính mình không ăn cái thiệt thòi gì. Băng thanh tuyết cũng giải thoát, băng linh lão g i a hỏa, cũng được công đem chính mình một cái như vậy đẹp trai bức người. lại yêu nhiệt thiên i ê u cùng băng tuyết thần tông buộc chung một chỗ, thỏa thỏa một thạch tam đ i ể u đ á n g tiếc, băng linh tính toán hay lại là đánh lầm rồi. Diệp hiên có thể không phải mặt ngoài nhìn cái kia, đối phương diện nào đó khắc chế lực cực kém hai mươi tuổi tiểu nam hài. ở trong đầu hắn, đây chính là có hơn ngàn năm tu vi cảm ngộ, thỏa thỏa một cái ngàn năm độc thân cầu, khắc chế năng lực, So sánh với chân chính hai mươi tuổi nam h ả i tự nhiên cao không ít, phải nói, giờ phút này băng thanh tuyết đối với diệp hiên sức r ù r ỗ đại ấy ư, nói không lớn, vậy hiển nhiên là không tồn tại, hắn là một người nam nhân bình thường, tuy nói trở thành rồi thánh g i ả thánh nhân, có thể trung quy là nhân, cũng không phải là siêu thoát phàm tinh thần, nhưng đây cũng tính là diệp hiên danh giới cuối cùng một trong có chút tiện nghi diệp hiên tình nguyện đi chiếm nhưng có chút tiện nghi diệp hiên đụng cũng sẽ không đi đụng thậm chí diệp hiên còn ở trong lòng cười lạnh tôn g chủ lão tặc muốn âm ta không có cửa đem huyền khí xung nhập vào băng thanh tuyết trong cơ thể diệp hiên nhanh chóng tra xét lần băng thanh tuyết tình trạng cơ thể cùng hắn mới vừa rồi cảm giác không hay. Bây giờ băng thanh tuyết, chính là trong cơ thể cổ hàn khí kia đang tác quái. khí lạnh giống như là bị kích thích, không ngừng ở trong cơ thể nàng sông ngang đánh thẳng, khắp nơi tàn phá. một phen nghiên cứu, diệp hiên phát hiện kia khí lạnh cùng băng thanh tuyết tu vi nối kết, muốn mạnh mẽ thanh trừ, tất nhiên sẽ phế băng thanh tuyết tu vi. kết quả này hắn tự nhiên không muốn thấy. Diệp hiên trầm ngâm chốc lát. trong đầu nghĩ, khí lạnh sao. đột nhiên, hắn nghĩ tới tiếp xúc trong cơ thể mình khí lạnh băng phượng hoàng huyết mạch. có, nếu băng phượng hoàng huyết mạch hữu hóa xua cái lạnh tức hiệu quả, có c á c h biện pháp, ngược lại là có thể thử một chút. Diệp hiên giơ tay lên, xuất ra một cây truy thủ. không chút do dự phá vỡ cánh tay mạch máu, tiếp lấy để cho băng thanh tuyết cắn lấy nơi vết thương. băng thanh tuyết theo bản năng cắn nuốt diệp hiên máu tươi, phát ra rầm rầm tiếng vang, nói đến thần kỳ. băng thanh tuyết ở uống vào huyết diệp sau, trong cơ thể bảo động khí lạnh, bắt đầu dần dần thở bình thường lại, mà diệp hiên nhìn một màn này, khẽ vuốt ve nàng đầu, rất là vui vẻ yên tâm. xem ra chính mình thành công, dứt khoát, hắn cứ như vậy ôm băng thanh tuyết, để cho nàng yên lặng chiếm đoạt càng nhiều huyết dịch. Máu của hắn đang nhanh chóng c h ả y mất, nhưng rất nhanh lại tạo ra, cứ như vậy tuần hoàn qua lại, thẳng đến cuối cùng, diệp hiên mơ hồ cảm thấy, một màn này, không khỏi quen thuộc, hắn khẽ nhíu mày, thế nào luôn cảm giác, ở đâu trải qua một màn này, trong thoáng chốc, hắn trong đầu xuất hiện một cái cảnh tượng, đầy đất hai cốt hai cốt chung, nữ tử ôm người thanh niên, giống vậy nơi cổ tay cắt, để cho hắn cắn nuốt dòng máu của chính mình, làm nhìn rõ ràng rồi, hắn hâm mộ phát hiện, thanh niên kia lại là hắn, mà nữ tử, chính là giả yên, kia trường cảnh chính là, ban đầu huyết chiến khô lâu căn phòng, vết i thương trồng chất giả yên, đưa hắn ôm ở ngực mình, một bên để cho hắn cắn nuốt chính mình huyết, một bên nơi nơi nhô tình khẽ vuốt ve đầu hắn, ta có thể ứng trước tương lai không sáu, chương một trăm bốn mươi năm đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, thoáng qua mà qua ngắn ngủi hình ảnh, để cho nội tâm của diệp hiên có vài phần hoảng hốt, khi phản ứng lại sau khi, trước mặt đã khôi phục được nguyên lai dáng vẻ, diệp hiên khẽ nhíu mày, mới vừa rồi kia đi hiện trường cảnh tựa hồ là, giả yên trí nhớ, có thể là chính mình tại sao có thể có nàng mầu ký ức, nhưng khi nghĩ đến rồi mới vừa rồi cảnh tượng bên trong, giả yên đối với hắn làm việc, hắn đảo là có nhiều chút suy đoán, hắn lúc này mới nhớ tới, ban đầu ở thần m ộ bên trong, đối mặt mật thất khô lâu thời điểm, chính mình cuối cùng liều mạng công kích sau đó, chờ đến tỉnh lại thời điểm, cũng không như trong tưởng tượng trạng thái suy yếu, ngược lại thì vô cùng tinh thần, giống như chỉ là buồn ngủ một chút, xem xét lại có luôn hồi chi cảnh thực lực cường đại giả yên, lại ốm đau bệnh tật, sắc mặt tái nhợt, nhìn như vậy tới lời nói, có lẽ đó chính là mất máu quá nhiều tái nhợt, nghĩ tới đây, diệp hiên biểu hiện trên mặt thêm mấy phần phức tạp trong lòng đối với giả yên, thêm mấy phần cảm kích, đồng thời lại có chút áy náy, ít nhất ngay bây giờ vị trí, chính mình cũng không có đến giúp giả yên bao nhiêu. ngược lại, đối phương giúp hắn rất nhiều, hơn nữa mỗi một chuyện, đối với hắn cũng là vô cùng trọng yếu sự tình. tuy nói không biết rõ vì dạ yên huyết dịch sẽ đối với hắn có lớn như vậy trợ giúp nhưng không nghi ngờ chút nào nếu là không có lời nói của nàng chính mình gần đó là tỉnh lại có lẽ cũng không biết rõ phải đợi tới khi nào chớ đừng nói chi là vừa tỉnh lại liền khôi phục nhiều chút sức chiến đấu mà đối phương tức là rồi hắn đem chính mình đặt mình trong ở trong nguy hiểm phần ăn t ì n h này Diệp hiên ghi nhớ trong lòng, về phần nói kết quả làm như thế nào còn dạ yên đối với hắn ăn tình. n à y cũng chỉ có sau này hãy nói, chỉ bằng vào hắn hiện tại, còn chưa đủ để để giúp đến dạ yên bất cứ chuyện gì. Cách này tối cơ bản tự biết mình vẫn có, mà băng thanh tuyết bên này, theo nuốt phễ huyết dịp càng ngày càng nhiều, càng phát ra bình tĩnh. Diệp hiên là từ đầu đến cuối không hề bị lay động. trong đầu luôn luôn tập trung nghĩ về một việc định làm tất cả đều là giả yên bóng người đây nếu là để cho băng linh biết rõ diệp hiên trong ngực một bên ôm băng thanh tuyết vừa nghĩ tới khác nữ nhân sẽ là như thế nào một phen ý tưởng thời gian từng giờ trôi qua băng thanh tuyết rốt cuộc thì hoàn toàn khôi phục bình tĩnh trong cơ thể cắn trả khí lạnh hoàn toàn dẹp yên có thể nói May mà băng phượng hoàng huyết mạch đối với khí lạnh tuyệt đối ớt chế tác dụng. Băng phượng hoàng huyết mạch khi tiến vào đến băng thanh tuyết trong cơ thể thời điểm càng nhiều là làm một cách điều giải viên chủ yếu điều giải đối tượng chính là khí lạnh khiến nó đừng nữa ở băng thanh tuyết trong cơ thể tàn phá băng thanh tuyết trong cơ thể khí lạnh tuy nói ở trong cơ thể nàng cường hoành phi thường nhưng ở băng phượng hoàng huyết mạch căn bản cũng không đủ nhìn. Muốn không phải hàn khí này với băng thanh tuyết tu vi có quan hệ trực tiếp. diệp hiên nói không chừng liền trực tiếp để cho băng phượng hoàng huyết mạch hoàn toàn diệt những hàn khí kia. nhưng những chuyện này vẫn là phải tuân theo băng thanh tuyết tự mình ý kiến. cho nên bây giờ, càng nhiều hay là trước giúp nàng trải qua lần này cửa ai khó. chờ đến sau đó, lại hỏi băng thanh tuyết chính mình có muốn hay không đổi khí lạnh, chờ giúp băng thanh tuyết giải quyết hết khí lạnh cắn trả sau đó. Diệp hiên rồi mới từ băng thanh tuyết không gian trong nhẫn tìm bộ quần áo cho nàng thay. Lúc này băng thanh tuyết đã sớm ngủ mê mang, nhìn nàng một cái, diệp hiên cười một tiếng, này nha đầu, ngủ ngược lại là thật đáng yêu, cuối cùng giúp nàng sửa sang lại tóc, đem ôm lấy, tại chỗ biến mất, lại lần nữa xuất hiện địa phương, đã là tôn chủ điện bên trong. khi thấy diệp hiên ôm băng thanh tuyết xuất hiện ở tôn chủ điện bên trong, băng linh trên mặt chẳng những không có bất kỳ không thích, ngược lại thì một bộ kinh h ỉ dáng vẻ, cười nói, diệp hiên, các ngươi đây là, diệp hiên đem băng thanh tuyết bỏ qua một bên c h ỗ ngồi, sau đó liếc hắn một cái hừ nhẹ nói, ngài cứ yên tâm đi, như ngươi tưởng tượng sự tình cũng không có phát sinh. nghe vậy, băng linh ngây ngẩn, lời này là ý gì, diệp hiên tức giận nói, thế nào, không muốn cho ta nói rõ, ngài yên tâm, ta theo băng thanh tuyết cho đến bây giờ đều vẫn là thuần khiết, nghe được hắn lời này, băng linh biểu tình hơi đổi, trên mặt có mấy phần lung túng, dù sao tâm lý tính toán nhỏ nhặt bị d i ệ p hiên nói rõ mặt mũi ít nhiều có chút không nén i ậ n được bất quá dầu gì là một cái sống mấy ngàn năm lão g i a hỏa giả vờ ngây ngốc bản lính vậy kêu là nhất tuyệt mặc dù biết rõ d i ệ p hiên nhất là chuyện gì hắn mặt không chân thật đáng tin vấn đề kia thanh tuyết khí lạnh cắn trà hắn cho tới bây giờ cũng không biết rõ băng thanh tuyết lần này khí lạnh cắn trả trình đ u nguy hiểm. Nếu như nếu như trước thời hạn biết rõ lời nói, có lẽ lúc ấy liền không phải mưu đồ thế nào để cho diệp hiên cùng với băng thanh tuyết, mà là suy nghĩ nên như thế nào đi tăng lên trận pháp uy lực, từ đó tiếp tục áp chế băng thanh tuyết trong cơ thể khí lạnh. Diệp hiên tùy ý tìm một địa phương ngồi xuống, nhàn nhạt nói, Nàng lần này khí lạnh cắn trả, tạm thời bị ta áp chế xuống, băng linh kinh ngạc nói, ngươi chế chủ điều này sao có thể, ngươi là làm sao làm được, coi như là hắn, có luôn hồi chi cảnh cường đại tu vi, nhưng muốn ở băng thanh tuyết trong cơ thể khí lạnh cắn trả thời điểm trợ giúp áp chế khí lạnh cũng đều làm không được đến, có thể d i ệ p hiên lại có thể làm được, thật sự là không tưởng tượng nổi. Diệp hiên nhún vai một cái, dứt khoát đem trước chuyện phát sinh, đều nói cho băng linh một lần. khi nghe nói nữ nhi lần này tình huống nghiêm trọng trình độ sau, băng linh mặt đầy hối tiếc, cũng là bởi vì mình lơ là sơ suất, mới để cho nữ nhi lâm vào nguy hiểm, thiếu chút nữa xảy ra chuyện, cũng may có diệp hiên ở. rồi sau đó liền là đối với diệp hiên băng phượng hoàng huyết mạch lợi hại kinh ngạc vật này lại có thể chế c h ù cắn t r à bên trong khí lạnh thật sự là lợi hại diệp hiên lần này thật là đa tả ngươi xuất thủ nếu không lão phu nữ nhi thật có thể nguy hiểm đối với lần này diệp hiên ngược lại là không có vấn đề cười nhạt nói không có gì thanh tuyết theo ta cũng coi là bằng hữu Băng h ữ u gặp phải nguy hiểm trợ giúp lẫn nhau. Hẳn, có lẽ bởi vì giả yên tồn tại, Hắn tương lai không xác định có thể hay không cùng với băng thanh tuyết. nhưng bất cứ lúc nào, băng thanh tuyết đều là trong lòng của Hắn, không thể sai sót băng h ữ u Hắn lời nói này, nghe băng linh lại vừa là vui vẻ yên tâm lại vừa là bất đắc dĩ. vui vẻ yên tâm dĩ nhiên là, Diệp hiên đối băng thanh tuyết nguyện ý chủ động lấy máu trợ giúp, mà bất đắc dĩ cũng chính là điểm này. nói cách khác, diệp hiên coi như là chính mình lấy máu, cũng không nguyện ý thu băng thanh tuyết, c á c h này làm cho trong lòng băng linh, ít nhiều có chút thất lạc. Diệp hiên thấy hắn một bộ thất vọng dáng vẻ, biểu môi nói, tiền bối, ngươi không phải là ở thất vọng. Ta không đối băng thanh tuyết làm những gì chứ. b ị một lời vạc trần tiếng lòng. Băng linh không khỏi mặt già đỏ lên. nhưng ngay sau đó thở dài nói. Ai, lão phu ngang dọc cực thiên vực nhiều năm như vậy. cũng sống rồi nhiều năm như vậy. sớm đã không có bao nhiêu ràng buộc. phải nói duy nhất không yên tâm. cũng chính là ta kia tôn nữ thanh tuyết. ngươi cũng thấy đấy. Nàng mới đột phá huyền hoàng. trong cơ thể khí lạnh cắn trả cũng đã nghiêm trọng như vậy nếu như đợi ngày sau cảnh giới tu luyện cao hơn có lẽ liền hoàn toàn chịu đựng không được khí lạnh cắn trả mà cho tới bây giờ lão phu duy nhất có thể biết rõ giải quyết chấp pháp là được nói tới chỗ này băng linh thở dài một cái d i ệ p hiên yên lặng đ á t lâu có đôi lời nói thật hay đáng thương lòng cha mẹ trong thiên h ạ tuy nói băng linh là băng thanh tuyết ra ra nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được hắn đối với băng linh yêu mến hồi lâu trong mắt của hắn lói quang mang hít sâu một cái nói tôn chủ băng thanh tuyết sẽ không việc gì ta bảo đảm ta có thể ứ n g trước tương lai không sáu chương một trăm bốn mươi sáu chân huyết không tiêu tan b ấ t t ử b ấ t diệt nhìn nghĩa chính ngôn từ diệp hiên Băng linh hơi sưởng sờ, ngay sau đó cười nói, ừ, lão phu tin tưởng ngươi, nói xong, hắn nhìn từ trên xuống dưới diệp hiên, trầm ngâm nói, thanh tuyết sự tình liền trước không nói, đến đây đi, giải thích một chút, băng tuyết thiên chỉ bên trong tình huống, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thấy hắn hỏi như vậy, diệp hiên là còn là một bộ không biết chuyện dáng vẻ, nghi ngờ hỏi, ngạch, băng tuyết thiên trì, vậy thì có cái gì chuyện, ta chính là bình thường tu luyện, sau đó đột phá, sau đó liền đi ra, lời này để cho băng linh trên mặt bò đầy hắc tuyến, hắn trợn mắt nhìn d i ệ p hiên nói, tiểu tử ngươi, với lão phu ở chỗ này giả bộ hồ đồ có phải hay không là, chính ngươi làm chuyện tốt, cũng không dám thừa nhận, bây giờ thế cuộc này, Rõ ràng cho thấy quay cuồng, nhưng bất đồng là, diệp hiên là thật không biết rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Diệp hiên giang tay ra, một bộ bộ dạng vô tội, tôn g chủ đại nhân, ta là thật không biết rõ, ngài đang nói gì, nghe vậy, băng linh t r a o mày, tử nhìn t r ò n g chọc hắn, từng chữ từng câu nói, ngươi biết không biết rõ, ngươi đang ở đây băng tuyết thiên trì t r u n g gần đây mấy ngày nay tiêu hao đem tôn môn mấy ngàn năm thật vất vả dự trữ đi xuống thiên tài địa bảo cũng tiêu hao hầu như không còn hắn đào không phải trách cứ diệp hiên cảm thấy diệp hiên lãng phí tài nguyên mà là buồn s ầ u tiểu tử này ngươi nói là ngươi làm là được ngươi làm còn không thừa nhận làm cái búa hắn rất mau đem khoảng thời gian này trên người hắn phát sinh chuyện là tình nói một lần sau khi nghe xong, diệp hiên một bộ cách xa như thế dáng vẻ, băng linh hử lạnh nói, tiểu tử, bây giờ nên giải thích đi, ngươi biết không biết rõ, cũng bởi vì ngươi, lão phu sợ rằng phải bị ngoài ra mấy cái trưởng lão đâm tích lương rồi. bình thường mà nói, ở tài liệu tiêu hao đến một phần ba thời điểm, hắn nên chủ động kêu ngừng, nhưng hắn cũng không có làm như vậy. phải nói không phải là bởi vì tư tâm, tưởng đều không tin, chớ đừng nói chi là ngoài ra mấy người kia dày dạn kinh nghiệm ra hỏa. nghe vậy diệp hiên xin lỗi nói, xin lỗi, ta đây là thật không biết rõ. lúc đó hắn, cũng chỉ là cảm giác mình ở liên tục không ngừng hấp thu băng tuyết thiên trì lực lượng, chỉ nói là tốc độ tương đối nhanh hơn, lại không nghĩ rằng b ả n thân một người dứt khoát là ép khô toàn bộ băng tuyết thần tung. chuyện cho tới bây giờ, sự tình nếu đều đã xảy ra. băng linh rất rõ ràng coi như là hối hận cũng đã chậm. cũng không thể làm thịt d i ệ p hiên. đem tài nguyên lại đoạt lại. cái này cũng không thực tế. cho nên, băng linh cũng chỉ có thể tiếp nhận thực tế. hắn thở dài. bất đắc dĩ nói. được rồi. nếu đều đến nông nỗi này, nói cái gì cũng đã trễ rồi. còn là nói nói, ngươi lần này hấp thu nhiều như vậy lực lượng, có rồi biến hóa gì sao. Băng linh trực câu câu theo dõi hắn, diệp hiên cảm giác, nếu như tự mình nói đến trước nhất cái, không có thay đổi gì, Băng linh sợ không phải phải đem hắn ăn sống. cũng vậy, hắn lần này hấp thu lực lượng, thật sự là quá nhiều nếu như còn không có một ít chất biến thật sự là không nói được đối mặt băng linh ở những phương diện này cũng không có gì hay dấu dếm hắn cười nói biến hóa tự nhiên là có hơn nữa rất lớn nghe nói như vậy băng linh biểu tình mới xem như hơi khá hơn một chút lấy diệt hiên như vậy đều nói là biến hóa lớn vậy khẳng định có thể cho hắn kinh hì ừ, cũng có thay đổi gì, nói ra nghe một chút, nghe vậy, diệp hiên gật đầu một cái, cười nói, biến hóa thứ nhất, cũng chính là ta thể chất, từ mới bắt đầu băng tuyết thần thể, bây giờ lại thêm thuần khiết băng phượng hoàng huyết mạch, băng linh chừng con mắt lớn, t ử nhìn chòng chọc diệp hiên, chờ một chút, ngươi nói cái gì, băng tuyết thần thể, thuần khiết băng phượng hoàng huyết mạch, tiểu tử ngươi không có nói đùa, trước ngươi không phải băng tuyết thánh thể sao, thế nào biến thành băng tuyết thần thể rồi hả, băng phượng hoàng huyết mạch, hắn ngược lại là còn dễ lý giải, dù sao, diệp hiên lấy được ban đầu cái kia băng phượng hoàng một giọt phượng hoàng chân huyết, vì hắn đúc thành ra băng phượng hoàng huyết mạch cũng không phải là không thể, nhưng băng tuyết thần thể, này đi ra coi như không giải thích được nhắc tới băng tuyết thần thể diệp hiên đau cả đầu thể chất này hắn cũng không biết được lấy ở đâu cũng không thể nói là ứng trước không đến chính mình lấy được thể chất đi cũng may thời khắc mấu chốt hắn nghĩ tới rồi trước một chuyện liền vội vàng giải thích cái này hả là thanh ngữ tiền bối ở một nơi giúp ta tăng lên chỉ là quá trình cụ thể, diệp hiên nói đến đây liền dừng lại, băng linh ngược lại cũng biết rõ ý hắn, cười nói, ngươi không muốn nói, lão phu liền không hỏi, hắn vỗ một cái diệp hiên b ả vai, vui mừng nói, tiểu tử, lão phu bây giờ càng ngày càng phát hiện, ban đầu bỏ ra nhiều tiền đem ngươi đào được tông môn, là lão phu trong cuộc đời làm qua tối lựa chọn chính xác, trong lòng diệp hiên giờ khóc giờ cười, đây nếu là để cho băng linh biết rõ, ban đầu hắn coi như là không ra điều kiện, mình cũng sẽ nghĩ hết biện pháp tiến vào băng tuyết thần tông thì như thế nào, băng linh tiếp tục nói, đúng rồi, vậy ngươi mới vừa nói băng phượng hoàng huyết mạch, có phải hay không là trong cơ thể kia một giọt phượng hoàng chân huyết tạo nên tác dụng, phượng hoàng chân huyết nghe hắn nhắc tới cái này, diệp hiên cũng là mới nhớ tới. trong cơ thể mình có như vậy món đồ tồn tại, hắn lúc này cảm giác trong hạ thể, phát hiện kia một giọt phượng hoàng chân huyết còn ở trong cơ thể hắn yên lặng ngây ngốc, không có bất kỳ biến hóa nào. ngẩng đầu nhìn về phía băng linh, diệp hiên mặt đầy nghi ngờ, kỳ quái, thanh ngữ tiền bối không phải nói, kia một giọt phượng hoàng chân huyết sẽ ở ta đi đến thánh cấp sau đó hiện ra tác dụng thế nào không có đồng tính lần này băng linh cũng tới hứng thú kinh ngạc nói không có đồng tính vậy là ngươi thế nào nắm giữ băng phượng hoàng huyết mạch diệp hiên thiêu mi nói thực ra ở trong cơ thể ta vốn là có số ít băng phượng hoàng huyết mạch chỉ là tương đối ít sau đó lần này thiên trì nước số lớn năng lượng giúp ta đúc thành đi ra. Nay giải thích, để cho băng linh đầu tiên là xứng sờ. ngay sau đó sáng tỏ, lão phu nếu là không có đoán sai, chắc hẳn trước kia băng phượng hoàng cho ngươi phượng hoàng chân huyết ý tứ, chính là chuẩn bị cho ngươi đang đột phá thánh cấp thời điểm, để cho kia một giọt chân huyết giúp ngươi đúc thành băng phượng hoàng huyết mạch. Ai, v ì kia băng phượng hoàng tiền bối này quên mình vì người cử động. thật là làm người ta thán phục, nói xong lời cuối cùng, băng linh trong lời nói, thêm mấy phần tôn k í n h diệp hiên cao mày hỏi quên mình vì người, đây là ý gì, phượng hoàng chân huyết chẳng lẽ có cái gì đặc thù hàm nghĩa, cứ việc cảm giác phượng hoàng chân huyết chân quý, có thể như thế nào cùng quên mình vì người dính vào, băng linh hổ nghi nhìn hắn, tiểu tử ngươi thật không biết rõ già không biết rõ đối với phượng hoàng mà nói phượng hoàng chân huyết chính là trọn đời lực lượng kết tinh liên quan tới phượng hoàng có một c á c h như vậy cách nói một giọt chân huyết không tiêu tan phượng hoàng bất tử bất diệt giống như cổ vực cái kia băng phượng hoàng nếu như giữ lại này chân huyết có lẽ mấy trăm năm sau liền có thể niết bàn trọng sinh ai muốn đến Này phượng hoàng chân huyết còn có loại tác dụng này. Diệp hiên liền bận rộn hỏi. Vậy nếu là không có chân huyết, băng linh tiếc cho lắc đầu một cái. Bây giờ, có lẽ nàng đã vào luôn hồi, đạt được tân sinh. Lời tuy uyển chuyển. Diệp hiên tự nhiên biết rõ ý tứ. Hắn có vài phần chán nàn, ngưng ghép ra kia một giọt phượng hoàng chân huyết. Cười khổ nói, thanh ngữ tiền bối. ngươi đây cũng là cần gì phải. ta có thể ứng trước tương lai không sáu. chương một trăm bốn mươi bảy chấp trưởng băng diễm. vốn cho là chính mình cũng không thiếu thanh ngữ bao nhiêu. bây giờ nhìn lại là hắn sai lầm rồi. hơn nữa sai vượt quá bình thường. liền chỉ là một giọt này phượng hoàng chân huyết. hắn muốn trả hết nợ an tình. còn không biết rõ phải chờ tới không biết năm tháng nào. huống chi. bây giờ thanh ngữ bản tôn cũng đã chết hắn coi như là muốn trả hết nợ cũng không có cơ hội thở dài diệp hiên trong mắt thoáng qua một đạo quang mang thanh ngữ tiền bối ngày ăn tình đời ta là không có cách nào trả lại cho ngày bản tôn rồi nhưng n g à i yên tâm n g à i hài tử ta sẽ chiếu cố tốt nàng bảo đảm để cho nàng an toàn lớn lên không chịu bất cứ thương tổn gì bây giờ Thanh ngữ đối với Hắn ăn tình, cũng chỉ có thể trả lại cho Thanh duyên. có lẽ Thanh ngữ cũng chính là hy vọng thấy một màn như vậy. nhưng vô luận như thế nào, đối phương như là đã làm được, mà mình cũng đón nhận, Hắn cũng chỉ có đáp ứng. Diệp hiên nhìn phượng hoàng chân huyết nói, bây giờ ta như là đã có băng phượng hoàng huyết mạch, có phải hay không là cũng có nghĩa là, nó đối với ta không có tác dụng, có lẽ liền thanh ngữ chính mình cũng không nghĩ tới. Hắn ngoài ý muốn ở thiên trì trước thời hạn lấy được băng phượng hoàng huyết mạch, khiến cho phượng hoàng chân huyết cũng không có kịp thời thôi phát. ngược lại thì ở lại d i ệ p hiên trong cơ thể, băng linh lắc đầu một cái, n à y chắc chắn sẽ không, nhưng phượng hoàng chân huyết ngoại trừ trợ giúp tăng lên tu vi. Lão phu còn thật không có tháo q u a còn có cái gì khác tác dụng, bất quá có thể khẳng định, tuyệt đối còn có cường đại tác dụng, tuy nói làm cực thiên vực để nhất tôn môn, nhưng dù sao băng phượng hoàng chính là thánh thú, nhưng p h ạ m là một cái trưởng thành thánh thú, đều là thần đạo cảnh tu vi khởi bước, loại này tầm diện sự tỉnh, hắn tiếp xúc được cơ hội quả thực không nhiều, mà nghe nói chung liên quan tới phượng hoàng chân huyết tác dụng, cũng phần lớn lấy tăng lên thiên phú thể chất làm chủ. nhưng bây giờ, nếu phượng hoàng chân huyết cũng không có đồng tính, cũng liền có nghĩa là, ít nhất tạm thời phượng hoàng chân huyết sẽ không sẽ g i ú p g i ú p diệp hiên tăng lên thiên phú thể chất rồi. diệp hiên gật đầu một cái, cũng không có quá quá thất vọng. nếu như vậy, vậy thì chờ sau này có cơ hội lại dùng đi nói không chừng thời khắc mấu chốt chính nó sẽ phúc giục giống như là đạt tới phượng hoàng chân huyết loại trình độ này lực lượng ít nhiều đều có nhiều chút ý thức rất rõ ràng của bọn họ chính mình lúc nào nên phát động có thể giúp cho diệp hiên vì vậy diệp hiên căn bản không cuống cuồng băng linh đối với hắn loại tâm thái này đảo là phi thường thưởng thức cười gật đầu một cái không sai, không yêu không vội, ngươi ngược lại là rất có thiên k i ê u nên có dáng vẻ. dứt lời, tiếp tục hỏi trừ lần đó ra, ngươi lần này còn có thu hoạch gì sao, cái này hả, còn lại thu hoạch, diệp hiên thật là có, khó miệng của hắn khẽ nhích, đưa tay ra nói, nhờ vào lần này băng phượng hoàng huyết mạch, ta nhiều hơn một loại năng lực đặc thù. dứt lời, Hắn mở lòng bàn tay ra, tiếp lấy trong miệng khẽ quát một tiếng, đốt, dứt tiếng nói. t ừ trong lòng bàn tay của Hắn, một đoàn băng lam sắc ngọn lửa cọ nhảy d ự n g lên. nhất thời, phổ cận hoàn cảnh bắt đầu trở nên âm lãnh thấu xương, phảng phất lăng liệt trời đông giá rét. nhưng trên thực tế, băng tuyết thần tung bởi vì có trận pháp gia trì, nội bộ nhiệt độ bốn mùa như mùa xuân, mà ngọn lửa này xuất hiện, trực tiếp đem hoàn cảnh chung quanh, dẫn tới dưới mấy chục độ, băng linh thấy hắn lòng bàn tay xuất hiện băng lam sắc ngọn lửa, kinh ngạc nói, ngươi đây là, băng phượng hoàng sử dụng băng d i ễ m ngọn lửa này, có thể không phải là ban đầu thanh duyên cùng thanh ngữ đều là dùng qua băng d i ễ m ấy ư, chỉ là so sánh với trước mặt hai người, diệp hiên ngọn lửa này càng tiểu, lại cũng không có các nàng kinh khủng như vậy nhưng dù cho như thế một người có thể ngưng kết ra thánh thú băng phượng hoàng dành riêng ngọn lửa này bản thân liền là chuyện diệp hiên cũng không có chối thừa nhận nói không sai chính là băng diễm lần này hắn thiên trì chuyến đi ngoại trừ đột phá thánh giả cảnh giới lớn nhất hai cái thu hoạch chính là Băng phượng hoàng huyết mạch cùng nắm trong tay băng diễm, nắm giữ băng phượng hoàng huyết mạch, có thể để cho hắn tốc độ tu luyện chợt tăng, lại gần như băng thuộc tính công kích miễn dịch, mà băng diễm là cho hắn công kích thủ đoạn tiến một bước tiến hành phát triển. Diệp hiên không khỏi nghĩ đến, chờ đến hệ thống thăng cấp sau đó, lại ứng trước mấy trăm hơn ngàn năm huyết mạch thể chất, cùng với tu vi cảm ngộ, sẽ là như thế nào một phen quang cảnh. đến lúc đó, băng diễm cũng tuyệt đối sẽ có một cái chất biến. cứ việc bây giờ mà nói, băng diễm cũng đã đầy đủ cường đại, lấy được chắc chắn băng linh, nhìn diệp hiên, biểu tình khỏi phải nói nhiều đặc sắc, ngươi tiểu tử này, đơn giản là quái vật đường. chuyện cho tới bây giờ, băng linh cũng chỉ có thể dùng một câu nói như vậy đánh giá diệp hiên. Hắn thật là không cách nào tưởng tượng đến, một cách chừng hai mươi, thì đến được thánh g i ả cảnh giới, nắm giữ tịch diệt kiếm vực, cùng băng diễm, n à y là làm sao làm được, thậm chí còn nói, bây giờ còn có băng tuyết thần thể cùng băng phượng hoàng huyết mạch g i a trì, tương lai diệp hiên chỉ có thể càng phát ra kinh khủng, diệp hiên loại tình huống này, Hắn cũng chỉ có thể nhổ nước bọt một câu, quái vật, đối với hắn này tựa như khen không phải là khen lời nói. diệp hiên đào cũng không để ý. trầm ngâm một chút. diệp hiên lúc này nhắc tới. đúng rồi tôn chủ. qua mấy ngày, ta chuẩn bị rời đi trước băng tuyết thần t ô n g băng linh cao mày nói. không được. tiểu tử ngươi bây giờ đang ở cực thiên vực danh tiếng chính thịnh. lúc này đi ra ngoài, rất dễ dàng đưa tới phiền toái. đảo không phải sợ diệp hiên chạy trốn, mà là lo lắng còn lại mấy đại thần tung, ngoại trừ cửa u thần tung, bốn vị khác tôn chủ, nếu như biết rõ hắn không có ở đây băng tuyết thần tung, tám phần mười sẽ đối với diệp hiên chọn lựa một ít hành động, diệp hiên cũng chỉ biết rõ điểm này, k h ẽ cười nói, tôn chủ yên tâm, tự vệ ta vẫn rất có lòng tin, thành thật mà nói, coi như là kia mấy cái lão gia hỏa vây công ta ta cũng có lòng tin không bị thương chút nào thoát thân băng linh thiêu mi nhìn hắn ngươi có biết không ngươi đang nói gì bị tứ đại thần t ô n g t ô n g chủ vây công hơn nữa thoát thân coi như là hắn cũng không dám một trăm phần trăm bảo đảm nói mình được thậm chí liền coi như là không chết cũng phải lột ra vì vậy diệp hiên lời này trong mắt hắn vừa vừa thật có chút cuồng vọng tự đại, mà diệp hiên cũng không có với hắn tiếp tục nói nhảm, khó e miệng hơi nhích lên, tiếp lấy cả người trong nháy mắt tại chỗ biến mất, thấy diệp hiên trong nháy mắt biến mất, băng linh ngây n g ẩ n hắn ngạc nhiên vẫn nhìn bốn phía, rất nhanh, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, tuy nói hắn cũng không phải là toàn thân tình trạng giới bị, nhưng trung quy là một c á c h luôn hồi chi cảnh đỉnh phong, thần dưới đây người mạnh nhất. trên lý thuyết, diệp hiên vô luận sử dụng bất kỳ đồn thuật, thân pháp, thậm chí còn cường giả thần cấp xé ra không gian, hắn đều hẳn cảm giác được, có thể biến mất diệp hiên, giống như thật là trống không tan biến mất một cái dạng, băng linh cũng không thể không nghĩ tới diệp hiên có thể là dùng nào đó thủ đoạn, tạm thời che phủ lên rồi tự thân. Có thể băng linh thử cẩn thận tìm kiếm không gian xung quanh mỗi một tia chi tiết, nhưng cũng không phát hiện được bất kỳ chỗ đặc biệt. cho đến cuối cùng, tìm băng linh cũng hoài nghi cuộc sống. diệp hiên bóng người xuất hiện lần nữa ở ban đầu biến mất địa phương, cùng biến mất như thế đột nhiên. diệp hiên xuất hiện cũng không có dấu hiệu nào, cứ như vậy trống sống xuất hiện rồi thân thể. nhìn kinh ngạc vạn phần băng linh, mỉm cười hắn nói, tôn chủ đại nhân, như thế nào, băng linh hít sâu một cái, gật đầu một cái, rất lời hại, phi thường lời hại, mới vừa rồi lão phu lục soát không gian mỗi một chỗ chi tiết, cũng không có phát hiện ngươi tồn tại, nói đến đây, băng linh nhìn hắn, ngươi này, rốt cuộc là làm sao làm được, đây là hắn bây giờ, tối muốn biết rõ sự tình, diệp hiên một cái tiểu tiểu thánh g i ả thế nào để cho hắn một cái luôn hồi chi cảnh cường g i ả tối đỉnh cũng không tìm tới. rất đáng tiếc, diệp hiên trả lời hắn cũng chỉ có câu muốn nói, đây là một bí mật, ta có thể ứng trước tương lai không sáu, chương một trăm bốn mươi tám cũng đang thu thập thời không tinh thạch, liên quan tới linh lung tháp tồn tại. ngay bây giờ mà nói hay lại là biết rõ nhân càng ít càng tốt một món đ ỉ n h cấp thần khí gần đó là cường giả thần cấp nếu như biết chỉ sợ cũng phải điên cuồng vạn nhất nếu là tiết lộ phong thanh không chỉ có là chính bản thân hắn ngay cả băng tuyết thần t ô n g cũng có thể vì chi tiêu diệt loại này hoàn toàn không có l ợ i sự tỉnh hắn nhất định là sẽ không đần độn đi làm vì vậy liền dứt khoát dùng một câu bí mật để che giấu đi qua ngược lại lấy đối phương làm người nhất định sẽ không truy hỏi cái gì đúng như dự đoán nghe được diệp hiên trả lời sau đó băng linh bất đắc dĩ gật gật đầu nói lão phu biết rồi sau đó hắn thở phào một hơi nói mặc dù không biết rõ ngươi là dùng biện pháp gì biến mất nhưng nếu liền lão phu cũng không có biện pháp phát hiện ngươi tồn tại nghĩ đến thần cấp trở xuống hẳn không nhân có thể làm gì được ngươi riêng lớn cực thiên vực ít nhất trên mặt nổi là không có thần cấp cường giả tồn tại dưới tình huống này diệp hiên đi ra ngoài ngược lại là cũng cái gì diệp hiên cười gật đầu một cái ừ đa tạ tôn chủ ăn chuẩn băng linh trầm ngâm một chút đột nhiên hỏi một câu đúng rồi, ngươi rời đi băng tuyết thần t ô n g chuẩn bị đi chỗ nào, lấy thân phận của diệp hiên, muốn cái gì thần t ô n g đều có thể toàn lực giúp hắn tìm kiếm. Dưới tình huống này, diệp hiên rất nhiều lúc căn bản không có nhất định muốn đích thân rời đi băng tuyết thần t ô n g diệp hiên cũng không có dấu xếm, nói t h ẳ n g bẩm t ô n g chủ, đ ệ tử chuẩn bị đi một chuyến đại la thánh thành, dù sao, chính mình biết trước một n g à n năm cơ duyên kỳ ngộ đều còn ở đại la thánh thành chờ đợi mình đâu rồi trung quy qua được lấy không phải biết được diệp hiên rồi mục đích nơi sau đó băng linh nhất thời nhíu mày đại la thánh thành đây chính là ở cực thiên vực ngoại rồi ở nơi nào tốt xấu lẫn lộn t ụ tập phủ cận mấy đại khu vực cường giả khắp nơi thậm chí còn có không ít thần đạo cảnh cường tồn tại ngươi đi c á c h loại địa phương đó làm gì, phải nói là đang ở cực thiên vực bên trong đi bộ, hắn cũng sẽ không nói cái gì, thật không nghĩ đến, diệp hiên là dự định rời đi cực thiên vực, diệp hiên suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể nói, để t ử có rất chuyện trọng yếu, phải tự mình trước đi một chuyến đại la thánh thành, như vậy thái độ kiên định, để cho vốn định khuyên hắn băng linh có chút hơi khó, Hắn đào không phải sợ hãi diệp hiên chạy, mà là lo lắng hắn an toàn. Dù sao đến nơi đó, coi như là hắn băng tuyết thần tung, cũng không có gì lực uy hiếp rồi. Gần đó là có người ra tay với diệp hiên, cũng chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn. Suy tư một chút, băng linh nói, nếu như vậy, có cần hay không lão phu tìm mấy vị tung môn luôn hồi chi cảnh cùng ngươi đồng thời. một mình ngươi, lão phu thật sự là không quá yên tâm, diệp hiên lúc này lắc đầu, n à y thì không cần, mới vừa rồi ta năng lực đó, tôn chủ ngài cũng nhìn thấy, nhưng loại năng lực kia tạm thời chỉ có thể để cho một mình ta sử dụng, vạn nhất nếu là bên người có những người khác, rất dễ dàng trở thành ta gánh nặng, nói luôn hồi chi cảnh cường giả là gánh nặng. Diệp h i ê n chỉ sợ cũng là cực thiên vực người thứ nhất. nghe vậy. băng linh cũng đành phải thôi. được rồi. ngươi đã cố ý như thế. lão phu kia đã không còn gì để nói. lão phu cũng chỉ có thể nhắc nhở ngươi. vực ngoài không thể so với khu vực bên trong. ra cực thiên vực. ngàn vạn phải khiêm tốn. cứ việc đại la thánh thành liền ở vào với cực thiên vực tiếp giáp một khu vực. nhưng ở nơi nào hội tụ quá nhiều thế lực ở nơi nào nói phách lối mà không có thực lực kết quả phổ biến đều rất thàm d i ệ p hiên dường dưng một tiếng tôn g chủ yên tâm khiêm tốn loại sự tình này đ ệ tử an hiểu nhất băng linh lắc đầu một cái người này cũng dám nói khiêm tốn thử hỏi tiểu tử này một lần kia không phải ở trước mặt người một tiếng hót lên làm kinh người khiêm tốn cái từ này, với diệp hiên căn bản không dính nổi bên, nhưng nghĩ tới diệp hiên cái kia sưng tủng nhịc thiên năng lực, hắn cũng không phải đặt đừng lo lắng. Thuyết phục tôn g chủ. đang lúc diệp hiên chuẩn bị lúc rời đi sau khi, băng linh tựa hồ nghĩ tới điều gì, liền vội vàng bổ sung nói, đúng rồi, tiểu tử, có chuyện suy nghĩ một chút vẫn là cảm thấy nói cho ngươi biết cho thỏa đáng, Ở đạo không phải hy vọng nào ngươi làm gì, chỉ là hy vọng ngươi có thể chú ý một chút. Lời nói này thời điểm, băng linh trên mặt đã tràn đầy nghiêm túc, không có nửa điểm đùa d i n ý tứ. Diệp hiên gật đầu nói, tôn chủ mời nói. ngay sau đó, băng linh hít sâu một cách nói. lần trước, tiểu tử ngươi cho lão phu cái kia huyền trục, đã giải khai, bên trong ghi lại tình báo, nói tới chỗ này, hắn thở dài, mà diệp hiên cũng thêm mấy phần hứng thú, nhân đều là hiếu kỳ. ban đầu cái kia huyền trục hắn còn thật tò mò bên trong rốt cuộc có cái gì, bây giờ có máy sẽ biết, đương nhiên sẽ không bỏ qua. kia huyền trục viết cái gì, băng linh n h i ê m nhị nói, trên đó viết hoàng hôn giáo hội. So với chúng ta người sở hữu tưởng tượng đều phải khổng lồ, điên cuồng, bọn họ mục đích, tựa hồ cũng không bình thường, hơn nữa căn cứ nàng biết điều tình đến xem, hoàng hôn giáo hội, mấy năm nay tựa hồ một mực ở mật mưu một món kinh thiên sự tỉnh, về phần cụ thể là cái gì, nàng cũng biết rất ít, diệp hiên liếc mắt một cái nói, nhưng là những thứ này có thể nói rõ cái gì, Muốn chỉ là những lời này, hắn là thật không hiểu. Băng linh vì sao phải đề cập với hắn lên huyền trục sự tình. Băng linh khẽ thở dài. Lão phu là nghĩ nói cho ngươi biết, căn cứ nàng lấy được tình báo. Hoàng hôn giáo hội có một tòa trọng yếu căn cứ, ngay tại đại la phủ cận thánh thành. cho nên, ngươi nên minh bạc lão phu tại sao phải nói cho ngươi những thứ này đi. nghe vậy diệp hiên. k h é nhíu mày, mà băng linh nói tiếp, ngoài ra còn có một việc, ngươi biết không biết rõ, hoàng hôn giáo hội âm thầm mấy thập niên này, thực ra một mực ở không ngừng tìm một vật, d i ệ p hiên trở nên sườn sốt một chút, thứ gì, băng linh hít lại thu hút, nhàn nhạt nói, chính là ngươi để cho lão phu giúp ngươi tìm cái loại này tinh thạch, vừa nói ra lời này, trong lòng diệt hiên hơi rung trong nháy mắt trong đầu rất rất nhiều bí ẩn tất cả đều giải quyết dễ dàng không trách không trách toàn bộ cực thiên vực cũng không tìm tới mấy viên thời không tinh thạch sợ là đều bị hoàng hôn giáo hội lục soát khắp ngoài ra còn có đã từng chính mình vẫn còn ở vân thành thời điểm gia tộc gặp được quần áo đỏ cường giả tập kích lúc ấy nói là vì thứ nào đó nhưng cuối cùng không có thể tìm được lúc đó hắn còn đang kỳ quái rút cuộc là bảo vật gì khả năng hấp dẫn đến huyền linh bây giờ nhìn lại chính là thời không tinh thạch không sai chỉ là chính mình dùng thời không tinh thạch đó là giao cho hệ thống ứng trước không tới sử dụng có thể hoàng hôn giáo hội những tên kia muốn nhiều như vậy thời không tinh thạch làm gì cùng với Hoàng hôn giáo hội rốt cuộc đang mưu tính cái gì, hai cái vấn đề mới, chiếm cứ diệt hiên não hải, một bên băng linh lúc này nói, mặc dù không biết rõ những tên kia muốn thời không tinh thạch là làm gì, nhưng không nghi ngờ chút nào, cho nên ngươi phải cẩn thận, vạn nhất để cho hoàng hôn giáo hội ra hỏa biết trên người của ngươi có số lớn tinh thạch, bọn họ tất nhiên sẽ ra tay với ngươi, nghe vậy, d i ệ p hiên biểu tình cũng ngưng trọng rất nhiều. Hoàng hôn giáo hội có trọng yếu căn cứ ở đại la phủ cận thánh thành. c á c h này không thể nghi ngờ đại biểu. đại la bên trong tòa thánh thành. khả năng tràn ngập hoàng hôn giáo hội nhân. mà hoàng hôn giáo hội những tên kia. không mấy người hiền lành. suy nghĩ một chút bên người khả năng tùy tiện đường qua một cái. chính là một điên cuồng như vậy ra hỏa. đó là loại biết bao làm người ta cảm giác chán g h é t thấy. quan trọng hơn là, cạnh mình vừa mới ngăn cản một lần hoàng hôn giáo hội nhằm vào cực thiên vực đại hình hành động. nếu như bị đại la thánh thành nơi đó hoàng hôn giáo hội thành viên biết rõ mình đi vậy, hơn nữa tự thân có số lớn thời không tinh thạch. kết quả thì như thế nào không cần nói cũng biết. diệp hiên trong mắt lói lên một đạo lệ mang. xem ra lần này cơ duyên kỳ ngộ không phải dễ cầm như vậy phải cẩn thận ta có thể ứng trước tương lai không sáu chương một trăm bốn mươi chín đồng hành đại la t h á n h thành diệp hiên hít sâu một cái ừ tôn chủ để t ử biết thấy hắn như vậy băng linh cũng gật đầu một cái lúc này diệp hiên suy nghĩ một chút thử do tính hỏi nhắc tới Tông chủ, sáng tác này quyển t r ụ c người là, trở lên những tin tình báo này, một loại người ngoài, nhất định là không mấy sẽ biết rõ, liên quan tới điểm này, nhìn một chút băng linh cũng liền biết, nghe vậy, băng linh trầm mặt chốc lát, cuối cùng khẽ thở dài, nàng là lão phu đã từng một tên đồ đệ, tên là băng lâm, trước đây thật lâu, Nàng vì điều tra hoàng hôn giáo hội, vừa đi chính là đến mấy năm, sau đó cũng chưa có nàng tin tức, không nghĩ tới lại biết rõ thời điểm, đã là bây giờ như vậy, nói tới chỗ này, diệp hiên cũng là hờ hứng, không nghĩ tới, là chuyện như thế, vị kia v ă n g lâm sư tỉ, có thể được xưng là là vì đại nghĩa mà vi sinh, đáng giá tôn kính, kể xong rồi cuối cùng sự tình, Diệp hiên đem băng thanh tuyết lưu ở nơi này. chính mình rời đi tôn chủ điện. kết quả mới vừa trở về. liền đụng phải hai người. mạc yên dắt băng khi tay. chính vừa nói vừa cười hướng hắn thần tử điện đi tới. sư t ỷ mạc tiểu thư. các ngươi tìm ta có chuyện gì không. Diệp hiên đi tới gần. nghi ngờ hỏi. thấy Diệp hiên ở bên ngoài. mạc yên cười nói. thực ra cũng không có chuyện gì, chính là tới tìm ngươi cáo cá biệt. Diệp hiên nói, thế nào, ngươi phải đi. Mạc yên gật đầu một cái, giải thích, ừ, ta theo sư phụ ước định cẩn thận muốn ở đại la thánh thành gặp nhau. bây giờ khoảng cách ước định thời gian cũng sắp đến rồi. liền chuẩn bị rời khỏi nơi này trước, nghe được đối phương báo ra tới tên. Diệp hiên kinh ngạc nói, ngươi cũng phải đi đại la thánh thành, mạc yên hổ nghi nhìn hắn, lời này của ngươi ý tứ, chẳng lẽ nói, ngươi cũng phải đi, diệp hiên không có dấu xếm, ớ tiếng nói, ừ, ta là muốn đi một chuyến đại la thánh thành, một bên băng h y kinh ngạc nói, sư đệ, ngươi không cố gắng ở t ô n g môn đợi, chạy đi nguy hiểm như thế địa phương làm gì, liên quan tới đại la thánh thành sự tình, Nàng cũng có nghe thấy, d i ệ p hiên cười nói, không việc gì, ta cũng là bất đắc dĩ mới qua. chuyện này, cũng đã với tôn chủ nói qua. hắn đã đáp ứng, lúc này băng k hi càng kinh ngạc. sư phụ hắn là thế nào nghĩ, lại đáp ứng loại chuyện này, sẽ không sợ d i ệ p hiên ở nơi nào gặp phải nguy hiểm không. nhưng suy nghĩ một chút, nếu sư phụ đều cảm thấy không có vấn đề, Nàng cũng không cần phải ở chỗ này lo lắng, dứt khoát gật đầu nói, được rồi, nếu như vậy, vậy ngươi hãy đi đi, nhưng ngàn vạn nhớ, chú ý an toàn sát, diệp hiên tỏ ý biết, mà một bên mạc yên đảo tựa hồ là nghĩ đến cái gì, đột nhiên cười nói, diệp công tử, ngươi đã cũng phải đi đại la thánh thành, không ngại chúc ta đồng thời chứ? Nàng lời này một nơi, băng khi cũng là tỏa sáng hai mắt, liền nói ngay. cũng vậy, hai người tắt ngươi cùng đi, trên đường cũng có thể có chút phối hợp, vạn vừa gặp phải rồi nguy hiểm gì, cũng có thể chung nhau ứ n g đối. chuyện này, diệp hiên trầm ngâm một chút, suy từ chốc lát, tựa hồ cũng không có cái gì chỗ không ổn, ngược lại là không có vấn đề gì, bất quá, Ở đi đại la thánh thành trước, ta khả năng còn phải về trước một chuyến vân thành lão ra thăm người thân, sợ rằng sẽ trì hoãn ngươi hành trình. Dù sao, chính mình cũng ra tới lâu như vậy rồi, cũng nên về thăm nhà một chút. Mạc yên cười đùa nói, không ảnh hưởng, không ảnh hưởng, vừa vặn, bản cô nương cũng muốn nhìn một chút, rốt cuộc là dạng gì địa phương. mới có thể dưỡng dục ra như ngươi vậy quái vật. h i ể n nhiên, đối với diệp hiên lão gia, nàng cũng rất tò mò. nhân gia đều nói như vậy. diệp hiên cũng chỉ được cười khổ nói. được rồi. vậy cứ quyết định như vậy. ta lời nói. chuẩn bị ngày mai lên đường. ngươi thì sao. mạc yên hì hì cười một tiếng. nói đi là đi. cùng lúc đó, Cửu trang ừ, thần quyết định đem kia một hàng kế hoạch trước thời hạn ngươi yêu cầu bây giờ đi trước phụ tá Nếu là lần này kế hoạch thuận lợi hoàn thành, lúc trước cổ vực thất bại sự kiện kia, thần tướng sẽ không nhắc chuyện cũ. đối với giả yên làm một ít chuyện, hắn đều sáng tỏ trong tay, chỉ là không có nói t o ạ t ra mà thôi. nghe vậy, giả yên gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, ừ, ta biết, ta đây chuẩn bị một chút, liền chạy tới đại la t h á n h thành, người quần áo đen k h ẽ nhíu mày, nhưng vẫn là gật đầu nói mau sớm đứng dậy giả y ê n gật đầu một cái ngay sau đó nói vạn độc đan ư ớ c chế dược nơi này ngươi còn không có không có ta lần này cần nhiều hơn một chút nói tới cái này người quần áo đen chặt nhíu mày ngươi muốn nhiều như vậy vạn độc đan ư ớ c chế dược làm gì giả y ê n lại là vô cùng lãnh đạm nói ta khống chế một số người ờ ta rời đi khoảng thời gian này, cũng không thể để cho bọn họ tự sinh tự diệt chứ? lý do này, chợt một nghe rất bình thường, người quần áo đen thật cũng không suy nghĩ nhiều, hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái khác mai không gian giới chỉ, giả yên nắm vào trong h ư không một cái, chiếc nhẫn lạc vào trong tay, mà người quần áo đen nhìn giả yên, lạnh lùng nói, chiếc nhẫn này bên trong, có có thể cung cấp ba người sử dụng một năm phần ướp chế dược, cũng là chỗ này của ta tồn sở hữu. nói đến đây, hắn trầm ngâm một chút, rồi sau đó lại nói, ngươi tốt nhất không có gạt ta, nếu để cho những đan dược này giao cho người ngoài sử dụng, ngươi biết rõ hậu quả gì, giả yên cũng không để ý lời nói của hắn chung uy hiếp, ta biết, nghe vậy, người quần áo đen cũng không lại cái vấn đề này tiếp tục tra cứu nhàn nhạt nói kế hoạch lần này ngươi ứng làm biết rõ đối với hoàng hôn chi thần bực nào trọng yếu tuyệt đối không thể sai sót biết chưa giả yên liếc hắn một cái lời này ngươi đã nói bao nhiêu lần người quần áo đen không để ý nàng không nhìn được sau khi nói xong thân thể liền vô thanh vô tức biến mất ngay tại chỗ, mà lưu tại chỗ giả yên. Nàng nhìn tay ở bên trong lấy được ba năm tuổi ướp chế dược, thở dài. những thứ này, cũng là nàng có thể vì diệp hiên tranh thủ được, nhiều nhất đan dược, thậm chí nói là diệp hiên đan dược. cửa u thần t ô n g đã từng một c á c h ngoài ý muốn dùng vạn độc đan nhân, đều đã bị nàng bung ô pha, bên ngoài t ự sinh t ự diệt. tuy nói đối với người kia rất tàn nhẫn nhưng đầu tiên đối phương cũng là hoàng hôn giáo hội thành viên chết không có gì đáng tiếc ngoài ra vì diệp hiên gần đó là thật làm ra một ít không thể nói lý chuyện cũng không có gì nhìn chung quanh hết thầy nàng than nhẹ muốn thoát khỏi những thứ này thật có thể sao nghĩ tới đây Nàng trong đầu không khỏi nổi lên diệt hiên bóng người. Lần này t ử biệt. cũng không biết rõ lần sau muốn lúc nào mới có thể gặp lại rồi. Lần này nàng đi trước đại la thánh thành. trong thời gian ngắn cũng đã không ôm hy vọng trở lại. có lẽ sẽ ở lại nơi đó nhỏ thì ba năm dưới. lâu thì vài chục năm cũng có thể. về phần nói cửa u thần tung. cho dù không có nàng. hết thảy nên như thế nào còn l ạ i như thế nào. Căn bản không cần nàng tới lo lắng vận hành, xét đến cùng, ở cửa u thần tung, hoặc có lẽ là, ở hoàng hôn giáo hội, nàng từ đầu đến cuối, cũng không qua là trong tay bọn họ một món công cụ, ta có thể ứng trước tương lai không sáu, chương một trăm năm mươi vân thành nguy cơ, băng tuyết thần tung, diệp hiên trước lúc ly khai, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, Lấy máu thả rất lâu, tránh cho băng thanh tuyết sau khi hắn rời đi khí lạnh cắn trả. Dù sao ngay bây giờ mà nói, trừ lần đó ra còn không có càng làm dễ pháp có thể giải quyết khí lạnh vấn đề. ngoài ra băng thanh tuyết cũng không có tỉnh lại. nguyên nhân diệp hiên tra xét một phen. kết luận có thể là đối phương đang hấp thu hắn trong huyết dịch ẩm chứa huyết mạch chi lực. tuy nói nghe rất máu tanh, nhưng không thể không nói. b ây giờ diệp hiên huyết dịch, đối với người bình thường mà nói đều là bảo vật quý giá, đang không có rồi nổi lo về sau sau. Diệp hiên với âm h y còn nữa, những người khác đạo cá biệt liền rời đi băng tuyết thần tông, băng tuyết thần tông n g o ạ i băng nguyên trên, dương cánh đằng phi phượng hoàng lướt lên vân tiêu, không sai, ngoại trừ mạc yên, lần này đi theo diệp hiên cùng về nhà còn có thanh duyên, vốn là diệp hiên là nghĩ đến đem thanh duyên ở lại băng tuyết thần tung nhưng thanh duyên lại không phải là muốn đi theo không có cách nào diệp hiên cũng chỉ đành mang theo nàng đồng thời có thanh duyên đồng hành về nhà cũng liền tương đối dễ dàng không ít căn bản không cần phải mượn còn lại huyền thú thanh duyên thì có thể làm cho bọn họ đưa đến vân thành thú vị là ở trên đường lúc phi hành sau khi Thỉnh thoảng thấy có còn lại phi hành huyền thú. theo lý thuyết, ở loại địa phương này gặp phải còn lại phi hành huyền thú, liền có nghĩa là tất nhiên sẽ có một trận chiến đấu, dù sao bọn họ loại này hành vi, không khác nào là xâm phạm còn lại phi hành huyền thú lính không, nhưng là có thanh duyên ở. những thứ kia phi hành huyền thú ở nhìn một cách bên này sau đó, trực tiếp bị dọa sợ đến tứ tán bay đi. Toàn bộ hành trình không có một con phi hành huyền thú dám can đảm đến gần. Suy nhĩ g một chút cũng không khó hiểu. Băng phượng hoàng, kia ở trên trời. nhưng là đế vương một loại tồn tại. Bởi vì huyết mạch áp chế khắc ở trong xương. Gần đó là càng cường đại phi hành huyền thú. ở gặp được bọn họ sau đó, đang xác định diệt hiên bọn họ không phải đến tìm chuyện. cũng cho có rồi. không muốn theo chân bọn họ lên tranh chấp gì, mà dọc đường chung, thỉnh thoảng có còn lại trên đất đi đường tu luyện giả, ngẩng đầu phát hiện thanh duyên bóng s á n g cũng đều kích động không thôi, n g o ạ i tạo, mới vừa rồi kia bay qua không phải là phượng hoàng chứ, từng cái thấy nhân, trong lòng đều không khỏi âm thầm hít một hơi lãnh khí, ngay tại cực thiên vực loại địa phương này mà nói, thánh thú, kia cơ hồ là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sinh vật đừng bảo là là chính mắt thấy coi như là nghe nói qua dáng vẻ nhân cũng ít lại càng ít bất quá phượng hoàng như vậy ngang ngược dáng vẻ hay lại là liếc mắt là có thể nhận ra chỉ là chưa có nhân biết đây là một cái băng phượng hoàng vân thành diệp ra ở lúc mới đầu sau khi diệp ra vẫn chỉ là vân thành mấy đại gia tộc một trong nhưng từ diệp hiên quật khởi mạnh mẽ sau đó, toàn bộ vân thành cũng đã nhét vào diệp gia quản lý. thành phố phổ cận một ít cường giả cũng d ố i d í p nhờ cậy vân thành diệp gia. ở phổ cận vân thành, ai không biết rõ, bây giờ diệp hiên đã thành băng tuyết thần t ô n g thần tử. thậm chí nói, ở diệp gia cũng còn có băng tuyết thần t ô n g chú đóng một vị cường giả. ở có băng tuyết thần tông làm làm hậu thuẫn dưới tình huống, diệp gia coi như là muốn không cường đại đều khó khăn ngoại trừ ở diệp lân ngay ngắn rõ ràng xử lý bên dưới không chỉ là diệp gia khuyết chương gấp mấy lần liền liên vân thành đều đi theo khuyết chương rất nhiều trên căn bản từng cái diệp gia thành viên đều đã sinh ở diệp gia làm vinh bọn họ hưởng thụ những người khác tôn k í n h ánh mắt chỉ là, ngày tốt trung quy là có đến cuối thời điểm, ngày n à y vân thành không biết từ nơi nào xuất hiện mấy vị cường giả, bọn họ mỗi một vị cũng ít nhất đạt tới sinh tử c h i cảnh đ ỉ n h phong, ba đảo quần áo đỏ bóng người, đường hoàng xuất hiện ở diệp ra bầu trời, đó thuộc về sinh tử c h i cảnh đ ỉ n h phong uy áp khổng lồ gần như đem chọn c á c h vân thành cũng bao phủ trong đó, tất cả mọi người đều không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía không trung, diệt ra phương hướng, bọn họ cũng rất kỳ quái, r ố t cuộc chuyện gì xảy ra, lấy diệt ra bây giờ cường thế trình độ, chẳng lẽ còn có những người khác dám can đảm ra tay với diệt ra, x e ở đó ba đảo quần áo đỏ bóng người xuất hiện trong nháy mắt, diệt ra bên trong, cũng nhanh chóng bay ra một người đàn ông, Hắn nhìn không trung tứ vô k ì đạn thả ra uy áp ba người. c a o mày hỏi, các ngươi là người nào. nhưng mà, ba người ép căn bản không hề nói nhảm với Hắn, trực tiếp liếc mắt nhìn nhau. sau đó, một người trong đó lạnh lùng nói, hai người các ngươi ngăn Hắn lại, phía dưới những con kiến hôi kia giao cho ta. nghe vậy, hai người khác gật đầu một cái. tiếp lấy liền hướng tên nam tử kia vọt tới. người đàn ông này đó là băng linh ban đầu an bài đó n tại vân thành hộ vệ. là một vị sinh tử c h i cảnh đ ỉ n h phong. đảo không phải băng linh không bỏ được phái ra một vị l u â n hồi c h i cảnh cường giả c h ấ n g i ữ trên thực tế, sớm lúc trước hắn thì có tính toán, phái một vị cường giả chân chính c h ấ n g i ữ diệp ra. để b à y tỏ đối diệp hiên coi trọng. chỉ là cổ vực da này đương tử chuyện, hơn nữa hiện nay đại quy mô vây quét hoàng hôn giáo hội thành viên, tông môn mỗi một vị luôn hồi chi cảnh cường giả, gần như cũng không có thời gian, cùng thời điểm sẽ không nghĩ tới, diệt da sẽ vào lúc này đoạn gặp tập kích, không phải băng linh khoe khoang, ít nhất cực thiên vực trong phạm vi, hắn băng tuyết thần tông bảo b ọ c thế lực, còn không có những người khác dám hành động thiếu suy nghĩ chớ đừng nói chi là là thần tử đ i ệ n hạ thân thuộc đáng tiếc cái thế giới này luôn là không thiếu bí quá hóa liều nhân bây giờ nhất cử gặp phải ba vị sinh t ử chi cảnh cường giả tối đ ỉ n h tập kích diệt ra t h ế cuộc quả thực không cần lạc quan hồ v ệ mắt thấy hai người hướng chính mình vọt tới cũng chỉ được cùng với giao thủ chiến đấu vừa mới mở ra song phương giao chiến kinh khủng dư âm liền vẫn còn đang vân thành nhất lên gió bão sinh tử c h i cảnh tại thế tục giữa đã coi như là cường giả đỉnh cao vấy tay một cái tiêu diệt một cái thành nhỏ không thành vấn đề làm thủ người áo đỏ trên người khí thế càng là mơ hồ có nhiều chút thánh giả mùi vị hiển nhiên là một vị nửa bước thánh giả cấp bậc tồn tại trong chiến đấu hộ v ệ nhìn tên kia sông về lãnh địa nhà họ diệt Sắc mặt đổi một cái, nhưng quả thật phân thân hết cách. Có hai vị với hắn cấp bậc giống nhau. Một cái chiến lược cũng với hắn chinh lịch không bao nhiêu cường giả ở chỗ này ngăn hắn. Căn bản sẽ không tìm được cơ hội thoát thân. m à kia cầm đầu người áo đỏ, thì thôi trải qua xuất hiện ở diệp g i a trên. Cường đại áp lực, để cho diệp g i a mỗi một người liền đứng cũng không vững. cứ việc diệp g i a tốc độ phát triển rất nhanh. có thể nghĩ một hồi, ban đầu diệp ra ngoại trừ diệp hiên, tối c ư ờ n g đại cũng chính là cha, một vị huyền tướng. bây giờ, hắn ở băng tuyết thần tôn hộ về kia dưới sự chỉ điểm, thực lực đi đến huyền linh, n à y cũng đã là diệp ra trước mặt đem ra được, tối c ư ờ n g đại sức chiến đấu, nhưng là ở nửa bước trước mặt thánh g i ả thật sự là không đáng chú ý. người áo đỏ mắt nhìn xuống diệp ra trong đám người diệp lân trong tay ngưng ghét ra một khối kỳ dì tinh thạch lạnh lùng nói giao ra các ngươi diệp ra loại này tinh thạch nếu không một con đường chết thấy hắn trong tay cầm tinh thạch diệp lân những mày một cái này tinh thạch không phải là con trai diệp hiên một mực ở tìm sao diệp lân với hắn đối mặt trầm giọng nói vị này cất hạ, chúng ta diệt ra cho tới bây giờ không có bái kiến loại này tinh thạch, ngày nhất định là tìm lộn chỗ chứ, hiện ở loại tình huống này, cũng chỉ đành có thể kéo một hồi là một hồi, bây giờ diệt lân, đang cùng hộ v ệ kia sau khi tiếp xúc, cũng biết hoàng giả phía trên, là là sinh tử c h i cảnh, mà hộ v ệ kia liền là sinh tử c h i cảnh đỉnh phong, trước mắt ba người này, mỗi một nhân khí thế cũng không thua gì với vị kia hộ vệ có thể thấy ba người này cũng ít nhất là sinh t ử chi cảnh đ ỉ n h phong tồn tại thực lực này sợ rằng với con của hắn so với cũng không muốn trên dưới càng bị nói bọn họ diệp ra rồi người áo đỏ nhưng là lạnh rên một tiếng nói nếu không muốn lấy ra vậy các ngươi liền đồng thời xuống địa ngục đi vừa nói Hắn lăng không chém ra một trưởng, nhất thời trong thiên địa huyền khí mãnh liệt ngưng t ụ hướng trong tay Hắn, tiếp lấy hướng xuống đất diệp ra chỗ vỗ xuống đi. Ta có thể ứng trước tương lai không sáu, chương một trăm năm mươi một cường thế trở về, hàm chứa khổng lồ huyền khí một trưởng, nếu là thành công rơi vào diệp ra, có thể đoán được, toàn bộ diệp ra đều đưa không còn tồn tại đường, ở nơi này mấu chốt một khắc, h ộ vệ kia không để ý hướng mình phát động công khích hai người kia thân hình lói lên đi tới diệp ra phía trên chỉ là hắn xuất hiện quá mức vội vàng căn bản tạo thành hữu hiệu phòng ngự trong nháy mắt kia to lớn huyền khí chi trưởng liền vỡ v ụ n hắn huyền khí phòng ngự rơi vào trên người h ộ vệ trong miệng hắn ơi như điên ra một ngụm máu tươi nhưng vẫn là g ắ n gượng thân thể lạnh lùng ngắm lên trước mặt nửa bước thánh g i ả muốn công kích diệp ra, trước từ lão từ trên thi thể bước qua đi, thủ hộ diệp ra, là tôn g môn cấp cho hắn trách nhiệm, vì thế, hắn cam nguyện bỏ ra sinh mệnh, đối với hắn cái này cử động, diệp ra cả đám không khỏi trong lòng cảm động, một c á c h cùng bọn chúng diệp ra bản không liên quan liên quan nhân, bây giờ lại đem muốn vì thủ hộ diệp ra mà chết, nói không cảm động đó là giả trên mặt mỗi người biểu tình đều rất âm trầm nhìn không chung người áo đỏ kia mà người áo đỏ nhưng là suy cười một tiếng ngươi đã chủ động tìm chết ta đây thành toàn cho ngươi nếu như hộ vệ này trạng thái hoàn toàn hắn giải quyết có lẽ còn phải bỏ phí một phen tay chân nhưng đối phương vì bảo vệ diệt ra cưỡng ép bị hắn một trưởng bây giờ trạng thái không tốt Nếu như lại giao thủ với h ắ n chỉ có một con đường chết một cái. trong tay h ắ n huyền khí lại lần nữa ngưng tụ ra hiện. nhìn thấy một màn này. mỗi người đều không khỏi nín thở. vân thành bên trong. mọi người đối với diệp da xuất hiện một màn này. có không ít người cảm giác tiếc cho. cũng có chút nhân. trong lòng sảng khoái không dứt. những thứ kia nhìn diệp da khó chịu nhân. mắt thấy diệp ra muốn bị nhân ra diệt môn, tâm trung mỹ tí tách, thậm chí đều đã nghĩ xong, chờ đợi diệp ra bị tiêu diệt sau đó, chính mình làm như thế nào ở về lại hỗn loạn vân thành bên trong, vứt được một vài chỗ tốt, chết đi, người áo đỏ kia trong mắt lói lên một đảo hàn mang, trong tay toàn lực một trưởng vỗ ra, mà hộ vệ kia, lần này đã sớm làm xong nghênh k í c h chuẩn bị, Ở trước mặt Hắn huyền khí ngưng ghét hộ thuấn đạt tới tương đương hùng hậu trình độ ngay sau đó một trưởng hạ xuống hộ thuấn trên nhất thời s u n g động không ngừng nhưng còn không có trước tiên bể tan tành trung quy là Hắn toàn lực ngưng tổ phòng ngự bao nhiêu vẫn có thể chống đỡ một hồi nhưng ngay sau đó lại vừa là hai bóng người vọt tới hai trưởng liên tiếp vỗ xuống ba người một người một trưởng cơ hồ l à trong nháy mắt liền đem hồ vệ bố trí phòng ngự cho đánh tan, diệt ra mọi người sắc mặt tập thể biến đổi. hồ vệ nhìn sông tới mặt trường phong, trong lòng thở dài. xem ra, chính mình chủ động muốn vẫn lạc nơi này. trường phong hạ xuống, kèm theo một đạo nhanh như tia chớp ảnh từ lướt đi tới. bốn phía lúc này tất cả bị khủng bố khí lãng bao trùm. c h ấ n mỗi một người đều không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Trong công kích, càng giống như là cuốn lên mười mấy cấp gió bão. Căn bản không thấy gió trong đó một chút. Có thể nói, liền một trưởng này cũng đủ để san bằng toàn bộ diệp ra. nhưng mà, kia công kích chi sắc mặt người lại nhíu lại. mà gió bão dần dần t ả n đi. lộ ra hồ v ệ bóng người. hồ v ệ vẻ mặt m ộ n g bức. nhìn mình hoàn hảo không chút tổn hại thân thể, đến bây giờ không có biết rõ, chuyện gì xảy ra, ta không có chết, hắn lăng lăng ngẩng đầu nhìn lại, giờ mới hiểu được, xảy ra chuyện gì, chỉ thấy cái tóc bạc kim nữ tử yên lặng đứng ở trước mặt hắn, tay cầm một thanh trường kiếm màu bạc, chính là nàng, vừa mới tiện tay một kiếm, chém vỡ rồi đánh tới trường phong, Cầm đầu quần áo đỏ người chết nhìn chòng chọc tóc b à kim nữ t ử lạnh lùng nói, các hạ, n g ư ơ i đây là ý gì, trong mắt của hắn rất là cảnh giác, trước mặt này nữ t ử hắn hoàn toàn không nhìn ra lai lịch, liên chỉ một một điểm này, liên có thể nói rõ nàng thực lực, tuyệt đối không bằng chính mình ba người bên dưới, cho nên, nếu như có thể mà nói, Hắn cũng không muốn với đối phương có thật sự mâu thuẫn. Hắn lần này tới, chỉ vì tinh thạch, cũng không muốn vô cớ chiêu nha sự đoan. đ á n g tiếc, tóc bạc kim nữ tử căn bản không nghe Hắn lời nói, nhàn nhạt nói, nguyệt chi nhất t h i ể m dứt tiếng nói trong nháy mắt. Tóc bạc kim nữ tử đã là hoàn thành rút kiếm, huy kiếm, thu kiếm, động tác làm liền một mạch. mà vậy có nửa bước thánh giả cảnh giới người áo đỏ cũng đã không có bất kỳ phản ứng nào ngay sau đó gió nhẹ lướt qua người áo đỏ kia đã là đầu một nơi thân một nẻo thấy một màn như vậy tất cả mọi người đều sợ ngây người hồ vệ kia càng là ngược lại hít một hơi lạnh n à y tóc bạc kim nữ t ử thật là mạnh gần đó là hắn mới vừa rồi cũng chỉ là thấy được trong không gian mơ hồ một tia vặn vẹo thậm chí cũng không có nhìn rõ ràng công kích cũng đã rơi vào trên người nam tử tuy nói có thể tùy tiện làm được việc giết người kia một bộ phận cũng là bởi vì đối phương cũng không nghĩ tới nàng sẽ trực tiếp xuất t h ủ muốn phòng ngự đều đã không còn kịp rồi nhưng dù vậy cũng có thể nhìn ra trước mặt tóc bạc kim nữ t ử ít nhất đạt tới thánh sư cảnh giới, một loại thánh g i ả tốc độ tuyệt đối không cách nào đi đến tóc bạc kim nữ tử như vậy, mà kia hai vị khác người áo đỏ, mắt thấy lão đại đầu một nơi thân một nẻo, sắc mặt tái nhợt thêm vài phần, trong lòng bữa là biết rõ, gặp phải ngạnh cha, không hề nghĩ ngợi, hai người nghiêng đầu mà chạy, trong nháy mắt, hai người vậy lấy hóa thành l ư ỡ n g đảo huyết quang, hướng xa xa chạy trốn đi tóc bạc kim nữ từ thấy vậy cũng không có truy khích mà viễn không hai người kia cũng còn không bay ra bao xa không biết từ nơi nào bay ra hai luồng băng lam sắc ngọn lửa tinh chuẩn rơi vào l ư ỡ n g đảo huyết quang trên theo trên không trung vỡ ra l ư ỡ n g đảo huyết quang tại chỗ tiêu tan hiển nhiên đã tan tành h mây khói nhưng những thứ này liền không phải vân thành bên trong những thứ này liền huyền vương cũng không từng đi đến có thể nhìn thấy cũng liền hộ về kia kinh ngạc ngoại trừ tóc bạc kim nữ t ử xem ra còn có người nhưng này tóc bạc kim nữ t ử cũng tốt những người khác cũng được ít nhất nhìn diệp ra nguy cơ coi như là đều đi qua từ tóc bạc kim nữ t ử xuất hiện cho tới bây giờ mới bất quá mấy hơi thở, thời gian ngắn như vậy, phát sinh lớn như vậy chuyển biến, diệp ra tất cả mọi người đều gắt gao ngắm nhìn tóc bạc kim nữ t ử phổ cận vân thành người cũng đều không ngoại lệ, tất cả đều rung động nhìn kia nữ t ử kia nữ t ử cực kỳ đẹp đẽ a, không sai, khí chất đó, dung mạo kia, nếu như lão t ử có thể với một cách như vậy nữ t ử chung một chỗ, cho dù chết cũng đáng đừng có nằm mục không nhìn nhân ra thực lực bao kinh khủng sinh t ử c h i cảnh cường g i ả tối đỉnh đều bị một kiếm chém chết cẩn thận nhân ra nghe được lời nói của ngươi tìm làm phiền ngươi những lời này cũng là nhắc nhở đến đó nhiều chút chính trực câu câu nhìn chằm chằm tóc bạc kim nữ t ử chảy nước miếng nhân từng c á c h liền vội vàng thu hồi ánh mắt trên thực tế kia tóc bạc kim nữ t ử thần sắc như băng tựa như cùng trên chín tầng trời không nhiễm phàm trần tiên tử để cho người ta nhìn lâu mấy lần liền cảm thấy phải là đáp lời k h i n h nhờn loại này cự người ngoài ngàn sậm lạnh lẽo cô quạnh khiến cho không ai dám đi hỏi nàng là người nào cũng chỉ là ở trong lòng suy đoán mà đúng lúc này ở phía trời xa một tiếng lanh lảnh phượng minh vang r ộ i vân tiêu không ít người tầm mắt bị hấp dẫn tới phát hiện đúng là một cái màu băng lam phượng hoàng chạy thẳng tới vân thành mà tới ngay sau đó một đạo thân ảnh bay rơi xuống đến tóc bạc kim bên người đàn bà đại đa số người đều không nhân ra người kia nhưng ngay sau đó tóc bạc kim nữ từ một động tác để cho bọn họ trợn mắt hút mùm chỉ thấy kia như băng sơn tiên tử thấy người kia lúc này tiến lên quỳ một chân xuống cung kính nói kiếm trù xâm phạm diệt ra người đã giải quyết ta có thể ứng trước tương lai không sáu chương một trăm năm mươi hai bí cảnh loạn tượng t ừ không cần phải nói xuất hiện ở nơi này thanh niên quần áo xanh chính là diệt hiên ngay từ lúc thật xa địa phương Hắn liền bén nhảy phát giác đến từ vân thành bàng đại khí thế. nhưng tự thân tốc độ thực sự là có hạn. Dứt khoát sẽ để cho cửa nguyệt trước đi xem một chút tình huống. Nếu là có thật sự tình trạng, có thể trực tiếp đồng thủ. vì vậy mới có mới vừa rồi vậy rung động một màn. ừ, đa tạ. Diệp hiên cười đối cửa nguyệt gật đầu một cái. Hãy bình thân. nghe vậy. cửa nguyệt lúc này mới đứng dậy. từ lần trước trải qua thiên trì lễ rửa tội sau đó, ngoại trừ diệp hiên tự thân lấy được số lớn chỗ tốt, liên đới đã hấp thu không ít lực lượng cửa nguyệt, cũng nghinh đón một p h e n tăng lên, từ lúc ban đầu thánh giả đ ỉ n h phong, thành công đột phá, đ ạ t tới thánh sư cảnh giới, cũng chính là vì vậy, mới có thể tùy tiện đem mới vừa rồi kia nửa bước thánh giả chém chết, lúc này, lại một đảo thân ảnh hạ xuống. Diệp hiên, đây chính là nhà ngươi, m ạ c yên nhìn hoàn cảnh coi như ưu mỹ vân thành. Hiếu kỳ hỏi, diệp hiên gật đầu một cái, không sai, bất quá ngươi cũng thấy đấy, không đặc biệt gì, cũng xác thực, vân thành tuy nói cảnh xác coi như nhìn được, nhưng đối với đi theo mạc hàn tuyết m ạ c yên mà nói, căn bản không cái gì có thể nhìn đập vào mắt, Nàng hơi lộ ra thất vọng, còn tưởng rằng sẽ có cái gì thú vị sự tình đâu rồi, thật là buồn chán, diệp hiên không để ý tới nữa hắn, hắn đi tới mới vừa rồi hộ về trước mặt, đối phương thấy là diệp hiên, liền vội vàng hành lễ, kính tiếng nói, thuộc hạ tham kiến thần tử đ i ệ n h ạ diệp hiên lúc này tiến lên đưa hắn đỡ lên, cười nói, ngươi không cần đa lễ, nhắc tới, Lần này thật đúng là may mã ngươi, nhưng nếu không có hắn ở chỗ này trì hoãn thời gian, coi như là cửa nguyệt, chỉ sợ cũng không có cách nào kịp thời chạy tới. Hồ vệ kia lắc đầu một cái, thủ hộ diệp ra, chính là tôn chủ giao cho ta nhiệm vụ, thuộc hạ theo lý liều chết thủ hộ, đối hộ vệ này hành vi, diệp hiên vô cùng hài lòng. không trách băng tuyết thần t ô n g có thể được gọi là cực thiên vực đ ệ nhất t ô n g môn ngoại trừ thực lực cường đại ngoài ý muốn dưới tay những người này cũng đều tương đối khá h ế t lòng tan trách diệp hiên vỗ vai hắn một cái khẽ cười âm thanh chờ hồi t ô n g sau đó bản điện hạ nhất định ở t ô n g chủ trước mặt cho ngươi đòi chỗ tốt hơn đa tạ hồ vệ liền vội vàng hành lễ cảm tạ Thần tử điện hạ tự mình làm hắn lấy lòng nơi, nghĩ đến, cách mình phát đạp không xa, với hộ vệ nói chuyện với nhau một phen sau đó, diệp hiên đi tới diệp gia, khi hắn rơi xuống từ trên không, một đám diệp gia thành viên bộc phát ra hoan hô, nếu không phải diệp hiên, bọn họ sợ rằng hôm nay liền toàn bộ chôn thây ở đây rồi, đối mặt các tộc nhân vây quanh, Diệp hiên đảo là có loại đã lâu cảm giác, đi theo băng tuyết thần t ô n g bất đồng. ở chỗ này, cơ hồ là đều là hắn t ử tiểu đến mọi người nhân. Diệp hiên, n g ư ờ i này xú tiểu t ử cuối cùng là biết rõ trở lại thăm một chút là cha rồi. Diệp lân đi qua đám người, đi tới trước mặt Diệp hiên cười nói, vốn tưởng rằng, sẽ không còn được gặp lại Diệp hiên rồi. không nghĩ tới, Hắn sẽ ở loài thời khắc mấu chốt này, cho diệp ra lần nữa mang tới một kỳ tích. Thấy đã lâu không gặp cha. Diệp hiên cười nói, đã sớm muốn trở lại thăm một chút rồi. chỉ là vừa làm xong, ở bên ngoài với mọi người trò chuyện biết. chỉ chốc lát sau, ra t ộ c đại s ả n h trong đại s ả n h cũng chỉ có diệp hiên cùng cha diệp lân hai người. cho nên, Tiểu tử ngươi là chuẩn bị này liền rời đi cực thiên vực rồi hả thấy diệp hiên gật đầu diệp lân tràn đầy vui mừng nói ai thật là không có nghĩ đến thế sự biến hóa lại nhanh như vậy không bao lâu trước ngươi vẫn chỉ là ở chúc ta vân thành bây giờ cũng đã là băng tuyết thần t ô n thần tử dạo chơi tứ phương rồi vì để tránh cho cha lo lắng Diệp hiên cũng chỉ là với hắn g i ả n g thuật hạ chính mình sau đó chỗ đi, cũng không có qua giải thích thêm chỗ đó. vì vậy, diệp lân cũng chỉ là biết rõ, hắn sau đó cần phải đi đại la thánh thành, mà cũng không biết rõ đại la thánh thành rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm, nếu không p h ỏ n g chừng liền không phải vui vẻ yên tâm, mà là khuyên giải an ủi rồi. Diệp hiên cười nhạt nói, đúng vậy, thế sự biến ảo đúng là nhanh ngay cả ta cũng đều không nghĩ tới đúng vậy ai có thể nghĩ tới một cái hệ thống xuất hiện lại khiến người khác sinh quý tích trong thời gian thật ngắn xảy ra khổng lồ như vậy biến chuyển ngay sau đó diệp hiên suy nghĩ một chút từ trong không gian giới chỉ lấy ra mấy cái n g ọ c g i ả n giao cho diệp lân người sau hơi nghi hoạt một chút đây là Diệp hiên cười nói, những thứ này là ta cơ duyên xảo hợp lấy được mấy c á c h địa giai công pháp. huyền kỹ, cha ngươi nắm tu luyện đi. dĩ nhiên, nếu như ngươi cảm thấy không thành vấn đề, cũng có thể truyền thụ cho trong nhà những người khác tu luyện. những công pháp này huyền kỹ, đều là diệp hiên ứng trước tới những thứ kia. tỉ như ban đầu du long chạm, u minh r u y ệ ảnh, khống thần thuật, thậm chí còn còn lại một ít địa giai cấp thấp, trung cấp công pháp huyền ký, cộng lại đạt tới tám cái. đối với hắn mà nói, địa giai công pháp huyền ký ý nghĩa cũng không tính đại, nhưng là đối với bây giờ cái này tầm thứ diệp ra, vậy coi như là xa không thể chạm tồn tại. đúng như dự đoán, nghe được diệp hiên lời muốn nói sau đó, diệp lân lắc đầu liên tục, không được, những công pháp này quá quý trọng, là cha không thể nhận, diệp hiên nhưng là cười một tiếng nói, không có gì hay chân quý, đều là ta không cần một ít, chính ta này, tu luyện đều là xuyên việt thiên giai công pháp, nghe được cách này, diệp lân ngược lại hít một hơi lạnh, vượt qua thiên giai, kia là n ự c nào được tồn tại, hắn nhìn diệp hiên, Cảm giác m ì n h hắn a trai. y lại là quá coi thường con trai. Cuối quá con cùng, thường h thở phào một hơi, thôi, nếu con trai ngươi có phần này tâm, là cha cũng sẽ không làm kiêu. Hắn vẫn thu hồi ngọc g i ả n nói, có những công pháp này huyền kỹ. nghĩ đến, gia tộc cũng có thể nhanh hơn phát triển. công pháp huyền kỹ, vĩnh viễn là một cái cường đại gia tộc d ư n g thân chi bản. đây là trên đại lục một cách tuyên cổ bất biến chân lý. ngoài ra, đảo không phải diệp hiên không bỏ được truyền thụ băng tuyết thần quyết cùng với băng tuyết kiếm quyết, thậm chí còn huyết ma kiếm quyết cho diệp ra. chỉ là, công pháp huyền ký một khi đến thiên giai, rất dễ dàng sẽ dẫn dụ một ít bí quá hóa liều ra hỏa ra tay với diệp ra, thậm chí là còn lại mấy đại thần tôn xuất thủ, cũng không cần ngoài ý muốn. chính là như vậy, diệp hiên mới chỉ truyền thụ một ít, đối với thế lực lớn không đến nơi đến trốn, nhưng lại đối diệp ra ảnh hưởng cực đại địa cấp công pháp huyền kỹ, tin tưởng có những công pháp này huyền kỹ, không cần nhiều thiếu niên, diệp ra cũng sẽ trở thành cực thiên vực có chút danh tiếng gia tộc, hơn nữa đứng sau lưng băng tuyết thần tung, quật khởi trong tầm tay, đưa xong công pháp huyền kỹ, Diệp hiên cũng coi là giải quyết về nhà lần này chuyện trọng yếu một trong. sau đó, Diệp hiên ở diệp ra cuối cùng đợi một ngày, liền với cha cáo từ ờ i đi, mà yên dù sao không có nhiều thời gian, hắn cũng không tiện ở nhà chờ lâu. huống chi, Diệp hiên mình cũng rất cấp bách đến đi đại la thánh thành, tìm thuộc về mình cơ duyên. chỉ là, trước lúc này, còn có một nơi được đi một chuyến, cũng chính là băng khi ban đầu nhắc tới khoảng cách vân thành không tính là quá xa một nơi bí cảnh ở chỗ này nhưng còn có thời không tinh thạc tồn tại ngược lại là không nghĩ tới vừa mới đến bí cảnh phổ cận diệp hiên liền đánh hơi được không giống tầm thường mùi vị thanh d u y ê n trên lưng bao gồm mạc yên cũng là lộ ra kinh ngạc ánh mắt nhìn trước mặt diệp hiên không nhìn ra nha các ngươi bên này còn có như thế địa phương, ở gặp được trước mặt hết thầy các thứ này, nàng cảm giác mình có cần phải thu hồi chính mình trước đối với diệp hiên lão ra nghĩ rằng, ngươi quản c á c h này gọi là không đặc biệt gì, ta có thể ứng trước tương lai không x ấ u chương một trăm năm mươi ba bí cảnh dị biến, liền thấy trước phương thiên không trung, đập vào mi mắt là xôi trào mãnh liệt huyền khí, ở trong thiên địa nhốn nháo, khổng lồ huyền khí lưu, khiến cho chu vi trong vòng mấy dặm, cũng lâm vào huyền khí dòng lũ bên trong, nhìn thấy một màn này, trong lòng diệt hiên kinh ngạc không thôi, đã từng hắn cũng không thể không tới đây, không nơi này bái kiến có như thế dâng chào huyền khí ba đồng á, ở nơi này xa xôi địa phương, khả năng nhiều lắm là cũng liền có huyền linh, huyền vương tồn tại, lấy ánh mắt của bọn họ đến xem, khả năng cũng chỉ là bên này huyền khí càng đậm đà, sao động, nhưng hắn làm một vị bước chân vào thánh cấp đại lục chuẩn cường giả hạng nhất, nhưng là cảm thấy không tầm thường, tốt cường đại huyền khí ba động. trong này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, diệp hiên nhìn tiền phương bí cảnh vị trí phương, trong lòng suy nghĩ, có lẽ cũng là bởi vì bí cảnh xuất hiện không tầm thường cảnh tượng, q u ả thực hấp dẫn không ít tới kiểm tra cường giả. đ ư ơ n g nhiên, bọn họ những thứ này c á c h gọi là cường giả. cơ bản đều là nhiều chút huyền linh. lợi hại một điểm là huyền vương. nhưng thắng ở số lượng thật không ít. được có gần trăm người. nhưng có thể nhìn ra. bọn họ cũng đến từ bất đồng thế lực. tù ba tù năm. mỗi người tù chung một chỗ thương thảo tiến vào bí cảnh công việc. vì quá mức làm người khác chú ý, diệp hiên ba người cũng không tiếp tục ngồi thanh duyên đi xuống. Bây giờ thân ở băng tuyết thần tông trở ra, khiêm tốn nhiều chút tóm lại là tốt, thậm chí ban đầu ở vân thành, muốn không phải là vì tốc độ nhanh nhất đi đường, hắn cũng đều không chuẩn bị để cho thanh duyên lấy cũng phượng hoàng hình thái hiện thân. kết quả là, diệp hiên ba người liền hạ xuống, đi thẳng tới bí cảnh cửa vào, cái gọi là bí cảnh cửa vào, thực ra chính là một đoàn bị lam quang bao trùm địa phương. đây là một khai phó tính thiên nhiên truyền tống trận. chỉ cần đi vào trong đó, trận pháp sẽ tự đi thúc xuộc tiến hành truyền tống. loại vật này, cũng coi là trên đại lục tuyệt đại đa số cấp bậc thấp bí cảnh tiến vào phương thức khổng lồ kia huyền khí. cũng chính là từ nơi này thiên nhiên trong truyền tống trận tản mát ra có thể tưởng tượng được hẳn là bí cảnh chung xảy ra chuyện gì cự biến cố lớn t r u n g quanh tu luyện giả cũng muốn đi vào tìm tòi kết quả nhưng không một không lo lắng vạn nhất nếu là sau khi đi vào gặp gặp phải chuyện ngoài ý muốn nên làm cái gì cùng kỳ ngộ cơ duyên tướng kèm theo vĩnh viễn là to lớn nguy hiểm như vậy khắc trận pháp chung quanh quanh q u ầ n này khổng lồ huyền khí ba động đã có thể tưởng tượng đến một đầu khác kia bí cảnh chung lại sẽ có bực nào được gió bão diệp hiên lại cũng không để ý liếc nhìn mạc yên cùng đ ố i quanh mình hết thảy đều tốt kỳ nhìn thanh duyên đi thôi đi vào xem gió ngọn ngành đ ố i này bí cảnh biến cố trong lòng diệp hiên cũng tới nhiều chút hứa hưng đến mức vốn muốn cũng chỉ đi tìm một chút đến kia thời không tinh thạc h liền rời đi nơi này bây giờ nhìn lại còn có vui mừng ngoài ý muốn mạc yên gật đầu một cái cũng là tung tăng đi đồng thời thám hiểm có lẽ cũng là rất là rồi mạc hàn tuyết d u y ê n cớ mạc yên một bộ không sợ trời không sợ đất sáng vẻ mà thanh duyên càng là giống như vậy làm thánh thú băng phượng hoàng từ cũng không có gì sợ một bước bước vào màn sáng bên trong, hai người thân hình ở ánh sáng bên trong dần dần vặn vẹo biến hình, rất nhanh biến mất ở trên trận pháp, mà đúng lúc này, cột sáng ngất trời bữa từ trong trận pháp quanh quẩn dâng lên, diệp hiên cũng không biết rõ, bọn họ tiến vào, khiến cho truyền tống trận lực lượng ảnh hưởng đến bí cảnh nội bộ thăng bằng, khiến cho bí cảnh chung lực lượng hoàn toàn không bị khống chế, nhưng c á c h này cũng không hù được tại chỗ những người này thấy bọn họ đều đi vào vốn là một đám vẫn còn ở quấn quýt có nên đi vào hay không đội ngũ toàn bộ cũng mỹ cùng đi vào có thể kết quả để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị vốn định cùng bước vào truyền tống trận mọi người vừa mới dựa vào một chút gần trận pháp liền bị một cổ lực lượng khổng lồ trận pháp đi ra ngoài một đám huyền vương chính là không một người có thể tiến vào bên trong này để cho bọn họ buồn bực thật vất vả ở gặp ở nơi này tựa hồ là đại cơ duyên chuyện không nghĩ tới bị người nhanh chân đến trước mà bọn họ dứt khoát liền môn cũng không vào được rồi không ít người trong lòng âm thầm tiếc cho nhưng cũng có chút nhân nhưng trong lòng thì dâng lên một cái ý nghĩ một ít suy nghĩ linh q u a n nhân bắt đầu đồng khởi l ệ đầu ấp không việc gì, không vào được sẽ không vào, g â y gớm hiện chờ ở đây, mới vừa mới không phải có ba cái tiểu gia hỏa tiến vào ấy ư, chờ bọn hắn đi ra đó là, nếu là bọn họ thuận lợi đi ra, đại khái s u ố t sẽ có thu hoạch, đến lúc đó chúng ta, này một đề nghị, mọi người dối rít đồng ý, ngược lại ở nơi này loại rừng núi hoang vắng, coi như là giết người cũng không cần lo lắng có phiền toái loại nghĩ gì này ở hiện trường đông đảo huyền vương trong cường giả cũng không phải số ít vì vậy thì có một màn cứ việc ai đều không thể lại tiến vào truyền tống trận nhưng mỗi người cũng nhìn tròng trọc trận pháp chờ đợi diệp hiên ba người đi ra mà diệp hiên còn không biết rõ mình bị người dõi theo Hắn đang bị trước mắt đến c h ấ n nhích nhân tâm một màn hấp dẫn. Này bí cảnh nội bộ cảnh tượng. Chợt nhìn tốt cổ vực có mấy phân thần tượng như, đều là như vậy c ũ nát. đồng thời cụ có tuổi cảm. trên thực tế, toa này bí cảnh sớm cũng không sao người đến. thứ nhất là bảo vật bên trong đều bị lục x o á t cào sạch sẽ. thứ hai chính là này bí cảnh trình độ nguy hiểm thật cao. cường đại như huyền vương huyền thú. cách một đoạn phương là có thể thấy, bất quá, n à y bí cảnh một chỗ tốt chính là không khỏi không, diệp hiên vừa tiến đến, đi thẳng tới không trung, đập vào mi mắt, là một tòa trên không trung ngưng ghét bàng đại trận pháp, theo như trận pháp phạm vi bao trùm tương đương lớn, đủ không nhiều bên trong đường k í n h mà ở trận pháp trung ương, là đứng vững vàng một tòa huyện không màu vàng ấm cung điện, nhìn từ ngoài liền tương đương rộng lớn đại khí mà khổng lồ kia huyền khí ba động cũng chính là từ bên trong cung điện này xuất hiện mạc yên nhìn cung điện kia kinh ngạc nói không nghĩ tới các ngươi chỗ này còn có thể có như thế cung điện khó có thể tưởng tượng nha đối với lần này diệp hiên chỉ đành phải lắc đầu ta cũng rất kỳ quái nơi này Chưa nghe nói qua có trận pháp và cung điện, ánh mắt của hắn ở trận pháp chung quanh đánh giá. Cuối cùng, ánh mắt chính là rơi vào trận pháp chính phía dưới mặt đất, liền trên mặt đất, bất ngờ nạm mấy viên tinh thạch, lúc này chính tản ra dễ thấy q u a n g mang, định thần nhìn lại, chính là thời không tinh thạch. Diệp hiên lúc này vọt tới trận pháp bên dưới, đem kia mấy viên thời không tinh thạch khấu trừ lại. cũng ngay lúc đó, trên bầu trời trận pháp ầm ầm bể tan tành, tựa hồ là năng lượng không đủ để duy trì tiếp tục vận chuyển. nhất thời, kia không trung cung điện trở nên càng ngưng tụ, mà huyền khí ba động cũng càng kinh khủng hơn. bí cảnh ngoại, bí cảnh truyền tống trận, huyền khí đợt sóng càng là một sóng lại một lãng hướng quanh mình đánh thẳng vào, lực lượng khổng lồ, để cho mọi người không thể không lui về phía sau ra ngoài trăm thung mỗi người cũng rung động nhìn cuốn thiên địa trùng tia sáng trong này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thậm chí bọn họ cũng hoài nghi ở nơi này l o ạ i đ ồ n g tính hả diệp hiên bọn họ thật còn có khả năng sống s ó t sao phải đi qua diệp hiên bọn họ nhìn cũng chỉ là hai c á c h niên cấp không thiên niên lớn thiếu nữ cộng thêm một cô bé tổ hợp thật sự không cảm thấy có thể mạnh bao nhiêu thực lực mà bí cảnh chung diệp hiên đại khái đoán được mới vừa rồi trận pháp tác dụng nghĩ đến chính là vì trấn áp cung điện kia đã từng trận pháp lực lượng dư thừa vì vậy che giấu tại không gian chung nhưng bây giờ trận pháp chưa đủ lực lượng cũng liền khó mà trấn áp cung điện nhìn như vậy đến rất có thể là có người cố ý vi chi vì chính là để cho người ta ở đặc định thời gian có thể phát hiện cung điện đã như vậy diệp hiên liếc nhìn mạc yên cùng thanh duyên đi đi cung điện vòng vo một chút nhìn một chút là người nào cho chúng ta này niềm vui ngoài ý muốn